Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Mệnh Phú Quý Trời Sinh. chương 31 Thân Thế Việc chúng vé số thì không phải không có nhưng đối với hầu hết mọi người thì chỉ có thể nhìn thấy trên TV hoặc kinh ngạc khi nhắc đến, không ai tin tưởng chuyện như vậy sẽ phát sinh ở người bên cạnh mình, đầu tiên Chu Kiến Quốc cẩn thận đối chiếu tờ vé số kia, sau khi xác định đúng là chúng 5 vạn anh đưa lại tờ vé số cho La Bối cảm khái một câu, vận may của cô đến rồi. La Bối vui dạo dực nói, trước kia có một người thầy bói bảo tôi là có mệnh phú quý, lúc trước tôi còn chưa tin, chẳng lẽ mệnh phú quý của tôi bắt đầu đến rồi. Mệnh phú quý trời sinh. Chu Kiến Quốc muốn cười nhưng liếc thấy tấm vé số trong tay cô lại không biết mình đang cười cái gì, từ trước đến nay anh không tin vào số mệnh, nhưng lúc này nhìn thấy La Bối trúng thưởng thì anh muốn không tin cũng phải tin, anh cho cô năm tệ, cô có hứng thú đi mua vé số nhưng không ai ngờ cô lại trúng thưởng, không phải 10 tệ mà là 5 vạn tệ. năm vạn tệ có ý nghĩa như thế nào? Đối với kẻ có tiền thì cũng không đáng gì nhưng đối với hầu hết mọi người làm công ăn lương thì đây không phải là số tiền nhỏ. Chu Kiến Quốc nhanh chóng bình tĩnh trở lại, anh cũng không hiểu vì sao đối mặt với số tiền lớn như vậy mà anh vẫn thờ ơ. Cô tính toán đầu tư toàn bộ để làm buôn bán à? Hơi nhiều đấy. So với những người trúng vé số 500,1000 vạn thì 5 vạn này cũng không nhiều lắm, sau khi nộp thuế thì còn có thể lấy 4 vạn, trước mắt cửa hàng không người còn đang trong giai đoạn thử chưa cần đầu tư nhiều như vậy. Bây giờ anh có bao nhiêu tiền? Là bối hỏi cửa hàng muốn mở cần khoảng bao nhiêu tiền? Chú Kiến Quốc tính qua cho cô nghe một chút tôi dự định tìm một mặt tiền nhỏ thôi tiền thuê khoảng trên dưới hai ngàn tôi cảm thấy không khó còn máy bán hàng tự động chúng ta chuẩn bị hai máy trước đã giá cả cũng khoảng trên dưới 2 vạn mua một ít hàng khoảng mấy ngàn tệ tất cả chi phí chỉ trong khoảng 4 vạn tệ thôi vốn lưu đông tôi có khoảng 2 vạn tệ lại còn vốn lưu động là bối có chút buồn cười anh nói chuyện cũng thật chuyên nghiệp cô thêm hai vạn nữa là được rồi. Tôi sẽ xem xét xem có thể mở thêm chi nhánh không, hiện tại dự toán là 4 vạn, nếu cô thật sự muốn hợp tác với tôi thì cổ phần cửa hàng chia 46 46 chu kiến quốc gật đầu nói, tôi không phải người địa phương, rất nhiều chuyện cần cô ra mặt xử lý, trên danh nghĩa cô là bà chủ nhưng ngầm là chúng ta ký hợp đồng, cô cảm thấy thế nào? Anh không biết mình là ai, nếu bị mọi người biết anh làm giả thân phận chứng, vậy thì rắc rối to. Một phần cổ phần này anh cũng rất luyến tiếp nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. là bối có chút nghi ngờ nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Chu Kiến Quốc nên nói vậy thì đối với anh không công bằng chia bốn sáu cũng được nhưng tôi sẽ bỏ ra hai vạn bốn anh bỏ ra một vạn sáu được được la tổng cứ như vậy nhé ai có thể nghĩ đến là bối sẽ gặp chuyện như vậy chứ Chu Kiến Quốc đột nhiên kéo cô cùng hợp tác làm buôn bán khi cô còn do dự thì lại trúng năm vạn sau khi đầu tư cô vẫn còn một vạn sáu lúc này đã là trạng vạng người đi lại trên đường rất náo nhiệt vốn dĩ hai người đang đi sóng vai nhau. Chú Kiến Quốc đột nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía la bối, tôi cảm thấy chúng ta nhất định sẽ thành công, la bối cảm ơn cô tin tưởng tôi. La bối nhướng mày, vui vẻ nói, anh có tin không, nói không chừng tôi chính là mèo chiêu tài của cửa tiệm, dù sao tôi cũng có mệnh phú quý. Được mèo chiêu tài, về sau tất cả nhờ vào cô đấy nhé. La Bối về đến nhà nằm ở trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ, xem ra ông trời cũng muốn cho cô hợp tác làm ăn cùng Chu Kiến Quốc, không thì trước kia cô cũng mua vé số nhiều lần rồi mà đâu có trúng lần nào, cố tình lần này lại trúng thưởng, đúng là bởi vì trúng thưởng, cô mới hạ quyết tâm hợp tác kinh doanh. Một tháng qua, hầu như ngày nào La Bối cũng gặp mặt Chu Kiến Quốc để thương thảo chuyện làm ăn. Có đôi khi ở trong phòng chu kiến quốc, có đôi khi sẽ đi quán nước, có đôi khi chỉ đi bộ ngoài công viên, ngay cả bà La cũng đều nhận định hai người đang nói chuyện yêu đương. Nhưng sự thật thì sao? Khi hai người nam nữ có thể thảo luận những đồ dùng không thể miêu tả có bán chạy hay không, có đẹp hay không mà mặt không đỏ tim không đập thì thể hiện bọn họ cách yêu nhau còn xa lắm. Bối bối, em nói thật cho chị biết đi, rất nhiều lần chị xuống lầu mua đồ đều nhìn thấy em đi cùng tiểu chu. Giữa mùa hè, thần bảo bảo đã biết bò qua bò lại, một chút đều không chịu ngồi yên, triệu phiên phiên vừa trông con vừa ép hỏi la bối. La bối đang nói chuyện qua WeChat với chu Kiến Quốc tất nhiên cũng là nói về hàng hóa. Cô ngẩng đầu nhìn triệu phiên phiên, chân thành nói tuy rằng em với Tiểu Giang cũng không thể nào nhưng nếu chị nhất định phải gán ghép em và Tiểu Chu thì em cảm thấy chị vẫn nên gán ghép với Tiểu Giang thì hơn. Như vậy cô sẽ dễ dàng tiếp thu hơn một chút. Đúng rồi, buổi chiều em không về nhà ăn cơm, đi ra ngoài có chút việc. Là bối nói, triệu phiên phiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bên ngoài trời âm u, sắp mưa to, hôm nay nhất định có mưa to, em đi ra ngoài làm gì? Nếu không mưa to chu Kiến Quốc vẫn còn phải làm việc ở công vậy thì anh làm gì có thời gian? Trời mưa nên em mới đi ra ngoài. Có thể là bị ảnh hưởng từ chu kiến quốc hiện tại là bối đối với gây dựng sự nghiệp tràn ngập tình cảm mãnh liệt mỗi ngày giống như tiêm máu gà cũng không phải cô trông cậy vào có thể phát tài mà là cô làm một chuyện mà cô chưa bao giờ đi làm thì sẽ cảm thấy rất tò mò và mới mẻ cái này ai chưa trải qua thì không thể nào hiểu được. chu kiến quốc không có thói quen mang ô nên là bối cầm theo một chiếc ô to từ trong nhà cũng đủ hai người che. Hai người đi khảo sát các cửa hàng không người ở nội thành trên thực tế tại thành phố này, cho dù là ở nội thành, loại cửa hàng này cũng không có nhiều ít nhất không nhiều bằng cửa hàng ăn uống. Một nam một nữ cùng nhau đi vào cửa hàng không người, người đi ngang qua khó tránh khỏi đều sẽ liếc mắt một cái, sau đó lộ ra ánh mắt mọi người đều hiểu. Trước kia là bối còn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, hiện tại đi theo Châu kiến quốc cùng nhau tìm hiểu nguồn cung cấp và thảo luận hàng hóa, da mặt cô cũng dày hơn nhiều, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. hai anh nói là bối và chu kiến quốc đang nhìn xem hàng hóa ở máy bán hàng tự động đột nhiên công nghiêng đầu hỏi nếu khi nào tôi quen bạn trai nói tới loại đề tài này còn am hiểu hơn anh ta có phải không tốt hay không anh ấy có thể cảm thấy tôi không đứng đắn hay không chu kiến quốc hai là bối hỏi anh than thở cái gì con gái hiểu biết phương diện này là không đứng đắn vậy con trai xem mấy bộ phim đen kia gọi là gì chứ chu kiến quốc nói nói rồi cười đó là quá không đứng đắn vô cùng không đứng đắn Không tồi, tôi thích cách nói này của anh. Khi hai người đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên mưa to. Tuy rằng La bối mang theo dù nhưng vẫn quyết định chờ mưa nhỏ một chút rồi mới đi tiếp. Diện tích cửa hàng không người rất nhỏ nhưng lúc này cũng không có ai nên lại thành chỗ chú mưa tốt nhất. La bối đứng trong chốc lát chân cũng có chút mỏi, liền nói, khi về tôi phải mua hai cái ghế gấp mới được. Cô mệt à? Chu Kiến Quốc đi ra ngoài nhìn xung quanh một chút rồi vẫy tay gọi La Bối, đối diện có tiệm trà sữa tôi nhìn thấy vẫn còn chỗ, tôi mời cô uống trà sữa. La Bối vui vẻ đáp ứng. Hai người che cùng một chiếc ô đi vào quán đối diện, mưa quá to, tuy Chu Kiến Quốc đã cố ý hướng ô về phía cô nhưng ống tay áo của cô vẫn bị ướt một ít, quần áo dính vào da thịt rất khó chịu. Đi vào trong tiệm, Chu Kiến Quốc không muốn uống trà sữa, La Bối gọi một ly trà sữa trân châu. Hai người ngồi trên ghế cao trò chuyện câu được câu không. hình dáng tay chu kiến quốc rất đẹp xương tay rõ ràng lại thon dài nhưng chắc là do công việc anh làm nên anh không trắng tay cũng vậy thậm chí còn có vẻ thô giáp trên mu bàn tay còn có vết thương đã kết vảy là bối uống một ngụm trà sữa chân trâu tràn ngập trong miệng là hương vị ngọt ngào của sữa ngày nào anh cũng làm việc ở công trường mà không thấy rất mệt sao mệt chứ Chu Kiến Quốc đưa bàn tay của anh cho cô xem, khi tôi mới đi làm ở công trường, tay tôi có khi còn non mịn hơn tay cô đấy, bây giờ cô xem đi thành kén hết rồi. Vậy vì sao anh còn làm công việc này? Với năng lực của anh, kể cả không có bằng cấp, cũng hoàn toàn có thể tìm công việc khác tốt hơn. Là bối thật sự tin tưởng Chu Kiến Quốc tuy bằng cấp là bước đầu để xin việc nhưng cách nói năng cũng như năng lực làm việc của Chu Kiến Quốc đủ để người ta bỏ qua vấn đề bằng cấp. Cho nên hiện tại tôi mới tính toán làm buôn bán. Chú Kiến Quốc nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, từ khi anh tỉnh lại biết mình mất trí nhớ nên vội vàng tồn tại, vội vàng thích ứng sinh hoạt, mỗi ngày vừa mở mắt là muốn làm việc kiếm tiền, mỗi ngày về đến nhà đều mệt mỏi nên không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, nhưng điều này cũng không đại diện anh không tò mò với quá khứ của mình, trong quá khứ anh là người như thế nào. Có người thân không? Nếu có thì sao đến bây giờ cũng chưa tìm được anh, cũng không ai nhận ra anh. Hiện tại là thời đại Internet bùng nổ, anh lại là người trưởng thành, nếu muốn tìm anh chỉ cần đăng tin trên mạng là được. Không phải anh khoe khoang, đồng nghiệp của anh đều nói anh đẹp trai hơn cả minh tinh, nếu đăng ảnh chụp của anh lên mạng thì hẳn là sẽ rất nhiều người chú ý. Vì sao lâu như vậy mà anh cũng chưa nhìn thấy tin tức? chu Kiến Quốc suy nghĩ sâu xa, kể cả anh là cô Nhi, sống lớn như vậy cũng phải có bạn bè chứ, chả lẽ nhân duyên của anh lại kém đến nỗi anh biến mất trên thế giới này mà cũng không ai để ý. Vậy thì cũng quá bi ai rồi, anh thực sự quá thảm thương. mươi 32, Giang Tư Hàn trở về. chu Kiến Quốc Thu Hồi tầm mắt nhìn La Bối liếc mắt một cái chân thành hỏi, La Bối cô cảm thấy tôi là người thế nào? Rất tốt, La Bối thuận miệng trả lời. Nghiêm túc một chút kỹ càng tỉ mỉ một chút. Anh cảm thấy kể cả anh mất đi ký ức nhưng anh vẫn là anh tính cách chắc là sẽ không có thay đổi quá lớn. Chắc là như vậy nhỉ? Là bối chỉ có thể nghiêm túc mà bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, cô cân nhắc một lúc rồi nói, anh là người rất nghiêm khắc với bản thân, đương nhiên đây cũng không phải chuyện xấu, anh nỗ lực làm việc kiếm tiền, thậm chí còn cho rằng ngủ là lãng phí thời gian. Dù sao anh cũng cho tôi cảm giác là quá liều mạng, quan trọng nhất là một chút ý tưởng lười biếng anh đều không có còn không cảm thấy mệt mỏi, nói chung tôi cảm thấy rất khâm phục anh. Có tự chủ hơn nữa đối chính mình vô cùng nghiêm khắc, người như vậy trong xã hội này là vô cùng quý hiếm. Chú Kiến Quốc gật đầu tán thành, thật ra tôi cũng không biết vì sao mà tôi không muốn đi làm những việc vô bổ trong đầu tôi như tồn tại một cái đồng hồ, nếu tôi lãng phí thời gian, dù chỉ là một phút một giây, tôi cũng sẽ rất lo âu, chỉ có làm bản thân bận rộn, tôi mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Cho nên tôi mới nói, anh cần phải thả lỏng một chút công việc là không bao giờ làm hết nên anh cần phải kết hợp làm việc với giải trí. Là bối nhìn thấy anh đang nhíu mày giống như không giận tự uy không khỏi cười nói tôi tưởng tượng anh mà làm ông chủ thì chắc chắn nhân viên của anh sẽ rất thảm. Tất nhiên một ông chủ khắc nghiệt đến gần như vô lý đối với chính bản thân mình thì chắc chắn đối với nhân viên cũng vô cùng nghiêm khắc. chu Kiến Quốc thở dài một hơi, trừ cái đó ra tôi còn ưu điểm gì không? Anh rất thông minh lại có năng lực tôi có cảm giác mặc kệ anh ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể giải quyết được đây là ưu điểm mà không phải ai cũng có được. chu kiến quốc giống như một cây xương rồng dù mọc trên xa mà cũng có thể sống sót là bối lớn như vậy gặp qua rất nhiều người nhưng chỉ có duy nhất chu kiến quốc cho cô cảm giác anh là vàng sáng trói lọi là vàng thì sẽ sáng lên dù thân ở bất cứ nơi đâu Anh làm việc gì cũng vô cùng nghiêm cẩn, cũng thực nghiêm túc, như mở cái cửa hàng không người này, nghe thì không đáng tin cậy nhưng anh có thể có đủ lý do để thuyết phục cô, anh đem mỗi một chi tiết đều suy xét cẩn thận, nghĩ đến bất kỳ khả năng nào có thể phát sinh, anh làm cho la bối có một loại một cảm giác tin tưởng vững chắc cảm thấy chỉ cần đi theo anh nhất định sẽ thành công. chu Kiến Quốc nghe cô nói như vậy thì trong lòng thoải mái rất nhiều. Nếu do nhân duyên của anh cực kém, dù thời gian mất thích dài như vậy cũng không ai đi tìm dường như cũng không còn quá quan trọng ít nhất hiện tại có người đánh giá anh cao như vậy, vậy là đủ rồi. Còn chuyện quá khứ anh biết có gấp cũng không nghĩ ra cứ để từ từ đi. Thời gian quay một bộ phim chiếu mạng cũng không dài, giữa trưa Giang Tư Hàn đi phòng làm việc báo cáo cùng Lưu Ca ăn một bữa cơm rồi nhanh chóng chạy về thôn Thành Trung. Thủ lao đóng phim của anh đã lấy được tất nhiên cũng chỉ so với diễn viên tuyến 18 tuyến, thủ lao đóng phim cũng không cao nhưng đối với anh lại là một khoản tiền rất lớn. Đầu tiên Giang Tư Hàn đã nghĩ đến mời bọn La bối cùng nhau ăn một bữa cơm. Liêu Cà đối với anh không tồi, bảo tài xế lái xe đưa anh trở về. Tiểu Vương là tài xế của Liêu Ca nên biết ông chủ mình coi trọng Giang Tư Hàn, chưa biết chừng sau này anh chính là siêu sao cho nên khi nói chuyện cũng khó tránh khỏi nịnh hót Giang Ca, Liêu Ca nói anh rất có tiềm lực, ánh mắt của anh ấy rất chuẩn, nói không chừng từ giờ đến cuối năm là anh sẽ nổi tiếng đấy, đến lúc đó công ty khẳng định sẽ an bài cho anh chung cư tốt hơn, nơi này không tốt lắm. đa số các công ty đối với người mới có tiềm chất từ trước đến nay đều sẽ tương đối rộng rãi nhưng giang tư hàn hiện tại còn chưa có thành tích gì kể cả lưu ca muốn chiếu cố anh nhưng cũng sợ tạo thêm kẻ thù cho anh nên vẫn chưa còn nghiêm khắc chỉ cần bộ phim này chiếu ra được thuận lợi giang tư hàn có hy vọng sẽ nổi thì công ty sẽ lập tức cho anh đãi ngộ tốt nhất sẽ không để anh ở thôn thành trung hỗn loạn này nữa Giang Tư Hàn đối với chuyện này cũng không thèm để ý, nhìn những khu nhà quen thuộc thậm chí anh còn có loại cảm giác rất thân thiết, nơi này thật ra cũng không tệ tôi ở cũng quen rồi, mọi người cũng rất nhiệt tình. Chắc là sắp về nhà nên Giang Tư Hàn không còn trầm mặc ít lời như lúc trước nữa mà bắt đầu chia sẻ với Tiểu Vương những chuyện ấm áp mà mình đã gặp được ở nơi đây. Bà La là người rất tốt, một bà lão hiền lành, thiện lương nhất mà tôi gặp, bà gói sủi cạo ăn rất ngon nhất, cháu gái của bà cũng là bạn thân của tôi, khi chúng tôi đi ăn buffet cả quá trình đều không nói lời nào, cuối cùng phải đỡ thường đi ra, nếu không có cô ấy thì tôi cũng không biết mình có thể kiên trì đến bây giờ không. Bản chất của Giang Tư Hàn là một người rất đơn thuần, trong lòng chỉ có âm nhạc sau khi đến thành phố này mới học được chút khéo léo đưa đẩy nhưng rốt cuộc anh còn trẻ lại không phải người tỉ mỉ nên khi nói chuyện cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng Tiểu Vương nghe xong, trong lòng lại, lột bột một tiếng. Hiện tại tuy rằng fan đối với chuyện idol yêu đương đã khoan dung rất nhiều nhưng một người mới còn chưa có căn cơ gì mà mới vừa nổi lên đã lộ ra yêu đương thì nếu không có marketing mạnh mẽ cùng với năng lực xã giao không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Bây giờ Giang Tư Hàn còn chưa có tiếng tăm gì, nếu một khi anh nổi tiếng tất nhiên sẽ bị không ít thế lực trong giới giải trí này theo dõi, khối bánh giới giải trí chỉ lớn như vậy, tự nhiên có người tới cướp đoạt tài nguyên, những người khác có thể ngồi yên không làm gì hay sao? Tiểu vương đã đi theo bên người Liêu Ca rất nhiều năm nên cũng quá hiểu về giới giải trí này rồi, xem trên Weibo suốt ngày cái này lên hot search cái kia lên hot search thật ra hầu hết là do đối thủ đưa lên nhằm kéo hắc đối phương, bây giờ nhìn biểu tình, giọng nói của Giang Tư Hàn khi nhắc đến cô gái kia mà nói là không có tình yêu thì ai tin. Tiểu vương lập tức quyết định phải tìm cơ hội tiết lộ cho Liêu Ca biết vì hiện tại Liêu Ca đã coi Giang Tư Hàn trở thành người mới trọng điểm để bồi dưỡng. Sau khi Giang Tư Hàn xuống xe thì chân thành cảm ơn tiểu vương rồi kéo dương hành lý về phòng, khi anh đi vào tầng hầm thì phát hiện phòng cách vách hình như đã có người thuê bởi vì bên ngoài phòng có một giá để giày dép phía trên sắp xếp trình tề dép và giày thể thao của nam, không có giày nữ, xem ra hàng xóm của anh là một người đàn ông sống một mình. Tuy rằng bên ngoài trời mưa to nhưng vì là thời tiết giữa hè nên ở trong phòng vẫn rất oi bức tầng hầm thì có hơi mát mẻ hơn một ít. Giang Tư Hàn mở cửa phòng trước khi anh đi đã dùng vải để che đậy giường và đồ đặc nên lúc này cũng không bẩn. Nghỉ ngơi trong chốc lát anh bắt đầu quét dứt nhà ở còn may phòng ở nhỏ nên quét dọn cũng nhanh chỉ cần nửa giờ trong phòng đã sạch sẽ ngăn nắp. Dương hành lý của anh cũng không có nhiều đồ vật bộ phim quay trụ ở tỉnh khác. Buổi chiều hôm trước khi đóng máy, anh đi theo các diễn viên trong đoàn phim đi dạo một ngày, mua một ít đặc sản làm quà tặng. Trừ bỏ một ít điểm tâm đặc sản của tỉnh đó, Giang Tư Hàn còn đi siêu thị nhập khẩu mua một ít đồ ăn vặt và sô-cô-la. Đây là quà tặng riêng cho La Bối, nữ diễn viên trong đoàn phim đều mua nên anh đoán con gái đều thích cái này. Lúc này là buổi chiều, Giang Tư Hàn đã nhắn tin hỏi La Bối đang ở đâu. Nhưng mãi vẫn chưa nhận được hồi âm, là bối lúc này đang cực kỳ bận rộn, may mà cô thông minh, hôm nay ra ngoài chỉ trang điểm nhẹ cho nên có bị mưa sối một lúc cũng không quá chật vật ngày bình thường hoặc là cô đi làm hoặc là Chu kiến quốc làm việc ở công trường nên hai người có rất ít thời gian gặp mặt cho nên hôm nay cho dù mưa to, là bối vẫn cùng Chu kiến quốc đi ra ngoài khảo sát. Chờ làm xong việc vốn định bắt xe về nhưng bất đắc dĩ trời lại mưa to, lúc này không cản được chiếc taxi nào, vì thế, la bối và Chu kiến quốc quyết định ngồi xe buýt trở về, bởi vì xe buýt về thẳng nhà nên rất thuận lợi, hai người ở trên xe buýt còn có thể nghỉ ngơi một chút. Hôm nay bồn ba khắp nơi, la bối ngồi xuống ghế xe buýt không bao lâu, cơn buồn ngủ đã mãnh liệt kéo đến. Cô có thói quen ngủ chưa cho dù đi làm ở công ty thì sau khi ăn cơm xong cũng sẽ gục xuống bàn làm việc nghỉ ngơi hơn nửa giờ, không thì buổi chiều cô sẽ không có tinh thần làm việc. Vào hai ngày nghỉ cuối tuần thì cô lại càng buồn ngủ, hôm nay không ngủ chưa, lúc này cô đã buồn ngủ không mở mắt ra được. Khi tin nhắn của Giang Tư Hàn đến, là bối đã để điện thoại di động vào trong túi, buồn ngủ mông lung nói với Chu Kiến Quốc tôi ngủ một lát, khi nào đến chạm anh gọi tôi dậy nhé. Được. Chú Kiến Quốc còn đang suy nghĩ về cửa hàng không người, căn bản không có tâm tư ngủ, anh cũng không bao giờ ngủ chưa? La bối thật ra rất ít ngủ ở trên xe buýt vì có ngủ cũng không thoải mái, con người ở trạng thái ngủ sẽ theo bản năng mà điều chỉnh tư thế làm chính mình có thể thoải mái hơn, giống như hiện tại. Sau khi qua mấy chạm đầu của la bối gật gà gật gù như gà con mổ thóc cuối cùng vô ý thức mà dựa vào trên vao Chu Kiến Quốc ngồi bên cạnh. Khi kiến quốc còn đang tự hỏi muốn mua những loại hàng hóa nào thì cảm thấy bả vai nặng nặng anh nghiêng đầu vừa thấy la bối đang dựa vào trên vai anh ngủ ngon lành. Tuy rằng anh không biết chính mình trước kia là ai, là dạng người gì nhưng anh không quá thích cùng người khác phát sinh tiếp xúc nếu lúc này dựa trên bà vai anh là một cô gái xa lạ anh tuyệt đối không chút do dự đánh thức cô ta dậy nhưng đây là la bối nên chu kiến quốc có chút do dự. La bối là bạn của anh cũng là đối tác mượn bà vai anh làm gối đầu anh cũng không thể quá keo kiệt. Hai người ngồi ở ghế sau, la bối ngồi cạnh cửa sổ xe, đỉnh đầu chính là điều hòa đang thổi gió lạnh. Tuy rằng bọn họ mang theo ô nhưng cũng vẫn mắc mưa chu kiến quốc đưa ra tay đặt ở phía dưới điều hòa chỉ cảm thấy lạnh cam căm Cuối cùng anh thở dài một hơi, từ trong túi tìm giấy vệ sinh, để ở trên đầu la bối, một cái đắp trên vai cô ý đồ cho cô một chút ấm áp ít nhất không bị cảm lạnh. Có người đi lên, khi đi qua chỗ La Bối và Chu Kiến Quốc nhìn thấy trên đầu La Bối là một tờ giấy vệ sinh, trên vai là hai tờ giấy vệ sinh, không khỏi giật giật khóe miệng. Chương 33, có nên giúp không? Khi La Bối tỉnh lại phát hiện mình đang dựa vào trên vai Chu Kiến Quốc thì vẫn có chút xấu hổ, đúng là cô và Chu Kiến Quốc đã quen thuộc hơn nhưng cũng chưa đến loại trình độ này. Nhưng khi cô ngồi thẳng dậy thì giấy vệ sinh trên đỉnh đầu liền rơi xuống dưới, cô nhìn giấy vệ sinh rồi lại nhìn Chu Kiến Quốc hỏi: "Anh để lên à?" Chu Kiến Quốc chỉ cảm thấy bả vai của mình đã tê dần, anh yên lặng gật đầu, đùa dỡ nói, tôi sợ cô lạnh, cô mượn vai tôi ngủ suốt một đường, tôi có nên thu phí không đây? Tôi trả anh một hào, không thể nhiều hơn. Là bối chừng mắt nhìn anh một cái, lấy tờ giấy vệ sinh còn lại từ trên bả vai xuống, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Mọi người đều nói thời tiết mùa hè thay đổi như sắc mặt con gái, vừa rồi còn đổ mưa to, lúc này mưa đã ngừng, bầu trời được nước mưa gột dừa, kể cả ngồi trong xe buýt cũng có thể cảm giác được không khí sạch sẽ và tươi mát bên ngoài. Là bối lấy di động từ trong túi, mới vừa mở ra đã thấy được mấy tin nhắn của Giang Tư Hàn. Mấy hôm trước anh nói là sắp đóng máy, nhanh như vậy đã trở lại à? Cô vỗ mặt cho tỉnh táo rồi gọi lại WeChat cho anh. Chu Kiến Quốc cũng không phải một người tò mò nên khi cô đang nói chuyện WeChat thì anh cúi đầu xem lại kế hoạch của mình. Mười phút sau, xe buýt đến trạm, hai người một trước một sau xuống xe, nói đến cũng trùng hợp vừa lúc lại gặp được Chiêm Kỳ. Trải qua hơn một tháng thời gian, tâm lý của Chiêm Kỳ đã hoàn toàn tiếp thu Chu Kiến Quốc là bạn trai mới của La Bối nhưng mà lúc này anh vẫn rất lo lắng cho La Bối nên thấp giọng nhắc nhở tôi vừa rồi nhìn thấy Tiểu Giang đi cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ, cậu ta đã trở lại. Là bối gật đầu tỏ vẻ đã biết anh ấy nói với tôi rồi. Chiêm kỳ liền càng lo lắng, anh ta quá hiểu biết đàn ông, cho dù lúc trước là hắn ta ngoại tình phản bội nhưng lúc sau cũng có thể trở mặt còn có thể trả đũa lại, làm như bản thân là người bị hại, chính người anh em tốt nhất của anh còn làm như vậy, ví dụ như cố tình thúc đẩy nhà gái đưa ra lời chia tay, vậy còn chưa tính, cuối cùng còn bày ra bộ dạng thất tình thê thảm, bị vứt bỏ, nên dù Tiểu Giang là người phạm sai lầm trước nhưng lúc này bối bối lại có bạn trai mới, nếu hắn ta muốn làm ầm lên thì người có hại chắc chắn là bối bối. chiêm kỳ tự nhận là biết rõ bản tính của đàn ông liếc mắt nhìn chu kiến quốc một cái cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi nói với la bối nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé nếu thật sự phát sinh mâu thuẫn và xung đột chỉ hy vọng chu kiến quốc có thể đứng ra giải quyết rốt cuộc thoạt nhìn chu kiến quốc mạnh hơn so với con gà yếu giang tư hàn kia chắc là anh có thể yên tâm la bối nhìn thấy bộ dạng phiền não của chiêm kỳ thật sự không biết trong đầu anh ta suy nghĩ cái gì chỉ có thể ngơ ngác gật đầu chờ chiêm kỳ đi rồi la bối và chu kiến quốc cùng nhau đi về nhà tiểu giang có phải là người anh em cùng cảnh ngộ phòng cách váy của tôi chu kiến quốc hỏi tầng hầm tổng cộng có hai gian phòng trong đó một gian là của anh một gian khác nghe nói là tiểu giang thuê la bối mỉm cười gật đầu đúng vậy vừa lúc các anh có thể nhận thức một chút nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt đấy bạn tốt chu kiến quốc kéo kéo khóe miệng không phải cậu ta đang đóng phim sao vậy thì là diễn viên rồi tôi chỉ làm công nhân khuân vác thôi la bối lại lần nữa cường điệu anh sắp trở thành ông chủ chu rồi hơn nữa hoàn cảnh của tiểu giang lúc trước còn không bằng anh đâu chu kiến có cảm thấy có thể bản thân anh cũng là một người lãnh đạo tuy bây giờ anh và đồng nghiệp vẫn duy trì quan hệ khá tốt nhưng trên thực tế chỉ có chính anh biết anh chưa coi ai trở thành bạn bè thật sự nhưng anh nghiêng đầu nhìn la bối có lẽ la bối sẽ là ngoại lệ anh đột nhiên lý giải vì sao anh mất tích lâu như vậy cũng chưa có ai đi tìm anh Hai, mặc dù mất trí nhớ trên thực tế đối với tính cách bản thân mình, Chu Kiến Quốc vẫn hiểu rõ ràng. Mất trí nhớ không phải là thay đổi thành người khác tính cách lúc trước như thế nào thì vẫn sẽ luôn như vậy. Giang Tư Hàn từ trong miệng bà là biết là bối đi ra ngoài với hàng xóm của anh, hình như là muốn hợp tác làm buôn bán, cho nên trong khoảng thời gian này phải thường xuyên đi ra ngoài khảo sát. Thật ra bà La vẫn luôn coi trọng Giang Tư Hàn, lúc trước vẫn luôn coi anh là cháu dệt tương lai mà đối đãi chẳng qua bà cũng hiểu tính cách cháu gái mình, ở phương diện tình cảm, bối bối không phải là một người chủ động, vừa lúc Giang Tư Hàn hình như cũng chưa quá rõ ràng, cho nên khả năng hai người này đến với nhau thật đúng là khó. Bối bối sắp về rồi, gần đây nó với Tiểu Chu đang chuẩn bị kinh doanh, Tiểu Giang, đúng lúc cháu có thể làm quen với Tiểu Chu, thằng bé lớn hơn cháu vài tuổi, đều là người trẻ tuổi, lại là hàng xóm, chắc chắn có nhiều chuyện để nói. Bà la rót cho Giang Tư Hàn một ly nước ô mai ướp lạnh cười tùm tìm nói. Giang Tư Hàn cũng mới biết được mình có hàng xóm, bối bối làm kinh doanh, bán cái gì, có thể tin được không? Giang Tư Hàn trước nay chưa từng làm cái này, anh còn chưa từng đi làm, phản ứng đầu tiên chính là lo lắng là bối sẽ lỗ vốn, cũng lo lắng cô bị người ta lừa. Bà la cười trả lời, là cùng tiểu chu mở cửa hàng không người gì đó, cụ thể bán thứ gì, bối bối cũng không nói với bà, không cần lo lắng lỗ vốn đâu. Cháu nói xem có phải bối bối quá may mắn không, cùng tiểu chu ra ngoài ăn cơm, mua một tờ vé số, kết quả chúng 5 vạn tệ, sau khi trừ thuế cũng còn 4 vạn, lấy ra hơn 2 vạn đầu tư, thật ra con bé không cần bỏ tiền. Dù sao bà cũng nghĩ thông suốt rồi, bối bối còn trẻ, nó muốn làm gì thì cứ đi làm, khó mà có việc gì nó làm được nhiệt tình như vậy. Muốn nói người không yên tâm nhất khi là bối làm buôn bán chính là bà la cả nhà bà đã có cái rớp này. Ông nội là vận khí còn tốt cũng là người có chút bản lĩnh cho nên lúc trước mới có thể kiếm được tài sản không nhỏ, nhưng sau đấy cũng trong một giây bại hết. Cha la bối thì sao? Cũng tưởng buôn bán để một bước trở thành người giàu có kết quả không những lỗ vốn còn để lại món nợ khổng lồ cho hai bà cháu rồi không nói một tiếng liền biến mất. Hiện tại đến phiên la bối muốn làm buôn bán, lúc ấy bà la còn một đêm thức trắng vì lo lắng, nhưng sau đấy bà đã suy nghĩ cẩn thận, đây không phải chuyện bà có thể quản được cháu gái bà thì bà biết con bé rất khó nhiệt tình với một việc gì, bà không đành lòng ngăn cản, vì thế cũng đành ủng hộ. Giang Tư Hàn chấn động, nếu không phải chính tai nghe được anh sẽ không tin tưởng chuyện chúng vé số này. Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm khái nói, bối bối thật đúng là may mắn. Bà la thuận miệng nói, đúng không? Bối bối nói với bà tiền nó mua vé số là tiểu chu cho. Tiểu chu dù nó làm buôn bán, nó còn đang do dự, vừa ra tiệm lầu mua vé số thì chúng thưởng, nó cho rằng là ý trời. Khóe miệng Giang Tư Hàn giật giật, ý trời, từ này đúng là cổ xưa. Giang Tư Hàn đứng dậy nói, bà ơi, cháu nghĩ bối bối sắp về rồi, cháu về thay quần áo rồi đến tìm cô ấy. Lát nữa, bà nói với chị phiên phiên một tiếng, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm. Bà La đưa anh ra tận cửa, được rồi, bà sẽ nói, nhưng cũng không cần đi ăn quá đắt, vẫn phải tiết kiệm một chút. Cháu biết chị Phiên Phiên còn đưa theo bé con nên không tiện đi xa nên đặt một bàn ở quán hải sản phụ cận rồi ạ Giang Tư Hàn cười nói với bà La, bà cũng đừng tiết kiệm tiền cho cháu, lúc trước cũng không biết ăn bao nhiêu bữa cơm nhà bà rồi. Chuyện nhỏ có gì đâu mà cháu còn nhớ làm gì. Bà La nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng, cháu vẫn luôn đều nhớ kỹ. Giang Tư Hàn không nói nhiều với bà La nữa mà đi xuống lầu, vừa đến lầu một chuẩn bị đi xuống tầng hầm thì gặp La Bối và Chu Kiến Quốc cùng về. Ba người chạm mặt nhau, La Bối tuy rằng biết Giang Tư Hàn đã trở lại, nhưng hơn hai tháng không gặp, lúc này cũng rất kinh hỉ anh về lúc nào vậy? Giang Tư Hàn nhìn Chu Kiến Quốc một cái, lúc này mới trả lời, không phải cô đã sớm biết tôi trở về rồi sao, chẳng lẽ vừa rồi người nói chuyện WeChat với tôi là quỷ? Lời nói đùa này chỉ có những người có quan hệ rất tốt mới nói với nhau. Là bối vui vẻ tới vừa lúc hai người các anh cũng là hàng xóm, nhận thức một chút Tiểu Giang, đây là Tiểu Chu. Chu Kiến quốc cùng Giang Tư Hàn bắt tay, xem như làm quen. Thái độ hai người không thân thiện nhưng cũng không lãnh đạm mà chỉ như hai người xa lạ. Giang Tư Hàn mới vừa xuống lầu, lại đi theo la bối lên lầu. Chu Kiến Quốc nhún nhún vai một người xuống lầu trở về tầng hầm, khi lấy chìa khóa mở cửa, anh liếc liếc mắt nhìn phòng cách vách, không khỏi suy nghĩ, có phải anh đã bị người ta coi thành tình địch không? Không đúng, với trực giác cùng sức quan sát nhạy bén của anh kết hợp với tin tức mà la bối thường lộ ra thì vị tiểu giang này căn bản còn không ý thức được chính anh ta đã thích la bối. Thật là kỳ quái, bây giờ mà còn tồn tại người thích người ta mà cũng không phát hiện ra sao? Có bao nhiêu ngu ngốc mới vậy chứ? Hình như là Bối cũng không có tình cảm nam nữ với Tiểu Giang, nói không chừng là Tiểu Giang cố tình giấu giếm tưởng yên lặng theo đuổi La Bối cho nên mới không nói gì. Phương pháp này dùng trên người La Bối sẽ không có hiệu quả đâu. Chu Kiến Quốc tự nhận là tuy rằng chưa quen La Bối lâu, nhưng anh vẫn khá hiểu biết La Bối cô ấy không phải kiểu người thích nước ấm nấu ếch. Thật ra, hầu hết con gái đều không thích mình bị đẩy vòng vòng, vì sao rất nhiều cô gái đều thích tổng tài bá đạo chứ? Chẳng phải bởi vì tổng tài bá đạo có cách theo đuổi chớp nhoáng, mạnh mẽ quyết liệt sao? Quá ôn nhu quá ôn hòa, ngược lại không có cảm giác tồn tại. Chu Kiến Quốc nghĩ anh có nên nhắc nhở Hữu nghị vì anh em ở phòng cách vách kia không? Sau đó anh lại quyết đoán lắc lắc đầu anh sẽ không có thời gian dành cho chuyện của người khác. Việc này không có ý nghĩa gì với anh cả. Rốt cuộc trước mắt anh cũng không có hứng thú đổi nghề làm bà mối. mươi 34, Hiệp ước. Giang Tư Hàn mời mọi người ăn cơm thuận tiện mời cả Chu Kiến Quốc vì dù sao anh cũng là hàng xóm. Chu Kiến Quốc tự nhận bản thân mình vẫn là người có ánh mắt, không biết chịu phiên phiên và bà La có đi không nhưng anh luôn cảm thấy Giang Tư Hàn có địch ý với anh, vậy thì anh đi làm gì chứ? Anh lại không thiếu một bữa cơm, cần gì đi để làm chướng mắt người khác nên nói, lát nữa tôi còn có việc nên không đi được cảm ơn cậu. La bối cũng khá hiểu Chu Kiến Quốc nên nói chuyện cũng không để ý nhiều anh lại đi làm thêm à. Hôm nay đã chạy một ngày rồi, anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Chu Kiến Quốc lắc đầu, không phải. Một người đồng nghiệp gọi tôi đến nhà ăn cơm thuận tiện dạy học bổ túc cho con anh ta, tôi chỉ ngồi nói miệng cũng coi như là một loại nghỉ ngơi. Học bổ túc là bối cảm thấy không ngoài ý muốn, bởi vì cô luôn không tin Chu Kiến Quốc còn không tốt nghiệp tiểu học. Nếu người như Chu Kiến Quốc còn chưa tốt nghiệp tiểu học thì phòng trường cô còn chưa tốt nghiệp nhà trẻ. Anh còn dạy cả bổ túc là bối trêu chọc anh. giang tư hàn nghe không hiểu ý cô nhưng chu kiến quốc lại hiểu tuy anh mất đi ký ức nhưng anh không quên năng lực và những tri thức mà anh đã được học chẳng qua anh không biết bản thân mình là ai ai có thể chứng minh bằng cấp của anh chứ cho nên lúc trước mới nói đùa la bối không ngờ lúc này cô lại cố ý trêu ghẹo anh Chu Kiến Quốc làm như có thật gật đầu, yêu cầu của đồng nghiệp tôi cũng không cao, chỉ cần cao hơn so với con trai anh ta là được, không thì với trình độ này của tôi làm sao dạy được, đương nhiên tiền lương cũng thấp hơn so với người khác, 1 giờ 30 tệ, hôm nay tôi dậy 2 giờ, xong sẽ trả tiền mặt luôn. Là Bối giờ ngón tay cái lên, được mà, bao cơm chiều còn có thể lấy 60 tệ. Chu Kiến Quốc không nhịn được mà bật cười. Giang Tư Hàn trầm mặc nhìn hai người nói chuyện mà không chen vào. Chờ khi đi cùng la bối ra khỏi tòa nhà đến quán ăn khuya anh mới đột nhiên hỏi cô có quan hệ rất tốt với Chu tiên sinh à? Nghe nói hai người hợp tác làm buôn bán, là làm gì vậy? La bối gật đầu, con người anh ấy khá tốt cũng có năng lực chúng tôi mở cửa hàng không người bán đầu người lớn, nếu thuận lợi thì tháng sau là có thể khai trương rồi. Giang tư hàn ngay từ đầu còn không có phản ứng gì, chờ nghĩ kỹ cửa hàng không người bán sản phẩm gì, lỗ tai anh đỏ lên, không thể tin tưởng hỏi cô bán cái đấy sao? Anh kinh ngạc như vậy làm gì? Thật ra cũng không khác mờ quán đồ ăn là mấy. Chỉ cần quen thuộc rồi là được ít nhất hiện tại la bối nhìn những sản phẩm đó đã không còn đỏ mặt thía tai nữa. Giang Tư Hàn xấu hổ nói, tôi không quen ai buôn bán cái này. Dù sao tôi đã nghĩ thông suốt lỗ vốn thì lỗ vốn, ai cũng không thể bảo đảm làm buôn bán là nhất định sẽ không lỗ vốn, coi như là tích lũy kinh nghiệm. La bối hiện tại đối với việc kinh doanh cửa hàng không người càng ngày càng có nhiệt tình. Có thể nói mỗi đầu tuần thứ hai đi làm tâm trạng của cụ u ám như đi đám ma. Không có chút hứng thú nào. Nhưng kể cả không thú vị thời gian này là bối cũng không nghĩ tới muốn từ chức. Nếu ngày nào đó cô thật muốn từ chức để chuyên tâm kinh doanh thì ít nhất lợi nhuận cửa hàng phải vượt qua tiền lương của cô. Chờ khi đến quán ăn khuya, giang tư hàn ma xui quỷ khiến lại hỏi có phải cô với chu tiên sinh. câu nói kế tiếp tuy anh không hỏi ra miệng nhưng là bối đã có thể hiểu. Không, không. Là bối xua tay, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn tốt kiêm hợp tác làm ăn, mục tiêu trước mắt của chúng tôi rất giống nhau, không muốn yêu đương gì cả, chỉ muốn làm giàu. Giang Tư Hàn, là bối lại hỏi, nhưng còn anh, mấy lần thấy anh đăng ảnh, đoàn phim có rất nhiều em gái xinh đẹp, liệu có thể phát triển trở thành bạn gái được không? Giang Tư Hàn nghiêm túc nói, hiện tại công việc của tôi còn chưa ổn định, nói không chừng tiếp theo còn thất nghiệp, làm gì có tâm tư yêu đương? Đối với một người đã từng trải qua gian khổ như anh, anh thật sự không nghĩ khi cuộc đời mình còn ưu ám lại kéo theo một người xuống nước. Ít nhất trong suy nghĩ của anh, nếu yêu một cô gái thì không thể bắt cô ấy cùng chịu khổ được. Là bối rất tán thành, không tồi không tồi, tư tưởng giác ngộ vẫn rất tiến bộ, so với thoát FA thì thoát nghèo vẫn quan trọng hơn. Bây giờ cô đã cảm thấy năng lực tẩy não lợi hại của Chu kiến quốc mới quen Chu kiến quốc một thời gian mà cô đã vô cùng có động lực hận không thể đi chinh phục biển sao trời mênh mông. Đến nỗi yêu đương gì đó không quan trọng bằng kiếm tiền Chờ cô có phòng có xe có tiền tiết kiệm rồi mới nghĩ đến tìm người yêu chẳng phải là qua tốt đẹp sao Giá quán ăn khuya rất hợp lý, vài người ăn cơm mà cũng không vượt qua 400 tệ. Giang Tư Hàn nghe La Bối kể chuyện về Chu Kiến Quốc thẳng thắn mà nói anh cảm thấy tự xấu hổ Tiểu Chu thật là một người thanh niên nỗ lực, ngay cả bà La cũng khẳng định gật đầu Một người mà làm mấy công việc một lúc lâu rồi bà chưa thấy người trẻ tuổi nào chăm chỉ như vậy Lúc trước bà nói với bối bối rồi, đừng thấy bây giờ tiểu chu như vậy, về sau khẳng định thằng bé sẽ thành công. Triệu phiên phiên cũng luôn miệng khen tiểu chu cho nên hiện tại có một số thanh niên cảm thấy bạn gái ghét bỏ hắn nghèo mới chia tay thì nên học tập tiểu chu. Nghèo không có vấn đề gì, trên thế giới này người có tiền đâu có nhiều nhưng mấu chốt là phải làm con gái người ta cảm thấy có tương lai. Giang Tư Hàn không phải người mẫn cảm, anh cũng biết họ không phải đang nói anh, nhưng có một người để so sánh như vậy anh cũng khó tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn Giống nhau ở tại tầng hầm cùng không có tiền không bối cảnh nhưng lúc trước không hiểu sao anh lại sống nghèo khổ như vậy kể cả việc ăn cơm cũng không lo được trái lại tiểu chu này tích cực nỗ lực mà làm việc kiếm tiền ít nhất không lo đến vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Anh thì sao luôn miệng nói kiên trì mộng tưởng tự nhận là thật vĩ đại nhưng kiên trì mộng tưởng và nỗ lực để cuộc sống sinh hoạt tốt hơn cũng không có mâu thuẫn mà. Là bối nhìn Giang Tư Hàn liếc mắt một cái, lại cười nói, mọi người trọ ở nhà ta đều rất lợi hại, tiểu Giang cũng như vậy, bây giờ đã làm diễn viên, chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng. Giang Tư Hàn nghe xong lời này trong lòng thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng may anh kịp thời tỉnh lại, ông trời cũng đối với anh không tệ. Không nói đến nổi tiếng gì đó, nhưng ít ra đã lo được ngày ba bữa cơm. Giang Tư Hàn thản nhiên nói đùa, là bối lại rất nghiêm túc mà nói, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tôi tin tưởng khẳng định anh sẽ thành công. Giang Tư Hàn ngẩn ra, không nghĩ tới la bối tin tưởng anh như vậy. Vậy thì anh càng phải phấn chấn lên mới được, quá khứ đã không còn quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai, đúng không? Vốn dĩ Giang Tư Hàn cho rằng sau khi đóng máy bộ phim này, trong một thời gian, anh sẽ không có việc gì, anh cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mặc dù hiện tại trong thẻ của anh vẫn còn tiền, anh cũng rất cố gắng tiết kiệm, không ngờ chỉ hai ngày sau, anh đã nhận được điện thoại của Liêu Ca bảo anh đến công ty một chuyến. Anh không dám chậm trễ lập tức gọi xe đến công ty, khi tới văn phòng của Liêu Ca, đầu tiên được Liêu Ca khích lệ rất nhiều tiểu Giang, tôi biết không nhìn lầm cậu, cậu là người rất có tiềm lực, trương đạo diễn rất coi trọng cậu, nói tuy rằng cậu không phải xuất thân chính quy nhưng rất có thiên phú, chỉ cần thành thật kiên định làm việc chưa nói đến bạo hồng, nhưng có chút thành tựu là chắc chắn. Giang Tư Hàn nghe loại này lời nói này rất nhiều, hiện tại đã tự động miễn dịch Liêu Ca tất cả là nhờ vào anh đã giúp đỡ. Không có anh thưởng thức hiện tại không biết tôi còn ở xó nào, đến ba bữa cơm còn không lo nổi. Lời này Liêu Ca rất thích nghe, sau khi gặp loại người như Thời Xuyên vừa nổi tiếng đã vong ân phụ nghĩa, anh lại rất thích người như Giang Tư Hàn vừa gần cù vừa thật thà lại đáng tin cậy. Có chuyện này, cậu chuẩn bị một chút ngày mai đi thử kính. Lần này không phải phim mạng mà là phim truyền hình, bởi vì cậu còn chưa có danh tiếng gì cho nên nhân vật có thể thử vai cũng hữu hạn. Liêu ca dừng một chút, lúc trước có cùng cậu nhắc tới thời xuyên, hiện tại cậu ta là diễn viên đang nổi, cũng là tiểu sinh lưu lượng, nam chính bộ phim truyền hình này là cậu ta, tôi cho cậu đi thử kính nam số 4, cậu cố gắng biểu hiện tốt, không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ được chọn thôi. Giang Tư Hàn cũng ở trong vòng này một thời gian, thời xuyên cùng các tiểu sinh lưu lượng khác không giống nhau. Hắn có thực lực được nhiều người tán thành, bộ phim truyền hình này hắn ta nhận chứng tỏ kịch bản khá tốt hơn nữa có hắn dẫn đầu, khẳng định có không ít người đều muốn tranh thủ, vậy mà Liêu Ca có thể giúp anh tranh thủ cơ hội thử kính, Giang Tư Hàn biết cơ hội lần này rất khó có được vì anh là một người mới chưa có thành tựu nào. Lập tức Giang Tư Hàn đứng dậy trịnh trọng cuối người cảm ơn Liêu Ca, Lưu Ca cảm ơn anh. Liêu ca xua tay, tôi ký hợp đồng với cậu tất nhiên phải có trách nhiệm, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu chuyện này, công ty của chúng ta thật ra vẫn còn rất nhân tính, trên văn bản sẽ không quy định rõ ràng cấm nghệ sĩ yêu đương, con người chắc chắn phải có cảm tình, lại còn đều là người trẻ tuổi. Nhưng Tiểu Giang à, tôi thật sự cảm thấy cậu là một hạt giống tốt, cậu có thực lực, nhưng nếu mới xuất đạo đã yêu đương hoặc là bị đào ra chuyện yêu đương thì đối với sự nghiệp của cậu sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tôi hy vọng cậu trước tiên đừng nghĩ đến vấn đề này, chờ sau khi sự nghiệp ổn định hãy nghĩ đến việc đó. Đến lúc đó kể cả cậu muốn công khai hay giấu giếm, công ty đều sẽ giúp cậu, tôi cũng chỉ là người làm công, công ty cũng không phải làm từ thiện, chỉ khi con người cậu có giá trị, công ty mới có thể tận tâm tận lực giúp cậu, cậu thấy có đúng không? Những lời này Giang Tư Hàn đương nhiên đều hiểu, anh chỉ không rõ vì sao Liêu Ca muốn nói với anh một kẻ độc thân những lời này, nhưng nghĩ lại, Liêu Ca quản lý nhiều người mới như vậy, chắc đây cũng chỉ là nhắc nhở thông thường thôi nhỉ. Giang Tư Hàn lập tức tỏ vẻ tôi không có bạn gái, hiện tại cũng không có tâm tư yêu đương, chỉ nghĩ tới đóng phim thật tốt. Liêu Ca vừa lòng, vậy cậu có thể bảo đảm với tôi ít nhất trong hai năm sẽ không yêu đương sao? Yêu cầu này cũng không hà khắc Giang Tư Hàn hiểu. Không phải 10 năm, không phải 5 năm, mà chỉ ngắn ngủn 2 năm. Nghĩ như vậy, Giang Tư Hàn vô cùng khẳng định gật đầu có thể. mươi 35 kẻ ngốc, Giang Tư Hàn không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng. Bây giờ anh còn trẻ chưa đến 24 tuổi nên đối với yêu đương cũng không có nhu cầu. Hơn nữa hiện tại anh muốn đóng phim, đóng một bộ cũng phải 2-3 tháng ở đoàn phim, làm gì có thời gian yêu đương, đương nhiên quan trọng nhất anh tự hiểu bản thân mình, lấy điều kiện hiện tại của anh đi yêu đương cũng là chậm trễ con gái nhà người ta, không nói đến có nhà ở có xe nhưng ít nhất cũng phải đến khi kinh tế của anh ổn định thì trước đó anh sẽ không yêu. Suy nghĩ như vậy nhưng sau khi đáp ứng Liêu Ca, đi ra công ty, nhìn bầu trời âm u không hiểu sao tâm tình vốn nên thoải mái lại có thêm một tia phiền muộn, anh không nghĩ ra mình bị làm sao, rõ ràng có cơ hội đi thử kính phim truyền hình, rõ ràng tất cả đang phát triển càng ngày càng tốt vì sao anh lại có cảm giác mất đi một cái gì đó. Không nghĩ ra, sau khi bà La và Triệu Phiên Phiên biết La Bối muốn mở cửa hàng bán cái gì thì đều nhất trí im lặng. Đúng là mở cửa hàng là một chuyện tốt chẳng sợ cửa hàng có bé thì cũng coi như là làm buôn bán Nhưng một cô gái trẻ chưa chồng lại cùng một thanh niên độc thân hợp tác mở một cửa hàng bán đồ tình thú Nghe thế nào cũng không đứng đắn Nếu bà La là một người bà nghiêm khắc nhất định sẽ phản đối Bà chỉ cần nhìn mấy đồ tình thú để trên bàn trà này cũng đã thấy chướng mắt Vẫn là triệu phiên phiên tương đối huyền truyền mà mở miệng Không có sản phẩm có thể lựa chọn tốt hơn sao Chỉ cảm thấy sẽ không có nhiều người mua cái này Lá bối đương nhiên biết hai người nghĩ như thế nào, ngồi ở trên sofa kiên nhẫn mà bắt đầu giải thích, "Cháu biết mọi người băn khoăn cái gì, làm ơn, bây giờ là thời đại nào rồi chứ, hơn nữa cháu không cảm thấy buôn bán cái này có gì không tốt, thật sự, cháu và Tiểu Chu đã làm khảo sát rất tỉ mỉ kỹ càng, hiện tại cháu không thể bỏ dở nửa chừng được." Triệu Phiên Phiên gật đầu, "Chị biết hai người đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, chẳng qua bí mật trong thôn thành trung này rất khó giữ, nếu nhiều người biết cửa hàng là do em mở thì sẽ rất ảnh hưởng tới thanh danh của em." Thật ra triệu phiên phiên có thể một mình sinh con rồi làm người mẹ đơn thân cũng đủ để chứng minh cô không phải một người để ý ánh mắt người ngoài nhưng cô đã ở cùng la bối một thời gian dài nên rất yêu quý cô ấy. Nói là trở thành em gái ruột cũng không quá, cô có thể không để bụng chuyện của mình nhưng lại lo lắng la bối sẽ bị lời đồn đãi vớ vẩn hãm hại nên cũng không khỏi khuyên can. Nếu em bán cái khác chị cũng có thể đầu tư, không nhất định một hai phải làm cái này. Là bối hiểu ý tốt của triệu phiên phiên nhưng vẫn lắc đầu, em không ăn cắp ăn trộm lại không có làm chuyện gì vi phạm đạo đức kể cả người khác thật sự bàn tán, em cũng không sợ, hơn nữa nếu người thực sự hiểu con người của em, sẽ biết cái gì là thật cái gì là giả, còn người không hiểu biết, em cũng không cần để ý người ta suy nghĩ như thế nào về em. Cuối cùng vẫn là bà la thở dài một hơi, nói, cháu muốn làm thì làm đi, phần lớn mọi người thôn thành trung này đều là các bác các chú, những người cùng tuổi như Chiêm Kỳ đều là bạn bè cùng cháu lớn lên, bọn họ sẽ không nói gì, chỉ cần chính bản thân cháu cảm thấy có thể làm được, vậy đi làm đi, nếu không đủ tiền, bà cũng vẫn còn một ít. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là làm chuyện gì, chỉ cần la bối nhận định, thông thường người thứ nhất đồng ý chính là bà nội. Bà nói, người sống cả đời. Khó nhất chính là biết rõ ràng chính mình muốn cái gì, muốn làm cái gì. Triệu phiên phiên thấy bà La đã đáp ứng rồi thì cô cũng không thể phản đối được nữa. Chỉ có thể nói, được rồi, chị nghe nói các em còn có suy nghĩ mở chi nhánh. Nếu đến lúc đó thiếu tiền, có thể tìm chị, chị vẫn còn tiền không dùng đến. Là bối giờ khóc giờ cười, em vẫn còn tiền mà, mọi người cứ yên tâm. Nếu thật sự không đủ, em sẽ nói với mọi người. Đương nhiên chuyện lớn như vậy. Khi la bối nói chuyện với Phương Cảnh Châu trong các cuộc nói chuyện hàng ngày vào buổi tối cũng nhắc tới. Phương Cảnh Châu tuổi còn nhỏ, chắc chắn không hiểu cửa hàng bán đầu người lớn là như thế nào, la bối cũng không giải thích cho bé. Bối bối, chị muốn mở công ty làm bà chủ sao? Giọng nói của Phương Cảnh Châu vô cùng hưng phấn, ở nhà trẻ của em có một bạn học, ba mẹ bạn ấy cũng mở công ty, mỗi ngày đều lái xe tới đón, chị làm bà chủ về sau cũng sẽ lái xe tới đón em ra ngoài chơi sao? Cũng không phải mở công ty nhưng cũng coi như làm bà chủ nhỏ, được chờ chị kiếm đủ tiền mua xe, sẽ lái xe qua đón em đi chơi được không? Nói xong cô lại càng có mục tiêu để nỗ lực kiếm tiền là mua một chiếc xe bình thường thay cho đi bộ, la bối lại càng thấy hăng hái hơn. Cũng may lúc học đại học cô đã thi lấy bằng lái xe rồi. Được ạ, Phương Cảnh Châu dùng sức gật đầu cũng mặc kệ la bối không nhìn thấy, mở công ty cần rất nhiều rất nhiều tiền đúng không ạ? Bối bối ông ngoại mua cho em một hộp tiết kiệm tiền, bên trong có rất nhiều tiền, chị có cần không? Hiện tại bé còn chưa có khái niệm rõ ràng về tiền. Chỉ biết hòm tiết kiệm của mình có rất nhiều tiền. Là bối bị bé làm cảm động, nhưng vẫn rất nghiêm túc mà nói trước mắt còn không cần, chờ khi nào cần em cho chị mượn nhé, được không? Tuy rằng có vẻ giống như lừa tiền trẻ con, nhưng la bối hiểu biết tính tình phương cảnh châu, cô nói như vậy bé sẽ càng cao hứng. Quả nhiên, dây tiếp theo thanh âm Phương Cảnh Châu vô cùng vui sướng, vậy thì em phải càng thêm nỗ lực mà tiết kiệm tiền. Hôm nay em có vui vẻ không? Là bối quan tâm hỏi. Phương Cảnh Châu đã trở về quê một đoạn thời gian, trong thời gian này, là bối cũng có nói chuyện vài lần với thím Trần. Con người thím Trần cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không khắt khe với cháu ngoại Hoàn cảnh gia đình như vậy đã chú định Phương Cảnh Châu không có được tình thương của cha mẹ, nhưng thật đáng mừng là bé rất hiểu chuyện, sinh hoạt khỏe mạnh giống các bạn nhỏ khác. Tuy ông bà ngoại bé không đến mức đặt mọi tâm tư trên người bé nhưng cũng rất thích bé. Rất vui ạ, bây giờ buổi tối em có thể ngủ một mình, bà ngoại khen em ngoan. Phương Cảnh Châu vui dạo dực nói. Tuy cô rất muốn chăm sóc Phương Cảnh Châu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, trước mắt cô đúng là không có đủ năng lực chiếu cố một đứa bé nên đây là kết quả tốt nhất. Phương Cảnh Châu đi theo người thân của bé, rời xa mẹ ruột có người thích có người thương bé, như vậy câu chuyện cô mơ sẽ không tiếp tục phát triển. Bé nhận được tình yêu thương, cũng sẽ học được yêu thương người khác. Trước khi Phương Cảnh Châu mắt điện thoại, bé còn hôn vài cái lên đồng hồ điện thoại, bối bối, chờ chị rảnh nhất định phải tới tìm em chơi, em tiết kiệm được nhiều tiền lắm, có thể mời chị ăn kem. Được, Cảnh Châu, ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Bối bối cũng ngủ ngon. Vài ngày sau, giấy cấp phép của cửa hàng cũng đã làm tốt, tất cả đều rất thuận lợi, bà La mời Chu kiến quốc còn có Giang Thư Hàn cùng nhau tới ăn cơm. Trước khi Giang Tư Hàn lại đây còn đến quán ăn hải sản đóng gói mấy món chính, trên mặt anh tươi cười, một bàn người mới vừa ngồi xuống, còn không có bắt đầu động đũa, anh đã gấp không chờ nổi mà tuyên bố một tin tức tốt. Tôi thử kính nhân vật nam số 4 của một bộ phim truyền hình nhưng công ty sản xuất và biên kịch cùng với đội hình diễn viên đều không tồi, Liêu Ca nói bộ phim này chắc chắn sẽ bảo chắc tháng sau đoàn làm phim sẽ khởi động máy. Là bối không ngoài ý muốn cuộc đời Giang Tư Hàn sẽ một đường đi lên sau khi diễn bộ phim mạng kia, một đường xuôi gió xuôi nước tuy rằng cũng sẽ gặp được một vài vai ác pháo hôi, nhưng ở trước mặt nam chủ thì không làm được trò chống gì, nói ngắn lại Giang Tư Hàn thật sự không phụ với danh tiếng nam chính bàn tay vàng. Cô là người đầu tiên cầm cái ly trước mặt vậy tôi chúc anh có thể chinh phục giới giải trí có thể làm ảnh đế ở biệt thự cao cấp lái siêu xe. Giang Tư Hàn chạm ly với cô, mượn lời may mắn của cô. kế tiếp cả triệu phiên phiên và bà la đều nói lời chúc mừng lúc này chu kiến quốc đang vùi đầu ăn cơm mới ngẩng đầu lên nhìn về phía giang tư hàn trầm giọng nói chúc mừng cậu giang tư hàn cười cười thật ra cũng phải nhờ anh một việc sau khi tôi vào đoàn làm phim bình thường cũng phiền toái anh để ý phòng ở tuy không có ăn trộm nhưng vẫn làm phiền anh là bối trêu ghẹo đồ vật đáng giá nhất trong nhà anh chính là cái giường cùng cái bàn ai sẽ đi trộm cái này chứ cô dừng một chút lại nói nghe anh nói như vậy Liêu ca này cũng không tồi, anh nên nghe lời anh ta, chắc sẽ không sai được. giang tư hàn nhớ tới mấy ngày hôm trước lưu ca dặn dò anh không nhịn được nên chia sẻ một số quy tắc của giới giải trí trước hai ngày lưu ca gọi tôi đến công ty ngoài việc đi thử kính còn thuận tiện nói mấy năm nay tôi không được yêu đương chuyên tâm vào sự nghiệp còn nói nếu nổi tiếng sẽ có đối thủ đối thủ sẽ nghĩ cách đào ra lịch sử đen tuy trên hợp đồng không có văn bản quy định rõ ràng nhưng tôi cảm thấy lưu ca ở trong vòng này lăn lộn lâu như vậy xem ra các nghệ sĩ cũng không phải muốn yêu đương là có thể yêu đương điều này rất bình thường Là bối vô cùng lý giải điều này, lễ tân của công ty tôi rất thích xài Bách Hiên, nhưng trước đó không lâu hắn bị phòng viên chụp được ảnh hẹn hò cùng Đinh huyên. ngay từ đầu cô ấy còn chết sống không tin bọn họ là đang yêu đương, chỉ là bạn tốt kết quả bị vả mặt xài Bách Hiên công khai tình yêu. Mấy ngày nay cô ấy rất thương tâm, còn nói sẽ thoát fan, nếu địa vị đã ổn định fan là fan sự nghiệp thì có công khai tình yêu cũng không có gì nhưng nếu mới vừa bước vào nghề đã công khai thì không khác gì tự tìm đường chết. Triệu phiên phiên tò mò hỏi, vậy cậu đáp ứng rồi sao? Hai năm không yêu đương. Giang Tư Hàn gật đầu, đáp ứng rồi, dù sao đây cũng là suy nghĩ của em. chu Kiến Quốc đang gặm đùi gà cũng ngẩng đầu nhìn Giang Tư Hàn liếc mắt một cái, lại nhìn la bối, nghĩ thầm, kể cả có đáp ứng hai năm không yêu đương, vậy cũng không cần thiết nói cho la bối, chẳng lẽ đúng là cậu ta còn chưa nhận ra mình đã thích la bối. Cứ như vậy, lấy tình tình la bối thì sẽ không nghĩ đến phát triển cùng siêu sao tương lai tiểu Giang rồi. Nhìn Tiểu Giang này cũng rất thông minh, không ngờ lại là một kẻ ngốc. chương 36, xin lỗi. chu Kiến Quốc nghĩ thầm Tiểu Giang nên cầu nguyện là Bối mấy năm nay không yêu đương hoặc chờ khi cậu ta thông suốt. là Bối vẫn độc thân, bằng không chờ cậu ta hiểu ra, là Bối lại có bạn trai, vị siêu sao tương lai này sợ là sẽ rất đau khổ vì chính cậu ta là người đem cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa này bỏ qua. Còn may là bây giờ la bối đang say mê với phát triển sự nghiệp trong thời gian tới chưa tính đến chuyện yêu đương, nhưng cũng có cái không tốt đứng trên góc độ đàn ông xem thì la bối thật sự cái gì cũng tốt tính cách tốt nhân phẩm không tồi, lớn lên lại đẹp không ai theo đuổi thì đúng là không có đạo lý. Nhưng thôi đó là chuyện của người khác tốt nhất anh vẫn nên không quan tâm thì hơn. Là bối thời gian này đúng là cũng không có tâm trạng yêu đương, lúc trước còn sẽ cho người ta cơ hội theo đuổi như đi ăn một bữa cơm hay xem phim nhưng hiện tại cô hoàn toàn không có hứng thú. Mỗi ngày sau khi đi làm về, ngoài việc ăn và ngủ thì thời gian còn lại chỉ cùng thảo luận với Chu Kiến Quốc về chuyện mở cửa hàng, vội như chó chỉ còn nghĩ đến làm giàu, không có tâm tư đâu mà yêu với trả đương. Chu Kiến Quốc đúng là một người có đầu óc kinh doanh, sau khi cửa hàng mới khai trương, mỗi ngày đều có người tới mua. Giống như anh đã từng nói, mua hàng qua mạng đúng là xu hướng bây giờ nhưng có đồ vật chỉ có tác dụng trong thời gian có hạn. Nếu cùng thành phố mà gửi chuyển phát nhanh, hôm nay chốt đơn, nhanh thì ngày mai cũng mới nhận được thành phố khác thì phải 2 ngày mới nhận được nhưng trong chuyện nam nữ này, đang lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà có thể chờ 1-2 ngày sau. Cho nên ở thôn Thành Trung có nhiều dân cư này, cửa hàng không người vẫn có nguồn tiêu thụ lớn. Một tháng sau, trừ đi phí tổn, lợi nhuận thu được cũng không nhiều chỉ khoảng hơn 2.000 tỷ Là bối cũng có thể lý giải, tuy rằng đây có thể coi là ngành sản xuất có lợi nhuận cách xù, nhưng dù sao cũng chỉ là buôn bán nho nhỏ, một cái cửa hàng nhỏ vừa mới khai trương, có thể không lỗ vốn, là bối đã cảm thấy thành công rồi. Hơn 2.000 tệ cô và chu kiến quốc chia 46, cô được phân hơn 1.000 tỷ Xem như niềm vui nhỏ nhỏ, về sau sẽ dần dần tốt lên. sau khi được chia tiền la bối không chút do dự mời chu kiến quốc ăn cơm hai người ở quán ăn khuya gọi một bàn thức ăn anh nói hiện tại cửa hàng này đối với hai chúng ta chỉ là công việc làm thêm ngày nào đó làm lớn mở thêm mấy cửa hàng chắc chắn sẽ kiếm nhiều hơn cô đi làm đấy la là bối cũng rất có tin tưởng chẳng sợ hiện tại mới kiếm lời hơn hai ngàn xét đến cùng vẫn là do tin tưởng vào chu kiến quốc cô cảm thấy chỉ cần đi theo anh chắc chắn sẽ có lộc ăn muốn uống rượu sao Là bối nhìn bàn bên cạnh đang uống bia lạnh nên hỏi. Chu Kiến Quốc lắc đầu tôi không thích uống rượu, dễ làm hỏng chuyện. Đúng rồi, là bối, buổi chiều thứ 6 tuần này cô có hẹn không? Không có, làm sao vậy? Chu Kiến Quốc nói, à, là có chuyện này, tôi đã hẹn một giám đốc khách sạn đi ăn cơm. Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, tôi muốn hợp tác với các khách sạn để đặt mấy máy bán hàng tự động của chúng ta ở đó. Thông qua một đồng nghiệp tôi đã liên hệ một giám đốc nên muốn hỏi cô có thời gian không, có thì đi cùng tôi. Là bối thật sự bội phục chu kiến quốc có rảnh, có rảnh. Có thể là bị chu kiến quốc kích thích là bối lại nói, tôi khá thân với bà chủ, lúc nào đó tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp hỏi một chút xem bà ấy có người quen ở khách sạn nào không, nếu có thể cho chúng ta giới thiệu một vài người thì quá tốt. Đang lúc hai người mặc sức tưởng tượng kế hoạch trong tương lai, đột nhiên một giọng nữ vang lên, tô nhàn, đây không phải bạn trai của cậu sao? Sao anh ta lại ăn cơm với người phụ nữ khác? người này nói chuyện giọng rất lớn la bối và chu kiến quốc đồng thời quay lại nhìn phát hiện chủ nhân thanh âm đang nói đến bọn họ la bối tò mò mà nhìn chu kiến quốc thấp giọng hỏi anh đang yêu chuyện khi nào vậy ai biết đâu Hai người bọn họ còn không nói gì, chủ nhân thanh âm kia đã kéo người gọi là tô nhàn đi tới bàn bọn họ quán ăn này rất đông khách người đến người đi, mọi người sau khi tan làm sẽ tụ tập tại đây tán gẫu bây giờ thấy sắp xảy ra chuyện hay, đương nhiên không thể bỏ qua, mọi người trong quán động tác nhất trí nhìn về phía bên này. chu Kiến Quốc cuối cùng cũng nhớ đến người tên tô nhàn này là ai? Lúc trước anh làm thêm công việc là giải quyết phiền toái cho mọi người, lúc ấy có một việc là giả mạo bạn trai của khách hàng để ứng phó cha mẹ khách hàng dục cưới. Người khách hàng đó chính là tô nhàn. Anh tự hỏi mình làm rất tốt ít nhất trong mấy ngày cha mẹ tô nhàn ở đây đều rất vừa lòng, lúc đi còn nhắc mãi anh thu xếp về nhà họ chơi, không phải làm thuê đều như vậy sao? Anh làm việc cô ta đưa tiền, công việc nếu làm tốt về sau có thể còn có hợp tác còn nếu không thì cũng vui vẻ không gặp lại. Nhưng tô tiểu thư này hình như không nghĩ như vậy. Hình như cô ta nhập diễn quá sâu, diễn lâu quá rồi coi thành thật thậm chí còn thêm uy chat nhắn tin cho anh thật thật giả giả còn hẹn anh ăn cơm, xem phim, chu kiến quốc tuy rằng mất trí nhớ nhưng anh lại không phải tên ngốc nên anh có thể hiểu Tô Tiểu Thư có ý với anh, muốn từ diễn thành thật muốn anh làm bạn trai của cô ta. Nhưng anh đối với Tô Tiểu Thư thật sự không có hứng thú. Sau vài lần anh không trực tiếp nói với cô ta nhưng cũng không nhắn tin hay nhận điện thoại cũng xem như huyền truyền cự tuyệt cũng may Tô Tiểu Thư sau vài lần như vậy. Cũng không liên lạc với anh nữa, nhưng ai có thể nghĩ đến hôm nay ở chỗ này còn đụng tới cô ta và bản thân của cô ta. Nhưng tại sao bạn cô ta lại biết anh chứ? cô nhàn cũng rất trột dạ đúng là cô ta thích chu kiến quốc chỉ cần diện mạo của anh cũng đủ làm cô động tâm khi cha mẹ cô đến đây cô cũng đã chụp vài tấm ảnh chung thậm chí còn còn đăng lên vòng bạn bè các bạn của cô đều khen bạn trai của cô đẹp trai đúng là rất thỏa mãn tâm lý thích hư vinh của cô ta chính vì như vậy cô ta mới vứt bỏ rụt rè mà chủ động theo đuổi chu kiến quốc nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn không đồng ý Nhưng khi bạn bè hỏi cô ta vẫn khoe khoang đang yêu đương, nhiều lần bạn bè cô đều đề nghị muốn gặp bạn trai cấp bậc nam thần của cô nhưng đều bị cô lừa gạt cho qua. Bây giờ phải làm sao đây? Cô ta sợ bạn bè làm to chuyện càng sợ chu kiến quốc trực tiếp nói ra mọi chuyện. Cuối cùng cô ta chỉ có thể lôi kéo bản thân, hạ giọng nói tôi đã chia tay với anh ta chúng ta đi thôi. Vị tiên sinh này... Rõ ràng trước đó không lâu anh còn gặp cha mẹ Tô Nhàn còn đưa bọn họ đi chơi hai ngày, hiện tại là chuyện như thế nào, vừa đảo mắt đã chia tay là sao? Bạn của Tô Nhàn là một người tính tình nóng nảy, nhìn thấy Tô Nhàn đáng thương lại càng tức giận, lúc này mới bao lâu anh đã có bạn gái, hay là anh chính là kẻ bắt cá hai tay? Chú kiến quốc nhìn tô nhàn liếc mắt một cái, anh tự nhận là tu dưỡng cũng không tệ lắm, lúc này cũng chỉ cười tùm tìm nói với tô nhàn, tô tiểu thư, tôi kiến nghị cô vẫn nên nói rõ ràng với bạn cô, không cần tạo thành hiểu lầm thêm nữa. Là bối là vô tội nhất, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu thư cô xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ lại nguyện ý đi làm tiểu tam? Người bạn này nói chuyện hoàn toàn không khách khí, nếu cô bị lừa thì không nói làm gì, còn nếu cô biết rõ anh ta đã có bạn gái còn đó chính là có vấn đề về đạo đức đó. Không thể hiểu được bị người ta dán cho nhãn tiểu tam, là bối cũng không thoải mái, vì tiểu thư này tôi khuyên cô khi chưa biết rõ mọi chuyện thì không cần kết luận quá sớm, chúng ta đều là nữ, nói chuyện đừng quá khắc nghiệt như vậy. cô nói có buồn cười không hai ngày trước tô nhàn còn nói bạn trai cô ấy cũng chính là người bên cạnh cô còn đi công tác hiện tại sao lại ngồi với cô ở đây cô ta nhìn tô nhàn cúi đầu không nói lời nào cho rằng cô ta chịu ủy khuất tiểu thư người bên cạnh cô đã gặp qua cha mẹ bạn tôi tôi nghĩ cô và anh ta cũng không phải mới quen biết rốt cuộc là ai đang nói dối hôm nay chúng ta đối chất luôn đi Tô nhàn gấp đến độ muốn quỷ xuống, cô ta cố dùng hết sức kéo tay bạn tốt rung rung, mình cầu xin cậu chừa cho mình chút mặt mũi, chúng tớ thật sự chia tay rồi. Vừa nói còn vừa đi ra ngoài nhưng bạn cô ta vẫn còn đang yêu cầu Chu kiến quốc đưa ra lý do. Chu kiến quốc nhìn sắc mặt la bối đang rất kém, lại nhìn ở đây có nhiều người như vậy, anh buông chiếc đũa, đứng dậy gọi lại tô nhàn và bạn cô ta tô thiểu thư, cô và bạn cô ở lại đi, tôi có chuyện muốn nói với bạn cô. Anh vừa nói vừa đi tới trước mặt tô nhàn, thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để mọi người xung quanh đều nghe được tô tiểu thư, theo lý mà nói chúng ta hợp tác rất thoải mái, đáng lẽ tôi có trách nhiệm giữ bí mật cho cô chẳng qua tô tiểu thư, cô chỉ là khách hàng cũ của tôi, so sánh giữa mặt mũi của cô và danh dự của bạn tôi, tôi chắc chắn sẽ chọn bạn tôi, hy vọng cô có thể hiểu được. Anh xưng hô quá xa lạ, lúc này cho dù là bạn của tô nhàn cũng thấy không thích hợp. Vị tiểu thư này, tô tiểu thư bởi vì bị cha mẹ thúc giục kết hôn nên rất lo lắng, vừa lúc ấy tôi có làm thêm công việc giải quyết phiền toái, cô ấy mới nhờ tôi giả làm bạn trai, trên thực tế chờ cha mẹ cô ấy đi, chúng tôi cũng không còn liên lạc, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm quan hệ của tôi và tô tiểu thư. Vẻ mặt chu kiến quốc sắc bén, một tay cắm trong túi quần, chậm rãi nói, nếu tô tiểu thư không phủ nhận tôi yêu cầu cô và bạn cô xin lỗi bạn tôi, bởi vì vừa rồi các cô đã nói những lời xúc phạm nhân phẩm của cô ấy. trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói là la bối, mà kể cả bạn của Tô Nhàn đều im lặng. Nước mắt Tô Nhàn tràn mi mà ra, lỗ tai đỏ bừng. Nhưng hiển nhiên Chu Kiến Quốc đối với cô ta cũng không có cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, lại một lần cường điệu nói, tôi yêu cầu các cô xin lỗi bạn của tôi. Chương 37, giúp cô đôi mắt mọi người xung quanh đều sáng như đuốc đương nhiên cũng mang theo ánh mắt trong mặt mà bắt hình rong chu kiến quốc tất nhiên không cần phải nói thân hình cao lớn diện mạo soái khí so với minh tinh cũng không kém hơn còn la bối cho dù không trang điểm cũng hoàn toàn ở cấp bậc mỹ nữ ngược lại diện mạo tô nhàn tương đối bình thường vì vậy như chu kiến quốc và la bối nhìn mới xứng đôi vừa lứa vốn dĩ mọi người còn đang xem náo nhiệt lúc này nghe xong chu kiến quốc nói lập tức rõ ràng mọi chuyện Tô nhàn hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, bây giờ cô ta rất giận bạn tốt nếu không phải cô lớn tiếng gây ồn ào như vậy thì cô ta đâu đến nỗi xấu mặt như thế này. Bạn của tô nhàn lúc này mới thực sự ngây ngốc, lúc trước tô nhàn nói cô ta có bạn trai, mọi người còn chưa tin, đến tận khi cô ta đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè, mọi người còn ghen tị nói tô nhàn may mắn tìm được người bạn trai chất lượng tốt như vậy kết quả người gọi là bạn trai thật ra tô nhàn thuê để gạt ba mẹ sao. Lừa ba mẹ còn chưa tính, vì sao còn muốn lừa bạn bè bọn họ, bọn họ cũng không thúc giục cô ta yêu đương, kết hôn. Nhiều người nhìn cô ta như vậy, mặt mũi đều bị mất hết. Cũng may tính tình cô thẳng thắn, nói chuyện tuy không kiêng rè nhưng lúc này biết mình hiểu lầm, sau khi thay đổi sắc mặt thì rất thản nhiên mà đi tới trước mặt la bối chân thành mà bắt đầu xin lỗi, tiểu thư, xin lỗi vì đã hiểu lầm. Là nhân vật chính thật ra là Bối cũng rất khiếp sợ, một phương diện là nằm không cũng trúng đạn, lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị người ta gọi là tiểu tam, về phương diện còn lại là tò mò ăn dưa với quần chúng xung quanh. Cô rất nhanh phục hồi tinh thần lại, xua tay à, không có việc gì nhưng tôi với anh ấy cũng không phải người yêu, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè kiêm đối tác làm ăn thôi. Mặc kệ người khác có tin tưởng hay không, La Bối vẫn muốn giải thích. Tô nhàn thấp giọng nói một câu xin lỗi rồi vội vàng rời đi cũng không chờ bạn cô ta trò khôi hài này diễn ra không đến vài phút nhưng có chuyện biến chuyển bất ngờ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa. Chu Kiến Quốc lại lần nữa ngồi xuống, là bối sơ ngón tay cái lên với anh, hôm nay anh rất ngầu. Thật ra cô cũng có chút hiểu biết tính cách của vị đối tác này, nếu hôm nay chỉ có một mình anh, anh sẽ lời đi giải thích kể cả người khác có mắng anh là cha nam, anh cũng không đề bụng, sở dĩ giải thích trước mặt nhiều người như vậy cũng là để bảo vệ cô tuy chuyện này là đương nhiên nhưng la bối vẫn cảm thấy anh rất ngầu. chu Kiến quốc trợn mắt nhìn cô, người ta đã chỉ vào mũi cô mắng cô là tiểu tam, tôi còn có thể ngồi xem mặc kệ sao. Nhưng hình như tô tiểu thư vừa rồi là có ý với anh đúng không? Nếu là cô muốn thuê bạn trai lừa cha mẹ cũng sẽ không gạt bạn tốt nói không chừng còn có thể coi là chuyện cười để kể, sở dĩ bạn cô ta cũng cảm thấy Chu Kiến Quốc là bạn trai cô ta là vì cô ta không phủ nhận, hoặc là nói dối bạn là có bạn trai, hơn nữa bạn trai chính là Chu Kiến Quốc. Chu Kiến Quốc buông tay, vậy cũng không liên quan đến tôi, quan hệ giữa chúng tôi chỉ giống như người đưa cơm hộp và người gọi cơm hộp, đơn hàng kết thúc quan hệ cũng kết thúc. Anh dừng lại một chút lại cảm khái nói, loại tiền này thật đúng là không dễ kiếm tôi sẽ không bao giờ làm công việc này nữa cho nên lừa gạt ba mẹ đúng là không phải chuyện đạo đức gì, vừa làm đã bị báo ứng. La bối bị biểu tình khi nói lời này của anh chọc cười. Hôm nay rất ngại vì liên lụy đến cô, Chu Kiến Quốc gọi thêm một ly nước chanh cho La bối, để bồi thường, chiều mai tôi sẽ đi đón cô. Không cần đâu chỗ công ty tôi cũng rất dễ gọi xe. Chu Kiến Quốc lắc đầu, cô tan tầm thì người khác cũng tan tầm, một đám người đổ ra tôi hẹn người ta lúc 6 rưỡi, nếu đến muộn cũng không tốt tôi đã mượn đồng nghiệp một chiếc xe đạp điện, như vậy cũng tiết kiệm thời gian. Anh nói như vậy cũng rất hợp lý. Bọn họ hẹn người ta cũng coi như là cầu người ta hỗ trợ khẳng định là không thể đến trễ, địa điểm chu kiến quốc hẹn giám đốc khách sạn ở trung tâm thành phố, nếu không kẹt xe thì cô gọi xe đi từ công ty đến cũng mất hơn 10 phút nhưng nếu lúc ấy là giờ cao điểm thì chắc chắn sẽ rất đông, tàu điện ngầm lại cách công ty cô rất xa. Vậy được rồi, phải làm phiền anh vậy, bây giờ chúng ta còn nói khách sáo như vậy làm gì? Là bối suy nghĩ lại hỏi, anh đi được xe điện sao? Chu Kiến Quốc nhìn cô một cái, tôi học lâu rồi bằng không cô nghĩ tôi đi đưa hàng thế nào chứ? Cũng đúng, Chu Kiến Quốc lại nói, chờ lợi nhuận tăng, tôi thấy chúng ta phải mua một chiếc xe, minibus là được giá cả hợp lý cũng rộng rãi, chờ hàng cũng tiện lợi. Tuy rằng mua minibus để chờ hàng vẫn còn là ước mơ xa vời với bọn họ trong giai đoạn này nhưng là bối cũng gật đầu tán thành, đúng, minibus mấy vạn tệ chúng ta có thể mua được không quá đắt. Cô có bằng lái không? Chu Kiến Quốc hỏi tôi không có bằng lái, hiện tại cũng không có thời gian đi học, nếu mua minibas thì có lẽ cô phải vất vả một chút. Có, may mà lúc trước tôi đã thi bằng lái xe ở đại học. Chu Kiến Quốc vẫn luôn tin tưởng ký ức trong quá khứ của anh cũng không hoàn toàn bị xóa hết dấu vết. Từ trong cuộc sống hàng ngày anh vẫn có thể cảm nhận được cũng có một ít ký ức nhưng những ký ức này giống như có một tấm vải che phía trước, không nhìn thấy rõ ràng nhưng anh biết đó chính là quá khứ của anh. Sau khi anh tỉnh lại đầu óc trống rỗng nhưng anh không đến đồn công an để tìm trợ giúp cũng có lý do. Lúc ấy trên người anh có rất nhiều vết thương, hơn nữa trong tiềm thức anh cũng không nghĩ đi đồn công an. Một người không có ký ức thì làm sao phân biệt tình huống trước mắt là tốt hay không tốt, những người đến nhận anh là tốt hay xấu. Nên anh phải rất cẩn thận trước khi khôi phục ký ức, anh chỉ có thể lấy thân phận chu kiến quốc để tiếp tục cuộc sống. Anh sẽ không cho người khác có cơ hội làm hại đến anh. Anh tin tưởng tiềm thức của mình cũng tin tưởng phán đoán và quyết định của mình là chính xác. Quán ăn khuya này rất nổi tiếng, thường xuyên có đại gia đi siêu xe đến đây ăn cơm. chu Kiến Quốc trả tiền rồi cùng La Bối tản bộ trở về, nơi này cách thôn thành trung cũng không xa trước kia cũng coi là nội thành. La Bối không quá hiểu biết đối với các loại siêu xe cô cũng chỉ biết mấy loại như BMW hay Audi, đỗ ở ven đường là một ít xe có hình dáng độc đáo tuy cô không biết là xe gì nhưng cũng biết chắc chắn không rẻ. Có mấy nhóm thanh niên đi ngang qua đều dừng lại bước chân, hoặc là liên tiếp quay đầu lại ánh mắt đều dừng lại trên mấy chiếc xe ven đường, xem ra mọi người nói không sai, đàn ông đều thích xe. Là bối nhìn chú kiến quốc bên người, anh không giống những thanh niên kia, lúc đi ngang qua mấy chiếc siêu xe kia cũng chưa nhìn một cái. Anh biết xe đó là xe gì không? Là bối chỉ vào một chiếc xe thể thao mừng ở ven đường to mò hỏi. Chú kiến quốc theo phương hướng cô chỉ nhìn thoáng qua thản nhiên mà trả lời, Maserati. Sau chiếc Maserati là một chiếc Porsche, không biết như thế nào trong đầu anh hiện lên một hình ảnh anh ngồi trên ghế điều khiển, chạy trên đường, hình như chiếc xe anh lái giống với chiếc Porsche này, chỉ khác về màu sắc. Chu Kiến Quốc lắc đầu, ký ức như là những mảnh nhỏ, khi thì có khi thì không có, hơn nữa rời rạc từng mảnh mà anh không thể ghép chúng lại với nhau, đây cũng là nguyên nhân anh còn chưa biết bản thân mình là ai. Anh đã tìm hiểu rất nhiều thông tin cũng đi hỏi vài bác sĩ. Họ nói là chỉ người có đại não bị va chạm hoặc đã chịu kích thích mới có thể xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời, còn khi nào sẽ khôi phục thì không ai có thể nói chính xác, có khả năng mấy ngày, mấy tháng, mấy năm cũng có khả năng cả đời đều nhớ không nổi, nói thẳng ra là phải tùy thuộc vào tiến độ khôi phục của từng người cũng phải xem số mệnh của người đó. Trong thời gian qua, từ những mảnh nhỏ ký ức và một ít chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà anh có thể phân tích được anh cũng không phải một người bình thường, ít nhất sẽ không giống thân phận phổ thông như chu kiến quốc này. Anh hiểu thị trường chứng khoán, hơn nữa còn thử phân tích vài lần, cái nào anh xem trọng cuối cùng nhất định sẽ tăng, đây chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm? Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, anh còn đến mấy nơi có người nước ngoài, anh phát hiện những lời bọn họ nói anh đều có thể nghe hiểu được, anh còn hiểu được tất cả những gì người ta nói trên kênh kinh tế. Hiện tại anh còn nhìn thấy hình ảnh mình đang lái một chiếc Porsche, đây cũng không phải chỉ là phán đoán. Những người này thực sự có tiền. Là bối chỉ đơn thuần cảm thán, thời buổi này, tranh lệch giàu nghèo rất lớn, mấy ngày hôm trước tôi còn nói với tiểu cảnh châu chờ kiếm được tiền sẽ mua chiếc xe thay đi bộ, không nói dối anh tôi còn lên mấy trang web bán ô tô xem cơ yêu cầu của tôi cũng không cao, một chiếc xe khoảng 10 vạn tệ là được rồi. Nhưng chắc trong vòng mấy năm nữa, tôi sẽ chưa mua, ngoài tiền mua xe, mỗi tháng còn tiền bảo dưỡng rồi tiền xăng dầu thật là quá sức đối với tôi, nhưng chờ việc làm ăn của chúng ta ổn định, chúng ta có thể suy xét mua một chiếc minibus, đến lúc đó tôi cũng không cần mua xe nữa, nghe nói minibus còn cực tiết kiệm xăng dầu. chu Kiến Quốc nghe cô nói xong, không biết như thế nào, mà xui quỷ khiến hỏi, là bối cô có muốn phát tài không? Là bối còn đang suy nghĩ việc mua xe, thình lình bị anh hỏi vấn đề này, cô nhìn về phía anh, cười gật đầu, có ai mà không nghĩ phát tài chứ? Nếu cô tin tưởng tôi, tôi có thể giúp cô. Lúc này đang là hoàng hôn, cả con đường đang nhuộm một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bình thường, phía dưới là một chiếc quần dài thể thao màu đen, rất sạch sẽ và đơn giản, mang theo hương vị tươi mát của mùa hè. chương 38, Sao Cổ khi Chu Kiến Quốc phát hiện chính mình có khả năng ở phương diện sào cổ này cũng đã có suy nghĩ muốn kéo La Bối chơi cùng nhưng lúc trước anh cũng không dám xác định nếu chỉ do anh may mắn đoán đúng thì sao nói thật ra Chu Kiến Quốc không muốn có thêm phiền toái anh cũng không có hứng thú với thị trường chứng khoán nhưng nghe La Bối nói về vấn đề mua xe thì anh lại nhen nhóm ý tưởng này anh nói nếu cô tin tưởng anh anh có thể giúp cô nếu người khác nói là bối cũng không tin nhưng chu kiến quốc nói thì cô không cần suy nghĩ mà lập tức tin tưởng là bối gật đầu tôi tin tưởng anh chu kiến quốc bảo cô đi phía trước anh đuổi theo cách cô một khoảng an toàn một tay anh cắm trong túi quần chậm rãi nói hai ngày nay tôi có xem trọng một loại cổ phiếu nếu cô đã nói tin tưởng tôi vậy thì hai chúng ta mỗi người đầu tư một vạn tệ nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ kiếm được tiền mua xe đấy anh ấy đang kể chuyện cổ tích à Là bối không quá tin tưởng cổ phiếu, thậm chí cô còn coi nó như một con quái vật thôn thành chung có một người giàu có cũng có con trai chơi cổ phiếu mà táng ra bại sản. Đó là năm thị trường chứng khoán rung chuyển, cuối cùng anh ta không chịu được muốn tự sát nhưng không thành công, hiện giờ sống vật vờ trở thành một kẻ vô dụng. Ở trong mắt một người bình thường như cô chơi cổ phiếu không khác gì đánh bạc. Ý của anh là sao cổ? Là bối kinh ngạc, còn sao cổ để mua xe, nghe thế nào cũng giống như chuyện không thể xảy ra. Chu Kiến Quốc bình tĩnh gật đầu, "Còn xem cô có tin tôi không, nhưng chuyện chơi cổ phiếu này vẫn chỉ nên chơi trong thời gian ngắn, có lãi lập tức nhả ra, không được quá tham lam, chờ kiếm lãi được 10 vạn chúng ta lập tức dừng tay, vừa lúc có thể mua một chiếc xe để nhập hàng, lúc không dùng cô có thể lái đi làm." La là Bối vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một người bình thường nhưng cô tự nhận mình có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là cô nhìn người rất chuẩn. sở dĩ cô hợp tác với chu kiến quốc làm buôn bán cũng là do cô tin tưởng anh ấy có năng lực đương nhiên khí chất cùng khả năng ăn nói của chu kiến quốc cũng là nguyên nhân quan trọng thuyết phục la bối tất cả những việc mà cô không thể tưởng tượng qua lời nói của anh sẽ trở nên vô cùng hợp lý và thuyết phục tóm lại anh là một người có mị lực làm cho người khác tin tưởng ít nhất cô không làm được người xung quanh cô cũng không ai làm được la là bối trầm mặc trong chốc lát đáp được Cô không hỏi thêm gì mà lập tức đồng ý làm chu kiến quốc ngược lại có chút ngạc nhiên, anh dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn la bối, hỏi cô tin tưởng tôi như vậy sao? La bối có chút ngượng ngùng gật đầu, tôi luôn cảm thấy anh rất lợi hại nên rất tin tưởng. Tuy rằng chu kiến quốc cũng rất tự tin vào bản thân nhưng đối mặt la bối có lòng tin vào anh như vậy, ngay từ đầu là làm buôn bán, hiện tại là sao cổ anh cũng không thể tiếp thu được thậm chí còn bắt đầu giáo dục cô, cô quá dễ dàng tin tưởng người khác chuyện này không tốt đâu. Là bối giải thích tôi không phải người dễ dàng tin tưởng người khác nhưng tôi lại rất tin tưởng anh. Câu này, chu Kiến Quốc vô cùng cảm động đồng thời cũng cảm thấy trọng trách trên người mình càng nặng. Xem ra về sau anh càng phải nỗ lực kinh doanh nhiều hơn nữa cũng càng phải cẩn thận chơi cổ phiếu, không thể làm mất sự tín nhiệm này của cô ấy. Chờ kiếm được tiền mua xe, giấy tờ xe sẽ lấy tên cô. Chú Kiến Quốc lại bổ sung, lúc trước cửa hàng không người cũng lấy tên cô bởi vì thân phận của anh là giả, không thể lấy đi làm giấy tờ, nhưng lúc này anh nói lấy tên cô làm giấy tờ xe thì chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của cô, không vì cái gì khác chỉ vì sự tín nhiệm của cô. Vì sao, tôi trướng mắt cái xe 10 vạn, là bối, ngay sau đó Chu Kiến Quốc còn nói thêm cô có một chiếc xe, như vậy càng dễ dàng tìm được bạn trai tôi nói với cô, đàn ông đều rất thực tế. Anh vì cô mà suy nghĩ. là bối vỗ bờ vai của anh, tốt tâm ý của tiểu chu tiên sinh tôi xin nhận, nhưng xe này viết tên ai cũng đều là xe của hai chúng ta, ai cũng không được độc chiếm." Chu Kiến Quốc kia trên mặt tỏ ra ghét bỏ, nhưng khóe miệng nhếch lên lại bán đứng tâm tình của anh, xe 10 vạn tệ ai mà nghĩ độc chiếm chứ. "Bây giờ chúng ta còn chưa giàu đâu, anh nói chuyện nên bớt kiêu ngạo đi." Là bồi ấm áp nhắc nhở, người không biết nghe Chu Kiến Quốc nói còn tưởng rằng anh có ra tài bạc triệu, nếu bị kẻ trộm theo dõi thì rất phiền phức. Bởi vì muốn xào cổ mà la bối lại chưa hiểu gì nên sau khi trở lại thôn thành trung cô liền tới phòng chu kiến quốc, anh dạy cô cách mua, có anh dạy bảo, việc mua này cũng không khó, hai người bàn bạc xong, mỗi người mua một vạn, chờ khi lợi nhuận đủ tiền mua xe thì sẽ dừng lại. La bối không khỏi tò mò hỏi, nếu anh tin tưởng như vậy mà xào cổ kiếm tiền cũng nhanh, vì sao còn làm nhiều việc vất vả như vậy, thậm chí còn mở cửa hàng không người làm gì. Một việc nhanh chóng kiếm tiền, một việc kiếm tiền quá chậm còn vất vả. Vì sao không chọn cái trước chứ? Chu Kiến quốc liếc mắt nhìn cô, mọi việc đều phải làm đến nơi đến chốn, chơi cổ phiếu cũng nên biết điểm dừng, rất nhiều người sau khi kiếm được tiền thì không thể thua tay lại, trên thế giới này không có ai là thiên tài xào cổ, người thường như chúng ta chỉ cần thu lời thì nên dừng lại, đừng có tham lam quá, cướp ngân hàng kiếm tiền rất nhanh đấy nhưng có mấy ai đi làm. Kiếm tiền càng nhanh đồng nghĩa với nguy hiểm càng cao, cô hiểu không? Là bối lại bị giáo dục một lúc, Gần đây chu kiến quốc có vẻ rất thích giảng đạo lý cho cô, cô không hiểu biết công việc buôn bán này, hiện tại cũng đã hiểu biết nhất định đối với chơi cổ phiếu này, cô lại càng không biết gì nhưng cô có mắt nhìn nên biết chỉ cần làm theo chu kiến quốc là được. Rốt cuộc anh là ai? Là bối nhìn anh tôi cảm thấy anh không phải người bình thường, nhưng anh lại đúng là đang ở tầng hầm ở thôn thành trung này cũng đúng là làm khuân vác ở công trường. Từng có trải nghiệm lúc trước là bối bắt đầu hoài nghi khả năng chu kiến quốc cũng là một nam chính trong một quyền tiểu thuyết nào đó. Nhìn khí chất trên người anh so với Giang Tư Hàn càng rõ ràng hơn. Cô càng ngày càng khẳng định Chu Kiến Quốc cũng là một nam chính bàn tay vàng bên cạnh cô chỉ là không biết tương lai sẽ có thành tựu gì. Nếu anh là nam chính cô cũng rất mong chờ có thể mơ thấy câu chuyện của anh. Chu Kiến Quốc nghiêm trang mà trả lời tôi đương nhiên không phải người bình thường, tôi là Chu Tổng. là bối không ở trong phòng Chu Kiến Quốc lâu lắm vì bây giờ đã là trạng vạng, hai người tuy là bạn bè và đối tác làm ăn, nhưng buổi tối ở cùng nhau cũng không thích hợp, cô mới từ trong phòng Chu Kiến Quốc đi ra thì đụng phải Giang Tư Hàn mới vừa trở về. Một thời gian nữa Giang Tư Hàn mới phải vào đoàn phim, nhưng mỗi ngày anh đều phải đến công ty. Hiện tại công ty đang bồi dưỡng anh mà chính bản thân anh cũng muốn nâng cao kỹ thuật diễn của mình nên luôn bận rộn suốt ngày. Lúc này anh đang cầm theo hộp cơm thì nhìn thấy la bối đi ra từ phòng bên cạnh, anh sửng sốt hỏi, hai người đang bàn chuyện kinh doanh à. La bối gật đầu nhưng không lộ ra việc đang xào cổ anh vừa trở về à. Tôi không quấy giấy anh nghỉ ngơi nữa, vừa lúc ngày mai tôi còn có việc nên tôi đi về đây. Giang Tư Hàn vốn đang tưởng trò chuyện cùng la bối nhưng nhìn thấy cô mệt mỏi nên cũng không nói gì chỉ gật đầu nhìn theo cô đi lên lầu. Chuyện la bối xào cổ cũng không gạt bà la và triệu phiên phiên. Triệu phiên phiên thì không sao tuy bà La cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, nhưng biết cháu gái mình có chụp kiến nên chỉ dặn dò vài câu. Lý do của La bối cũng rất đầy đủ, cô chúng thường được 5 vạn, lấy vào tay được 4 vạn, đầu tư hai vạn 400 tệ làm buôn bán, còn tiết kiệm được một vạn 600 tệ, kể cả sao cổ có mất hết cũng không lỗ cô cũng sẽ không ham. Liêu ca cho Giang tư hàn một hộp cherry, anh chia làm 3 phần, giữ lại một phần, còn hai phần đưa cho La Gia và triệu phiên phiên. Bà La vẫn luôn rất quý Giang Tư Hàn nên lúc này cũng gọi anh vào nhà ăn dư hấu. Người lớn tuổi cũng khó tránh khỏi việc nói nhiều. Giang Tư Hàn lại là người có kiên nhẫn kiên nhẫn nghe bà La nói chuyện mấy giờ liền. Hiện tại mỗi ngày bối bối đều rất bận đấy, hôm này là thứ sáu như trước kia nó vừa tan tầm là về luôn nhà. Hôm nay còn đi theo tiểu chu nói chuyện hợp tác gì đó. Tuy bà La có vẻ đang trách móc, nhưng trên mặt tràn đầy ý cười, người trẻ tuổi bận rộn chút cũng không phải chuyện xấu, hiện tại nó hợp tác với tiểu Chu mở cửa hàng này cũng tốt, việc kinh doanh cũng đang dần dần đi lên quỹ đạo rồi, ngày hôm qua còn nói với bà đang mua cổ phiếu với tiểu Chu, bà cũng không hiểu thị trường chứng khoán nhưng từ nhỏ bối bối đã rất có chính kiến, bà sẽ không ngăn cản nó. Giang Tư Hàn nghe xong lời này, nhíu chặt mày. Anh cũng giống đa số mọi người, cho rằng sao cổ không khác gì đánh bạc, nếu mất tiền thì chỉ là việc nhỏ nhưng nếu mất cả mạng thì làm sao. Lúc trước anh nhớ có tin tức có người vì sao cổ thất bại mà nhảy lầu tự sát. ấn tượng của Giang Tư Hàn đối với Chu kiến quốc không tốt cũng không xấu, chuyện làm buôn bán cũng không tính, hiện tại chuyện sao cổ này sao lại kéo cả bối bối vào chứ. Hiện tại Giang Tư Hàn có chút nghi ngờ Chu kiến quốc này. Bối Bối là bạn tốt của anh, anh không thể trơ mắt nhìn cô trầm mê thị trường chứng khoán, đây không phải thay đổi tốt. Giang Tư Hàn lập tức quyết định tìm một cơ hội nói chuyện với hàng xóm của anh một lần. Bối Bối tuổi còn nhỏ, mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, còn chưa trải đời nên không thể để cô phát triển theo hướng xấu được. Chương 39: Trả thù Từ nhỏ, nhân duyên của La Bối đã không tồi, bây giờ, ra ngoài xã hội, quan hệ với đồng nghiệp trong công ty cũng rất tốt, có người nói thứ 6 là ngày hạnh phúc nhất trong cả tuần bởi vì gần thứ 7 nhất mà lại xa thứ 2 nhất, chưa đến 6 giờ đã có người nhanh chóng thu thập tài liệu trên bàn. Chờ đến giờ tan việc, La Bối nhìn thoáng qua di động, Chu Kiến Quốc đã gửi tin nhắn cho cô nói đang chờ cô dưới công ty. La Bối cầm túi chuẩn bị đi ra ngoài. Một đồng nghiệp nữ vào công ty cùng lúc với cô đi đến cạnh bàn cô, hỏi, bối bối, hôm nay cậu có hẹn không? Nếu cậu dành chúng mình đi ăn bắp phớt đi, đáng lẽ hôm nay tớ có hẹn với bạn trai nhưng anh ấy phải tăng ca tớ rất muốn đi ăn tớ mời cậu. Nếu là ngày bình thường, là bối nhất định gật đầu đáp ứng ngay rồi nhưng hôm nay. Cô lắc đầu rồi xin lỗi nói, tớ có hẹn rồi, giờ anh ấy đang ở dưới lầu chờ tớ, nếu không cậu hẹn người khác đi. Hoặc là ngày mai cậu đi ăn cùng bạn trai cũng được mà. Có hẹn, nam hay nữ, đồng nghiệp kéo tay la bối tò mò hỏi có phải bạn trai cậu không? Trong công ty nhỏ này, nữ nhiều nam ít nam thì hoặc là đã kết hôn, hoặc là có bạn gái còn lại thôi vẫn không cần nhắc đến còn la bối lại là cô gái xinh đẹp nhất tòa nhà này, nhưng đến bây giờ cô còn không có bạn trai, chuyện này làm cho các nữ đồng nghiệp rất tò mò. La bối lắc đầu, không phải bạn trai, chỉ là một người hàng xóm, quan hệ không tệ lắm, hôm nay vừa lúc có chút việc nên cùng nhau đi ăn một bữa cơm thôi. Dù bây giờ cửa hàng không người kinh doanh càng ngày càng tốt nhưng cô cũng chỉ nói qua một chút với bà chủ chứ chưa đề cập với đồng nghiệp nào. Chu Kiến Quốc cũng dặn dò cô đừng nói với đồng nghiệp về chuyện mở cửa hàng hay xào cổ, vì nguyên nhân gì, anh cũng không nói rõ nhưng xã hội này chính là vậy, đừng nói là đối với đồng nghiệp kể cả bạn bè thân thiết cũng có lúc phải giấu giếm. Là nam à, có đẹp trai không vậy? Cô ấy thật sự rất tò mò, muốn hỏi rõ bằng mọi giá làm la bối thật sự bất lực. La bối chỉ có thể ăn ngay nói thật cũng không tệ lắm. Hai người cùng đi ra công ty vào thang máy, lúc này đúng là giờ tan tầm, thang máy chật kín người. mặc kệ ở đâu Mỹ nữ, soái ca đều là tài nguyên quý hiếm. Tuy rằng la bối cảm thấy mình không phô trương nhưng bất đắc dĩ vì diện mạo xuất chúng nên hầu hết đồng nghiệp nam làm việc trong tòa nhà này đều biết cô cũng có nhiều người muốn làm quen với cô. La tiểu thư tối nay cô có bận không? Mới có một bộ phim điện ảnh được mọi người đánh giá rất cao cô có muốn đi xem không? Ngại quá tôi có hẹn, vậy ngày mai thì sao? Tôi xem dự báo rồi, ngày mai thời tiết rất đẹp, có một nhà hàng mới khai trương, bạn tôi đã ăn thử, nói cũng không tệ tôi có thể mời cô đi không? Ngại quá, ngày mai tôi cũng có việc. Các đồng nghiệp nữ trong thang máy đều thấy khó hiểu về việc đàn ông càng bị từ chối càng hăng chi tiết, bây giờ la bối không hề có hứng thú yêu đương. đồng nghiệp ghé vào tay la bối cười nhẹ nói phiền não của nữ thần bình thường như cô lại thoải mái tự tại thật vất vả cửa thang máy mới mở la bối lập tức đi ra ngoài tuy chu kiến quốc đi xe đạp điện nhưng lúc này đang là giờ cao điểm tốt nhất vẫn nên nhanh chóng không nên đến trễ mới theo dòng người ra ngoài cô đã nhìn thấy chu kiến quốc ngồi trên xe đạp điện cúi đầu xem di động amy tớ nhìn thấy bạn rồi hôm nay rất vội lần sau tớ giới thiệu hai người nhé Nói xong La Bối nhanh chóng đi xuống bậc thang đến bên cạnh Chu Kiến Quốc. Từ xưa đến nay, khi mỹ nữ đứng cùng soái ca thì mọi người sẽ được thể nghiệm cái gì là một cộng một là hai. Ít nhất có không ít người đều chú ý tới mỹ nữ là ở lầu 10 năm đứng cạnh một người đàn ông có nhan sắc có thể so với minh tinh. Chu Kiến Quốc vẫn mặc áo trắng, quần đen. Hôm nay anh đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn cho nên ăn mặc cũng nghiêm túc hơn so với mọi ngày làm anh trông càng có tinh thần. La Bối ngồi đằng sau xe điện, Chú Kiến Quốc lập tức lái xe rời đi, nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập, không thấy bóng dáng. Từ lúc cô ra đến lúc rời đi tổng cộng không vượt qua 5 phút đồng hồ nhưng vẫn làm nhiều người ngẩn ngơ. Đặc biệt là hai người mới vừa hẹn la bối, một người đồng nghiệp khác vỗ vai người kia cảm khái nói về sau không nên nói nữ thần chỉ yêu phú nhị đại nữa. Là nữ thần đúng là rất khác biệt tôi cảm thấy so với tiền tài thì nhan sắc càng khó tìm vì vậy một số em gái yêu cầu có phòng có xe phải nói là vô cùng chi kỳ nếu ai cũng yêu cầu diện mạo và dáng người thì đúng là càng làm cho người ta tuyệt vọng. Cậu câm miệng đi được không? Chu Kiến Quốc lái xe đạp điện thật sự rất lợi hại. Trong dòng xe cổ tấp nập trên đường anh vượt qua từng người một cách rất nhẹ nhàng và điêu luyện hơn nữa còn không có một chút sóc này nào. Là bối đặt túi sách giữa mình và Chu Kiến Quốc tạo ra khoảng cách. Lúc này mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, vẫn chiếu những tia nắng nghịch ngợm xuống đường nhưng La Bối ngồi sau xe, tóc dài bị gió nhẹ thổi bay, vô cùng thoải mái. Khi tới nhà hàng đã hẹn trước còn phải 10 phút nữa mới đến 6 rưỡi. La Bối sửa sang tóc tai và trang phục còn lấy gương da ra dặm lại phấn, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp khách hàng, đương nhiên muốn chú ý hình tượng. Sáng nay chu Kiến Quốc đã gọi điện đặt trước phòng riêng, dù sao hôm nay cũng là tối thứ sáu, người ra ngoài ăn cơm rất nhiều, ăn bên ngoài sẽ khó tránh khỏi ồn ào, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công việc. May mà khi bọn họ đến thì giám đốc khách sạn còn chưa tới. Hôm nay cũng không nhất định có thể thành công, làm ăn là như vậy, mất tiền mất công cũng chưa chắc đã được việc. chu Kiến Quốc biết đây là lần đầu tiên la là bối làm việc này nên nói cho cô chuẩn bị trước tâm lý quan trọng hơn là tuy chúng ta chủ động hẹn ông ta nhưng chúng ta ngang hàng. giám đốc khách sạn chấp nhận cuộc hẹn này là bởi vì ông ta biết ở khách sạn để một cái máy bán hàng tự động sẽ đem lại lợi ích cho họ cho nên lúc thương lượng chúng ta không cần quá nịnh bợ ông ta cũng đừng làm thấp bản thân cứ nói chuyện như hợp tác bình thường là được là bối đúng là có chút khẩn trương nhưng cũng không khẩn trương như chu kiến quốc tưởng tượng yên tâm đi tôi cũng không biết cách nịnh bợ người khác đâu điểm này chu kiến quốc hoàn toàn không cần lo lắng cô thử xem nhà hàng này có phiếu giảm giá không Khi chú Kiến Quốc đi vào đây có ngẫu nhiên nghe thấy người nói, thiếu chút nữa quên cái này. Tuy rằng cửa hàng của bọn họ đã có chút lợi nhuận nhưng cũng không nhiều, kể cả có mời người ta ăn cơm, bọn cô cũng vẫn nên tiết kiệm một chút. La bối vội vàng lấy di động trong túi ra, mở app tìm nhà hàng này để tìm phiếu giảm giá. Bọn họ mời người ta ăn cơm nên không thể gọi phần ăn giảm giá, vậy thì người ta sẽ không được tùy ý chọn món cuối cùng La bối chỉ mua mấy món phổ biến. Tuy đã hẹn 6 rưỡi nhưng vẫn luôn chờ đến gần 7 giờ Triệu Giám đốc mới đến. Triệu Giám đốc là một người đàn ông trung niên, không cao lắm, cũng có chút phát tướng, có lẽ do thời tiết nóng bức nên trên mặt ông ta nhễ nhại mồ hôi, thoạt nhìn có chút dầu mỡ. Ông ta vừa vào phòng khi nhìn thấy La Bối, hai mắt sáng rực lên. Triệu Giám đốc chào ngài, tôi là Chu Kiến Quốc, vị này là La Bối, La tiểu thư, đồng nghiệp của tôi. Chu Kiến Quốc đứng dậy tự giới thiệu, "Ngồi đi, ngồi đi." Triệu giám đốc lựa chọn ngồi ở đối diện là bối cười tùm tìm nói, ngại quá chiều thứ 6, khách sạn đều có cuộc họp hàng tuần, lúc tôi lái xe lại đây còn bị tắc đường nên mới chậm trễ thời gian làm mọi người đợi lâu rồi phải không? Triệu giám đốc không giống chúng tôi, ngài bận rộn nhiều việc chúng ta rảnh rỗi chờ ngài một chút có sao đâu chứ? Mặt chu kiến quốc không đổi sắc nói như vậy, là bối nghĩ thầm, vậy mà lúc nãy anh còn dặn cô không cần quá nịnh bỡ kết quả thì ai là người nịnh bỡ chứ? Triệu giám đốc nghe xong cười càng vui vẻ hơn, tuy ông ta làm giám đốc nhưng hàng ngày vẫn phải giao tiếp với đồ thể loại khách hàng, đâu thoải mái như mọi người tưởng tượng chứ. Đã mệt thì chớ về đến nhà còn phải xem mặt của mụ vợ già, nghe bà ta lại nhải càng lớn tuổi ông ta càng thích nghe loại lời nói nịnh hót này sẽ làm ông ta thư thái hơn rất nhiều. con người có ai mà không yêu cái đẹp, nhìn em gái này vừa trắng vừa đẹp tuy bên cạnh là đàn ông nhưng cũng rất đẹp trai, bây giờ tâm tình của triệu giám đốc thực sự rất tốt, ông ta cảm thấy mình như trẻ ra mấy chục tuổi. Sau một bữa cơm, chu Kiến Quốc đã không giấu vết mà nịnh nọt làm mặt mày triệu giám đốc hớn ha hớn hở. Là bối ngẫu nhiên cũng chen vào vài câu, cô cảm thấy vụ làm ăn này có cơ hội thành công rất cao. Trong lúc ăn cơm, triệu giám đốc đã nói ông ta có thể tự làm chủ được việc đặt một máy bán hàng tự động ở đại sành khách sạn đại sành. Hơn nữa phía trên cũng không phản đối. Tuy chu Kiến Quốc không uống rượu nhưng lúc nói chuyện cũng uống rất nhiều nên lúc này phải đi nhà vệ sinh giải quyết. Trong phòng chỉ còn lại La Bối và Triệu Giám Đốc, La Bối thực sự thấy không thoải mái với ánh mắt dầu mỡ của Triệu Giám Đốc cũng sắp không nhẫn nhịn được. Triệu Giám Đốc kéo ghế dựa để sát vào La Bối cười nói, bối bối làm việc ở đâu vậy? La Bối trầm mặc suy nghĩ tuy rằng Chu Kiến Quốc nói bọn họ ngang hàng nhưng thực sự vẫn là bọn họ đang cầu ông ta giúp đỡ cho nên chỉ có thể trả lời ở công ty mẫu dịch. Công ty mẫu dịch sao? Vậy cũng không tôi. Triệu giám đốc nói rồi để tay lên vai la bối, vừa nói vừa xoa, bối bối, chắc em vừa tốt nghiệp đại học đúng không? Chắc là đi làm rất vất vả nhỉ? Là bối vội vàng né tránh, ngồi ở vị trí của chu kiến quốc đôi tay nắm thành quyền đặt ở trên đầu gối, không vất vả. Mày triệu giám đốc nhăn lại nhưng vẫn vui vẻ đuổi theo ngồi bên cạnh cô, lúc này trực tiếp kéo tay cô em còn xinh đẹp hơn cả minh tinh, chỉ cần em đồng ý chắc chắn sẽ sống rất thoải mái. Ông ta còn chưa nói xong, là bối đã đứng dậy, cô nhẫn nhịn không nồn ói nói, triệu giám đốc ngại quá tôi đi toilet một chút. Nói xong cô nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng, cô đã dựa vào tường, nhớ lại hương vị của người hàng năm hút thuốc lá còn có vẻ mặt đáng khinh của ông ta, hận không thể đi vào đạp cho triệu giám đốc kia một cái. Là bối rất khó chịu. Lúc trước cô theo bà chủ đi xã giao cũng từng gặp đàn ông trung niên đáng khinh nhưng những người này còn có chút đúng mực, nhiều nhất chỉ nói đùa giỡn một chút, nếu thấy cô im lặng, những người đó cũng sẽ thức thời không nói gì nữa vì dù sao cũng phải nể mặt mũi bà chủ, chỉ có triệu giám đốc này mới động tay động chân, ông ta coi cô là loại người gì chứ. nhưng cô có tức giận thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì cũng không thể thật sự đi đánh ông ta như vậy việc làm ăn hôm nay chắc chắn sẽ thất bại cô biết chu kiến quốc đã rất vất vả và nhờ vả nhiều mối quan hệ mới có thể hẹn gặp triệu giám đốc này lúc la bối còn đang treo triệu giám đốc lên đánh trong suy nghĩ chu kiến quốc đi qua thấy cô không ở trong phòng nên tò mò hỏi toilet ở bên kia cô không biết đường à la bối lấy lại tinh thần lắc đầu Cô cũng không định nói chuyện này cho chu Kiến Quốc nghe có lẽ con người càng trưởng thành sẽ càng trở nên nhát gan, dùng từ dễ nghe một chút là khéo đưa đẩy, không còn quá xúc động nữa. Mà kệ triệu giám đốc có ghê tởm như thế nào thì chuyện làm ăn của bọn họ lúc này cũng là do ông ta quyết định. chu Kiến Quốc là ai? Trong lòng La Bối anh là người rất tinh tường. Vừa nghĩ như vậy anh đã cẩn thận ngắm nghĩa sắc mặt cô, hỏi dò có phải trong thời gian cô đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì? Là bối không gật đầu cũng không lắc đầu thật ra cô cũng không biết nói gì cô định làm như không có việc gì xảy ra nhưng cô không phải diễn viên chuyên nghiệp nên không thể khống chế tốt biểu tình trên mặt được. chu Kiến Quốc vừa thấy cô như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống có phải tên họ chịu kia làm gì với cô không? Nếu anh đã hỏi như vậy, là bối cũng không che giấu nữa, ánh mắt chu Kiến Quốc rất sắc bén, nhìn chằm chằm cô làm la bối phải kể lại chuyện trong phòng cho anh nghe. Quả nhiên chu kiến quốc nghe xong thấp giọng mắng một câu, mẹ nó. Tôi đi toilet cái khỉ gì chứ? Nhìn anh tức giận đến nỗi đá tường, là bối lại thấy dễ chịu hơn, còn an ủi anh thôi, dù sao bữa cơm này cũng sắp kết thúc rồi. chu kiến quốc vừa hối hận vừa tức giận, nếu tôi biết hắn là người như vậy thì dù có nhịn chết tôi cũng không đi toilet. Nói xong anh nhanh chóng đi vào phòng, là bối vội vàng kéo anh lại. Trúng đến một bên thấp giọng nói, chẳng lẽ anh muốn đánh ông ta, nếu ông ta báo cảnh sát thì chẳng phải càng phiền toái, ông ta quen biết nhiều người trong lĩnh vực khách sạn này, về sau chúng ta muốn đi con đường này sẽ rất khó, một điều nhịn chín điều lành, cùng lắm thì chờ về sau cửa hàng chúng ta kinh doanh ổn định, lại đánh ông ta cũng không muộn. Hiện tại xem bộ dạng của bọn họ giống như người vừa bị khi dễ là Chu Kiến Quốc vậy. Chu Kiến Quốc nhìn về phía La Bối, hỏi: "Tôi hỏi cô, cô có thể bỏ qua chuyện này không?" Người bị chiếm tiện không phải tôi, cô nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Tôi rất tức giận nhưng không muốn phát sinh xung đột lúc này. Là bối làm như thoải mái nói, nếu bây giờ đánh ông ta thì bữa ăn hôm nay của chúng ta không phải lãng phí sao. chu Kiến Quốc để hai tay lên vai cô, nghiêm túc nói, chúng ta làm kinh doanh chứ không phải cho người ta khi dễ. Là bối, cô là bạn tôi, chúng ta cùng nhau mở cửa hàng này, tôi không muốn nhìn thấy người khác khi dễ cô. Ai nói với cô chỉ có cách đánh hắn mới trả thù được chứ. Chú Kiến Quốc buông tay ra tôi cũng không định đánh hắn, tôi là người văn minh, hơn nữa tôi còn muốn hợp tác với hắn, tôi có bao giờ chê tiền đâu, còn cô bảo chờ về sau có tiền mới đánh hắn, vậy thì còn có lợi ích gì chứ, bây giờ không xả được tức sau này dù có đánh hắn ta cũng không còn thú vị nữa, có thù là phải báo ngay. Là bối vừa định hỏi làm như thế nào thì Chu Kiến Quốc lại hỏi cô có mang son môi không? Để tài chuyển biến quá nhanh, là bối không kịp phản ứng lại có. Cho tôi mượn một chút, Chu Kiến Quốc xòe tay ra. Lúc ra ngoài là bối cũng cầm theo túi nên lấy son đưa cho anh, anh muốn lấy cái này làm gì? chu Kiến Quốc nắm chặt cây son, cười lạnh một tiếng, tôi không trực tiếp thu thập hắn mà muốn nhờ một người khác. Hai người cùng nhau vào phòng, Triệu Giám Đốc đã khôi phục thần sắc bình thường, nếu nhìn cách nói chuyện và sắc mặt của ông ta lúc này, sẽ không nghĩ ông ta là một người sẽ động tay động chân với một cô gái mới quen. Quả nhiên có chu Kiến Quốc ở đây, Triệu Giám Đốc trừ bỏ liên tục nhìn về phía cô thì cũng không dám có hành vi quá đáng nào ngay cả trong lời nói. Cái này cũng có quan hệ với giá người Chu Kiến Quốc ít nhất anh cao trên 1,8 m hơn nữa anh còn làm quân vác ở công trường, bình thường còn đi đưa hàng nên cơ thể cực kỳ rắn chắc còn chịu giám đốc thấp hơn anh nửa cái đầu, nếu có đánh nhau thì Chu Kiến Quốc chỉ cần một quyền là có thể đánh ông ta không dậy nổi. Ở phương diện đánh nhau, hai người hoàn toàn không phải cung cấp bậc triệu tổng, quản lý một khách sạn chắc chắn là không đơn giản nhỉ. Chỉ ngài có tài thực sự mới có thể làm được chứ như chúng tôi chỉ làm buôn bán nhỏ, chỉ cần không lỗ vốn là đã phúc ba đời rồi. chu Kiến Quốc Lôi kéo triệu giám đốc tâm sự cùng tôi thực sự bội phục ngài tuổi không lớn đã có thể làm giám đốc khách sạn lớn, có phòng có xe ai không hâm mộ chứ. Có thể là anh vỗ mông ngựa đúng chỗ triệu giám đốc cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt đấy là chỉ nhìn bề ngoài thôi. Hiện tại khách hàng càng ngày càng khó tính, khách sạn lại nhiều, bỏ ra 100 nhưng lại muốn hưởng thụ đãi ngộ và phục vụ 1.000, chỉ cần hơi có chút bất mãn đã muốn khiếu nại Là bối yên lặng dùng bữa, không tham dự thảo luận. chu Kiến Quốc vừa vào phòng đã bảo cô ngồi chỗ của anh, cố ý ngăn cách cô và triệu giám đốc. Đều như vậy, đều như vậy. Chu Kiến Quốc lại rót một chén rượu cho Triệu Giám Đốc, do tôi không thể uống rượu, vừa uống rượu đã bị dị ứng, lần sau tôi nhất định tìm một loại rượu khác để uống thoải mái với Triệu Tổng, không gọi như vậy xa lạ quá, nếu ngài không ngại tôi sẽ gọi ngài là Triệu Ca. Triệu Ca, vừa rồi em gái tôi nói ngài chính là người thành công, hoàn toàn không giống chúng tôi, không phải tôi nịnh nọt khí chất này của ngài, dù có nói là ông chủ khách sạn cũng sẽ có người tin. Triệu giám đốc được anh định nọt đến choáng váng, vào bụng hết chén này đến chén khác mặt đỏ lửng. chu Kiến quốc dựa vào tài ăn nói của mình mà thuyết phục được triệu giám đốc đáp ứng đặt máy bán hàng tự động ở khách sạn. Chuyện này cũng không có ai phản đối, chẳng qua triệu giám đốc chỉ tìm cái cớ để lấy chút lợi lộc nhưng giờ ông ta lại phát hiện chu Kiến nói chuyện rất hợp ý mình nên cũng không đề cập đến chuyện thu lễ coi như quen biết một người bạn. Là bối ở một bên suốt quá trình mà trợn mắt há mồm. nếu chu kiến quốc làm bên bộ phận marketing chắc chắn sẽ làm rất tốt sau khi ăn xong một bữa cơm chu kiến quốc và triệu giám đốc đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ anh đứng dậy ôm triệu giám đốc còn nói tiếc nuối vì gặp ông ta quá muộn thừa dịp triệu giám đốc chưa phản ứng kịp chu kiến quốc nhanh chóng đem thỏi son giấu trong tay áo ra bôi vào môi mình rồi cọ vào cổ áo triệu giám đốc làm xong chu kiến quốc mới buông triệu giám đốc ra triệu ca tôi nhất thời coi ngài là anh trai tôi nên mới không khống chế được xin ngài đừng chấp triệu giám đốc vui tươi hớn hở lắc đầu không đâu chờ sau khi tính tiền bởi vì triệu giám đốc uống nhiều rượu nên không thể lái xe chu kiến quốc chi kỳ gọi cho ông ta người lái xe thuê sau khi xe đi khỏi la bối mới dám hỏi có phải anh cố ý ấn vết son môi vào cổ áo ông ta triệu giám đốc uống nhiều rượu nên không chú ý nhưng la bối lại nhìn thấy lúc này cô mới hiểu mục đích chu kiến quốc mượn son môi của cô cô cảm thấy rất buồn cười cũng rất cảm động Anh dùng cách không làm mất lòng triệu giám đốc nhưng cũng giúp cô xả giận. chu Kiến Quốc nghiêng đầu nhìn cô, lúc trước đang nói chuyện, vợ hắn có gọi đến đúng không? Tuy rằng hắn cố tình che giấu nhưng tôi có thể nhận thấy hắn rất sợ vợ, đương nhiên triệu giám đốc này cũng không phải người tử tế gì. Hắn có thể động tay động chân với một cô gái vừa mới gặp thì chắc chắn bình thường ở khách sạn cũng động tay không ít với nhân viên coi như đây là một sự trừng phạt nho nhỏ. Hắn uống nhiều rượu như vậy nên không tỉnh nhanh được chắc chắn vợ hắn sẽ phát hiện vết son trước tóm lại trong thời gian này hắn ta đừng nghĩ yên ổn. Là bối vẫn có chút lo lắng nếu ông ta phát hiện anh làm vậy. chu Kiến Quốc cười nói cô đánh giá hắn quá cao rồi, bình thường ở khách sạn hắn ta cũng đã như vậy nên phản ứng đầu tiên chính là chột dạ hơn nữa vừa rồi không phải tôi và hắn nói chuyện rất vui vẻ sao. Hắn hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi tôi yên tâm đi nếu tôi đã làm thì chắc chắn 100%. Thật ra tôi rất muốn đánh hắn ta một trận cho hết giận, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu ngược lại bị hắn ta trả thù thì lại không tốt hơn nữa tôi cũng chỉ có thể đánh hắn một trận nhưng vợ hắn ta thì không dễ dàng bỏ qua như vậy, nghĩ như thế nào thì biện pháp này cũng có lời hơn cô nói đúng không? Là bối nghiêm túc suy nghĩ, hình như đúng như vậy. Có thoải mái hơn không? chu Kiến Quốc thấp giọng hỏi cô, là bối nhìn anh, hai người ở trước cửa nhà hàng cùng nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp hỏa. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc chương bốn 40, nhắc nhở chu Kiến Quốc nhìn thoáng qua thời gian, nói với La Bối, hôm nay là do tôi không suy xét chu Toàn nên mới để cô một mình trong phòng với một người đàn ông xa lạ, đúng là rất không an toàn, lần sau sẽ không. Anh nói xong rồi cuốn tay áo lên, thể hiện sức mạnh của mình, có tôi ở đây, có 10 triệu giám đốc cũng không dám làm gì cô, về sau chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cô, cô vừa là bạn vừa là đối tác của tôi, hôm nay tôi lại suýt nữa để cô gặp nguy hiểm. Không sao, anh cũng không thể không đi toilet chứ. Là bối cười nhìn anh, hơn nữa anh đã giúp tôi trả thù tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi. chu Kiến Quốc nói, về sau tôi sẽ cố gắng uống ít thôi còn nếu thật sự muốn đi toilet, tôi sẽ ra ám hiệu cô đi ra ngoài trước được không? Được, là bối gật đầu, nhưng tôi nghĩ hầu như mọi người đều không quá đáng như ông ta. Tuy trên mạng nói rất nhiều trường hợp như vậy, nhưng ở trong sinh hoạt la bối thật sự rất ít gặp loại người như triệu giám đốc. Chu Kiến Quốc lại cảm khái một lần nữa, lần sau nếu gặp nữ giám đốc giống triệu giám đốc cô cũng phải giúp tôi đấy. Ha ha ha ha ha nghĩ đến bộ dáng Chu Kiến Quốc bị khi dễ, la bối không nhịn xuống được mà nở nụ cười. Được rồi, nhìn thấy cô cười là tôi yên tâm rồi, đi thôi, gần đây có một cái siêu thị, hôm nay cô muốn ăn gì tôi mua cho cô. Chu Kiến Quốc lớn tiếng nói, là bối cũng không khách khí với anh, hai người lên xe đến siêu thị. Hiện tại đã gần 9 giờ mà 10 giờ là siêu thị đóng cửa, nhưng vì là thứ 6 nên lúc này vẫn còn rất nhiều người. Thấy Chu Kiến Quốc đẩy xe mua sắm, là bối nói, không cần xe tôi không mua nhiều vậy đâu. Tôi nghĩ cô muốn ngồi lên xe, trong siêu thị, ngoài những đứa trẻ ngồi trên xe mua sắm thì cũng có một vài cô gái ngồi lên được bạn trai hoặc chồng đẩy. là bối nhìn thoáng qua tôi không ngồi đâu anh có muốn ngồi không tôi có thể đẩy xe lần đầu tiên chu kiến quốc bị la bối chặn học tuy hai người không có ai ngồi nhưng chu kiến quốc vẫn đẩy xe mua sắm vừa đi vừa nói đừng khách khí với tôi tôi có rất nhiều tiền đấy là bối biết chu kiến quốc nói thật tuy cô đi làm được một thời gian rồi nhưng không tiết kiệm được đồng nào còn chu kiến quốc thì không giống vậy anh làm rất nhiều việc nhưng lại không tiêu mấy. Đương nhiên cô cũng không thể tham lam bởi vì tiền của Chu Kiến Quốc đều là tiền mồ hôi nước mắt Chu Kiến Quốc không thích ăn đồ ăn vặt nên anh đi khô thực phẩm tươi sống mua một ít trái cây và rau dưa Là bối đã sớm rất bội phục việc anh có thể xuống bếp mỗi ngày anh bận rộn làm việc như vậy mà còn tự mình nấu cơm tôi phục anh luôn đấy Từ khi tôi làm việc giao hàng ở quán ăn là tôi đã cố gắng không ăn bên ngoài nữa Cho nên, Chu Kiến Quốc cũng bị bất đắc dĩ thôi, anh cân nhắc mãi, giữa chịu đựng khói dầu và rửa bát với khả năng bị ngộ độc thức ăn thì anh lựa chọn cái trước. Hiện tại rất ít người được như anh, vừa đẹp trai còn chăm chỉ, nỗ lực anh còn không hút thuốc lá đúng không? Cũng không uống rượu, còn xuống bếp nấu cơm dù sao tôi chưa thấy ai như vậy. Chu Kiến Quốc cũng rất bình tĩnh mà trả lời, đẹp trai cũng không phải do tôi là do trời sinh, chăm chỉ làm việc thì là việc mỗi người trưởng thành đều phải làm, đúng không? Còn hút thuốc thì tôi bị viêm xoang không ngửi được mùi khói thuốc. Mặt khác, hai người đồng nghiệp của tôi mỗi ngày hút một bao thuốc lá, 19 tệ một bao, một người khác lớn tuổi hơn, còn học cấp 2 nên hút loại 5 tệ một bao, mỗi ngày 3 bao, vừa mất tiền lại vừa có hại đến sức khỏe, vì sao tôi phải làm chứ? Hơn nữa hầu hết những người hút thuốc, răng đều vàng, tôi không thích. Nói có sách máy có trứng, là bối dơ ngón tay cái lên. Tuy rằng hút thuốc là do cá nhân mỗi người, người khác không có quyền can thiệp nhưng nếu làm hại đến mọi người xung quanh do khói thuốc hoặc xa hơn là cháy nổ thì không phải chuyện của một người nữa rồi. Hai người rất nhàn nhã vừa nói chuyện vừa đi dạo siêu thị, sau khi thanh toán xong thì đi tàn bộ để tiêu thực. Là bối cũng không mua nhiều chỉ cầm một lọ sữa chua và một gói khoai tây chiên, được chu kiến quốc đề cử lại lấy thêm vài quả chuối nhìn cũng không tệ, rồi thanh toán rời siêu thị. Chờ bọn họ trở lại thôn thành chung đã là hơn 10 giờ. Là bối lên lầu về nhà, Chu Kiến Quốc xuống lầu trở về, lúc đang lấy chìa khóa mở cửa thì cửa phòng cách vách mở ra, Giang Tư Hàn từ bên trong đi ra. Giang Tư Hàn cũng vừa từ công ty trở về, trong khoảng thời gian này, anh vừa phải học thuộc lời kịch vừa phải học tập đúng là rất mệt nhưng còn không quên nhiệm vụ quan trọng của mình, đó chính cố gắng nhắc nhở Chu Kiến Quốc một cách nhẹ nhàng nhất đừng rủ bối bối làm những việc có tính nguy hiểm cao như xào cổ. Tiểu Chu, bây giờ anh có rảnh không? Giang Tư Hàn lễ phép hỏi. Chu Kiến Quốc nghe anh gọi tiểu Chu còn hơi bất ngờ, dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh thì lúc này nên nhanh chóng trở về phòng tắm giờ chuẩn bị đi ngủ, trên cơ bản là không rảnh. Nhưng anh và Giang Tư Hàn cũng không thân, người này sẽ không vô duyên vô cơ tìm anh, chắc là có chuyện gì. Có, nhưng thời gian không nhiều lắm, chỉ khoảng nửa giờ đến 45 phút thôi. Giang Tư Hàn, vậy đủ rồi tôi mời anh uống rượu. Được nhưng tôi không uống rượu. Hai người đàn ông cũng không thân, mặc kệ đi phòng Giang Tư Hàn hay phòng Chu Kiến Quốc ngồi cũng đều khá xấu hổ, cuối cùng hai người đi một quán cơm ở thôn Thành Trung, chờ sau khi Giang Tư Hàn ngồi xuống mới phát hiện đây là quán cơm lúc trước Chiêm Kỳ cảnh cáo anh. Thật đúng là duyên phận, sau khi ngồi xuống, Giang Tư Hàn gọi đồ ăn, Chu Kiến Quốc thật ra cũng không đói, anh cũng không có thói quen ăn bữa khuya nhưng vì mặt mũi Giang Tư Hàn vẫn gấp một chút thức ăn. "Tiểu Chu, tôi nghe bối bối nói hai người kinh doanh cửa hàng không người rất tốt." Giang Tư Hàn thường không nói nhiều với người không thân quen, anh không biết có thể nói chuyện gì nên thường tạo cho người ta cảm giác anh là loại người lạnh lùng. Giống như lúc này anh nói chuyện với Chu Kiến Quốc, anh biết như vậy đối với hai bên đều là một loại tra tấn. Chu Kiến Quốc cũng biết Giang Tư Hàn không am hiểu giao tiếp với người khác nên nói cũng không tệ, hiện tại chúng tôi đang tìm các nguồn tiêu thụ khác sẽ ngày càng ổn định hơn. Thật ra làm ăn buôn bán không phải chuyện xấu, cho dù bán đồ tình thú cũng không sao, nhưng chuyện anh ta dẫn bối bối xào cổ thì đúng là rất đáng lo lắng. Giang Tư Hàn tất nhiên cũng không phải thánh phụ, nếu một mình Chu Kiến Quốc xào cổ chắc chắn anh sẽ không quản, cũng không có lý do đi quản, nhưng anh ta dẫn theo bối bối thì anh phải quan tâm một chút. "Tiểu Chu, là thế này, tôi nghe bà La nói anh dẫn theo bối bối xào cổ." Giang Tư Hàn cố gắng hòa nhã hỏi. Bối bối mới đi làm không lâu cũng không có nhiều tiền tiết kiệm hơn nữa anh cũng biết hoàn cảnh gia đình cô ấy rồi đấy, bây giờ còn chưa trả hết nợ của cha cô ấy, cô ấy cũng chưa từng tiếp xúc với công việc đó nên chắc chắn không hiểu. Bây giờ chú Kiến Quốc đã hiểu lý do Giang Tư Hàn tìm anh. Làm bạn tốt của bối bối tôi chỉ lo lắng cô ấy sẽ chầm mê quá tiểu chu. nếu tôi nói lời này có làm anh khó chịu thì mong anh thứ lỗi. Chú Kiến Quốc nghĩ nghĩ, nói chuyện này đúng là tôi suy nghĩ không chu đáo, la bối không hiểu tôi không nên để cô ấy tiếp xúc quá sớm, nhưng cậu yên tâm, nếu lỗ thì một mình tôi chịu còn nếu kiếm lời, tôi sẽ nói với la bối sẽ không lại mua cổ phiếu nữa, bản thân cô ấy cũng không có hứng thú với việc này, tiểu giang, cậu yên tâm đi, la bối cũng là bạn tôi, hơn nữa chúng tôi cũng là đối tác lại còn ở cùng tòa nhà tôi sẽ không để mặc cô ấy đâu. bây giờ chu kiến quốc cũng có chút hối hận tuy anh rất có tin tưởng với cảm giác của bản thân mình nhưng kéo theo la bối thì đúng là không thích hợp những làm cũng đã làm rồi giờ lại nói với la bối không làm thì càng thêm không thích hợp nghe chu kiến quốc nói như vậy giang tư hàn ngược lại có chút ngượng ngùng anh cảm thấy mình nói chuyện hung hăng quá con người tiểu chu đúng là không tệ ít nhất anh nói nếu lỗ thì một người chịu ít ai làm được như vậy Giang Tư Hàn cũng yên tâm, đứng trên góc độ của một người đàn ông tới xem tiểu Chu cũng không tệ lắm, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy thì tôi yên tâm rồi, bối bối mới vừa tốt nghiệp không lâu, có rất nhiều chuyện không hiểu, hai người cùng kinh doanh đúng là rất tốt, ngay cả bà La cũng nói gần đây bối bối rất hăng hái, vui vẻ hơn nhiều so với trước đây. Ấn tượng của Chu Kiến Quốc với Giang Tư Hàn cũng không tồi, tâm địa người này rất tốt, chắc phải trải qua một phen xây dựng tâm lý mới nói những lời này, cuối cùng thì cũng chỉ vì quan tâm la bối, nói chuyện lễ phép cũng rất đúng mực. Hai người đạt thành trung nhận thức Giang Tư Hàn vừa lòng, Chu Kiến Quốc cũng thoải mái. Gọi một bàn đồ ăn cũng không thể lãng phí, lãng phí là việc đáng xấu hổ. Hai người cùng có ý nghĩ như vậy, câu được câu không trò chuyện, cùng nhau giải quyết một bàn đồ ăn, không khí cũng coi như hài hòa. Chiêm kỳ gần đây có thói quen ăn khuya anh cũng mới vừa trở về định giống với mọi ngày, đi quán cơm mua mấy món kho với bia lạnh, ngồi trong phòng mát mẻ xem bóng đá, nghĩ đến đã thấy sung sướng. Nhưng anh không nghĩ vừa đến quán cơm quen thuộc đã thấy Giang Tư Hàn lại đang ăn khuya với Chu Kiến Quốc. Một người là người yêu cũ của bối bối còn một người là bạn trai hiện tại thấy thế nào cũng không thể hòa hợp được. Chẳng lẽ anh lại đụng phải một trận chiến gay gâu? Anh nên làm cái gì bây giờ? mươi 41 có thể đã bỏ lỡ. Chiêm kỳ đang chuẩn bị rời đi giống như không có việc gì thì Giang Tư Hàn nhìn thấy còn gọi lại tiểu chiêm vào đây uống rượu cùng đi. Không thì một bàn đồ ăn này cũng ăn không hết. Hiện tại đúng là giữa hè tuy rằng anh đã mua tủ lạnh nhưng cũng không biết vì sao anh không muốn đóng gói thức ăn mang về khi có mặt Chu kiến quốc ở đây. Chu kiến quốc cũng gặp qua chiêm kỳ vài lần, mọi người cũng không xem như người xa lạ nên cũng cùng mời anh ta với Giang Tư Hàn. Tịnh tình không thể chối từ chiêm kỳ chỉ có thể căng ra đầu ngồi xuống, nếu chỉ là người đứng xem trận chiến của hai người này thì có lẽ rất thú vị nhưng nếu tham gia thì sẽ không còn thú vị nữa. Tuy rằng ba người không phải người xa lạ nhưng cũng không thân, không biết nói chuyện gì cuối cùng vẫn là chiêm kỳ phải tới giải quyết anh cảm thấy mình có nghĩa vụ giải quyết mâu thuẫn của hai người kia vì anh cũng coi như là bạn chơi từ nhỏ của bối bối, vậy thì anh ta nên giúp cô giải quyết vấn đề này, thuận tiện cũng cảnh cáo hai người kia một chút. Có chuyện này, Tiểu Giang à? Chiêm kỳ mở lon bia thấm thiên nói, lời lúc trước chúng ta nói ở chỗ này cậu đã quên hoàn toàn rồi à? Có phải không coi trọng lời tôi nói? Anh ta đã nghiêm túc cảnh cáo vậy mà người này còn coi như gió thoảng bên tai. Chiêm kỳ tự hỏi tính tình mình cũng không tệ lắm, không tìm Tiểu Giang tính sổ đã xem như tốt lắm rồi vậy mà anh ta còn có mặt mũi mời anh uống rượu cùng. Giang Tư Hàn ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng nhớ lại lời Chiêm Kỳ nói ngày đó và lon bia bị anh ta bóp nát vội vàng giải thích không quên, không quên, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội giải thích với anh tôi với bối bối không như anh nghĩ đâu. Chiêm Kỳ cảm thấy cũng đã nói như vậy rồi mà còn giả hòa khí thì có vẻ dối trá nên xua tay, không kiên nhẫn mà đánh gãy anh tôi chỉ hỏi cậu có phải lúc cậu còn ở đây, mỗi ngày đều quét thước hành lang và đi đổ rác không? Giang Tư Hàn, đúng vậy, nhưng cậu tự nguyện đúng không? Cũng đừng nói làm thêm cậu có lấy tiền của bối bối không? Không, vậy thì đúng rồi, một cậu thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai như cậu, mỗi ngày đều quét nhà dọn rác, không sợ bẩn, không sợ mệt, còn thường xuyên đi siêu thị sách gạo cho bà la, cậu còn nói quan hệ của hai người không như tôi tưởng sao. Tiểu Giang, tôi đã nói với cậu từ sớm, ở đây rất nhiều người giống tôi, cậu phản bội bối bối, tôi sẽ là người thứ nhất không tha cho cậu, bối bối là một cô gái tốt như vậy cơ mà. Giang Tư Hàn không biết Chiêm Kỳ thực tưởng tượng cái gì nhưng lần đầu tiên anh có cảm giác không lời nào để nói. Thật không biết nên giải thích như thế nào. Chu Kiến Quốc bên cạnh vẫn luôn không hé răng nhưng anh từ la bối cũng đã biết chân tướng chuyện hiểu lầm này. Thấy Chiêm Kỳ càng nói càng kích động, Chu Kiến Quốc nhìn bộ dáng rối rắm của Giang Tư Hàn muốn nói lại không biết nên nói như thế nào, thở dài một hơi, kịp thời ngăn Chiêm Kỳ lại muốn bóp bẹp lon bia, nói: "Tiểu Chiêm, cậu không hiểu người nghèo chúng tôi đâu." Vốn dĩ anh định không xen vào việc này nhưng anh cũng đoán được sở dĩ chiêm kỳ chèn ép Giang Tư Hàn ngay trước mặt anh là vì nghĩ anh là bạn trai hiện tại của La Bối nên muốn qua việc mắng Giang Tư Hàn để cảnh cáo anh luôn, nên anh không thể đóng vai quần chúng ăn dưa được nữa. chu Kiến Quốc nói xong rồi nhìn về phía Giang Tư Hàn, tiểu Giang, cậu không ngại tôi nói cậu nghèo chứ. Giang Tư Hàn ngẩn ra, lắc đầu, không ngại tôi vốn dĩ đã rất nghèo. Vậy là tốt rồi. Đàn ông nói chuyện với đàn ông cũng không cần để ý nhiều chu kiến quốc bắt đầu bán thảm với chiêm kỳ cậu xem hai chúng tôi, đều còn trẻ như vậy, sao lại trọ ở tầng hầm tiền thuê một tháng có 500 tệ chứ? Là vì chúng tôi thích sao? Không phải, là bởi vì nghèo, không có tiền, nhưng chúng tôi gặp được hai người thiện lương là bà La và La Bối. Họ biết chúng tôi nghèo nhưng vì suy nghĩ cho lòng tự trọng của chúng tôi mà không nói thẳng ra nên mới thường xuyên gọi chúng tôi đến nhà ăn cơm, cũng đưa một ít thức ăn để chúng tôi cải thiện cuộc sống, chúng tôi không phải người không biết ơn, ăn xong là quên. Tiểu Giang còn hiểu chuyện hơn tôi, cậu ấy biết mỗi ngày la bối mỗi ngày đi làm đã rất vất vả nên chủ động giúp cô ấy cũng coi như một loại báo đáp. Tiểu Chiêm, cậu hiểu lầm quan hệ của la bối và Tiểu Giang rồi, ba chúng tôi đều là bạn tốt. Lúc trước sở dĩ la bối nói với cậu làm thêm thật ra là muốn giữ mặt mũi cho chúng tôi, cậu có hiểu những gì tôi nói không? Giang tư hàn liều mạng gật đầu, chính là như vậy, tiểu chiêm, lần trước cậu tìm tôi, tôi hoàn toàn không có cơ hội nói cho nên mới không giải thích rõ ràng. Chiêm kỳ nghe xong thì không thể bình tĩnh qua một lúc lâu, mới hỏi dò thật sự. Không phải anh ta hối hận việc từ bỏ theo đuổi La Bối, kể cả không có hiểu lầm này thì anh cũng không kiên trì lâu được. Không phải không thích La Bối, mà bởi vì quan hệ thân thiết của hai nhà lại còn chơi với nhau từ bé, nếu cứ mặt dày theo đuổi thì có khi sẽ mất hết tình nghĩa. mặc kệ có Giang Tư Hàn hay không, anh và La Bối cũng không có khả năng. Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc cùng nhau gật đầu thật. Hai người thật sự nghèo như vậy sao? Chiêm kỳ hỏi xong cũng có thể lý giải, nhà anh có một tòa nhà cho thuê tiền, thuê nhà nơi này không đắt hơn nữa điều kiện ẩm ướt âm u, ở lâu không tốt cho sức khỏe cho nên chỉ có người nghèo mới thuê ở đây. Lúc này, con trai chủ nhà chiêm kỳ vô cùng đồng tình với hai người trước mặt. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ thiếu tiền, là cháu trai duy nhất trong nhà nên cả cha mẹ và ông bà đều chiều trụng anh trước khi Chu Kiến Quốc nói rõ ràng nguyên nhân, đúng là anh không nghĩ đến phương diện này. Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc lại dùng sức gật đầu có. Thực sự nghèo như vậy đấy. Trải qua chuyện này, Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc vô thanh vô thức ăn ý thành lập quan hệ bạn bè hữu nghị không sâu sắc. Sau khi ba người giải quyết một bàn đồ ăn, Giang Tư Hàn muốn tính tiền. Chiêm Kỳ nghĩ thầm cậu ta nghèo như vậy sao có thể để cậu mời khách chỉ vấn đề này mà hai người lại suýt đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Chiêm Kỳ chiếm thượng phong trả tiền trước. Chu Kiến Quốc thôi được rồi, về sau mời lại cũng được. giang tư hàn và chu kiến quốc là hàng xóm hai người cùng nhau trở về khi từng người đang tìm chìa khóa mở cửa chu kiến quốc đột nhiên hỏi tiểu giang lần trước cậu nói đáp ứng người đại diện hai năm tới không nói chuyện yêu đương đúng không đúng rồi chu kiến quốc dừng một chút lại hỏi vậy nếu cậu gặp người mình thích thì sao có thể bỏ qua lời hứa vì cô ấy không giang tư hàn trầm mặc một lát để nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này rồi lắc đầu sẽ không vì sao tôi đã đáp ứng liêu ca thì nhất định sẽ làm được Giang Tư Hàn từ nhỏ đã nghĩ nếu đáp ứng người khác chuyện gì thì nhất định phải làm được anh đáp ứng Liêu Ca trước rồi mới gặp được người mình thích, vậy thì anh phải tuân thủ hứa hẹn đối với Liêu Ca, nếu một người đàn ông không tuân thủ được hứa hẹn thì có thể làm được gì chứ? Liêu Ca có ơn chi ngộ với anh, anh càng không thể làm trái lại anh ấy. Chu Kiến Quốc nhún vai cười, có thể cậu sẽ vì lời hứa hẹn này mà bỏ qua nhân duyên của mình. Anh cũng không nghe Giang Tư Hàn trả lời mà trực tiếp vào phòng. Giang Tư Hàn đứng ở cửa, nhớ lại lời của Chu kiến quốc anh mở cửa, nhìn căn phòng cho thuê nhỏ hẹp trước mắt lại nghĩ đến tình huống của mình thật ra không có hứa hẹn với Liêu Ca thì trong một hai năm nữa, nếu sự nghiệp không có khởi sắc khi không có năng lực đem đến hạnh phúc cho người khác anh cũng không nghĩ yêu đương. Anh đã từng sống rất khổ cực, anh không muốn kéo theo người khác. Tuy triệu giám đốc làm người đáng khinh nhưng ở phương diện công việc cũng khá rộng tâm. Không đến một tuần sau khi ăn bữa cơm kia, ông ta đã cho câu trả lời, đồng ý đặt máy bán hàng tự động ở đại sảnh khách sạn, đây là một tin tức tốt đối với Chu Kiến Quốc và La Bối, điều này có ý nghĩa trừ bọc cửa hàng thật bên ngoài, bọn họ lại có nhiều thêm một nguồn tiêu thụ. Sau khi thương lượng giá cả với khách sạn thì lập tức ký hợp đồng. La Bối chú ý thấy trên cổ triệu giám đốc có dán băng dán có lẽ là thấy cô chú ý đến, triệu giám đốc che lại cổ cười khô cần giải thích trong nhà có nuôi mèo nên bị nó cào Là bối lập thức đoán được chuyện gì xảy ra, khi triệu giám đốc không chú ý đến cô và chu kiến quốc trao đổi một ánh mắt đều trong mắt đối phương thấy được sự thống khoái. Thật sự thống khoái, mấy ngày nay có lẽ vợ triệu giám đốc không để ông ta yên ổn, cái này so với đánh hắn còn làm người ta hả giận hơn nhiều. Loại người này xứng đáng bị như vậy, chu kiến quốc tiến lên để tay lên vai triệu giám đốc giọng nói rất khoa trương, triệu ca, để em nhìn xem nào, mèo nhà anh đúng là dữ quá, đúng rồi, đã tiêm vaccine phòng bệnh chưa? Đây cũng không phải việc nhỏ. Triệu giám đốc xấu hổ lui về phía sau tiêm rồi, không có việc gì. Ông ta cũng rất tức giận, không biết là tiểu phương A Lệ hay chân chân hoặc là con bé mới đến cố ý để lại hỏi vài lần nhưng không ai thừa nhận. Bình thường ông ta cũng chỉ hay trêu ghẹo mấy cô bé đó chứ cũng không dám phát sinh quan hệ gì. Ai biết đi đêm lắm có ngày gặp ma, ngày đó về nhà mụ vợ ông ta phát hiện trên cổ áo có vết son môi đã đánh ông ta túi bụi. Bây giờ chỉ cần bà ta nhớ lại vụ này lại tát ông ta mấy cây, ông ta có khổ cũng không nói nên lời. Đêm qua lại nháo lên, bà ta để móng tay dài, đừng nói là cổ, ngay cả trên lưng cũng có mấy vết máu, nói là muốn cho ông ta nhớ kỹ, về sau xem ông ta còn dám hái hoa ngắt cỏ nữa không, đúng là mẫu dạ xoa. Triệu giám đốc nhìn la bối tuổi trẻ xinh đẹp, cổ lại càng đau xót, lập tức cứng người lại, nhìn đi chỗ khác. chương 42, bán mía. Triệu giám đốc làm giám đốc khách sạn cũng được vài năm rồi nên trong lĩnh vực này cũng coi như có chút nhân mạch. Chu Kiến Quốc dựa vào năng lực cá nhân nên được triệu giám đốc khá coi trọng, mời ông ta ăn cơm vài lần. Triệu giám đốc cũng giới thiệu một vài giám đốc khách sạn khác cho anh. Là bối không cần nhọc lòng mà trong một thời gian ngắn, Chu Kiến Quốc đã ký hợp đồng đặt máy bán hàng tự động ở vài khách sạn. Tuy không phải ai thuê khách sạn cũng vì chuyện nam nữ nhưng doanh số của bọn họ vẫn tăng lên đáng kể. Là bối càng ngày càng tin tưởng Chu Kiến Quốc, đương nhiên cô cũng càng ngày càng tò mò thân phận của anh. Lúc đầu cô cũng không có khát vọng mãnh liệt muốn biết thân phận và quá khứ của anh nhưng hiện tại lúc nhìn anh làm việc nhìn sườn mặt nghiêm túc của anh cô lại bắt đầu sinh ra khát vọng như vậy. Bất quá là bối biết trước khi chu kiến quốc chủ động thẳng thắn thì tốt nhất cô không nên hỏi. Tại sao người như anh lại phải làm công việc khuân vác ở công trường, phải ở tầng hầm tại thôn thành trung này? Nhất định có chuyện xưa, nhưng anh từng nói cô là bạn của anh nên cô sẽ tôn trọng quyết định của anh. Mấy ngày nữa, Giang Tư Hàn phải đi nơi khác đóng phim, so với mấy tháng trước thì bây giờ nhìn anh rất khác. Anh mập lên một ít khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, không hề là cậu thanh niên xanh sao, vàng vọt như trước nữa, khi anh giơ tay nhấc chân cũng tạo ra một loại khí chất không giống người thường như bọn họ. Anh đã có những sự thay đổi bước đầu, một khi xuất đạo không ai có thể ngăn trở. Để làm tiệc tiễn Giang Tư Hàn, La Bối còn đi mượn giá nướng để chuẩn bị một bữa tiệc nướng ở sân thượng, bà La lớn tuổi nên không muốn quấy rầy những người trẻ tuổi, sau khi ăn vài thứ rồi trở về phòng giúp chịu phiên phiên trong bé con. Lúc này trên sân thượng chỉ còn vài người, cả chiêm kỳ cũng tới, khi La Bối không biết thì ba người chiêm kỳ, Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc đã trở thành bạn bè. Hiện tại Giang Tư Hàn đã không còn lạnh lùng với bọn họ, không cần La Bối mở miệng, anh đã vừa đàn guitar vừa hát cho bọn họ nghe. tuy đã vào đêm nhưng đang mùa hè nên vẫn khá nóng bức dưới bầu trời đầy sao, Giang Tư Hàn ngồi trên ghế hát một ca khúc do chính anh sáng tác bên cạnh là bạn bè thân thiết nghiêm túc lắng nghe, nếu đôi mắt của con người có thể chụp lại khoảnh khắc này thì giờ phút này sẽ là ký ức đẹp nhất của Giang Tư Hàn. Triệu phiên phiên cảm khái có lẽ định mệnh của Tiểu Giang là phải vào giới giải trí, chị nghĩ cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng. là bối liếc mắt nhìn Chu Kiến Quốc ngoại hình và khí chất của anh chắc chắn cũng sẽ rất được yêu thích nếu anh tham gia vào giới giải trí, không chắc sẽ có bàn tay vàng như Giang Tư Hàn trở thành siêu sao ảnh đế, nhưng chắc sẽ có chút thành tựu. Mọi người đều biết làm nghệ sĩ là cách kiếm tiền nhanh nhất. Cô dùng khuỷu tay đụng vào người anh, thấp giọng hỏi, anh không có suy nghĩ đi làm minh tinh sao? Tôi cảm thấy anh và Tiểu Giang còn đẹp trai hơn minh tinh trên tivi đấy. Chu Kiến Quốc cười nhạo, cô cho rằng làm minh tinh dễ lắm à? có thể hát có thể nhảy còn phải biết đóng phim nếu không có bối cảnh thì có tài năng cũng chưa chắc đã nổi cô nghĩ chỉ cần đẹp trai là có thể xuất đạo kiếm tiền à kỹ thuật diễn của tiểu giang thì tôi không biết nhưng giọng hát của cậu ta đúng là không thể chê cậu ấy có thực lực để tranh đua trong vòng này tôi thì sao chẳng lẽ đi biểu diễn làm thế nào để khuôn vác à anh có thể đóng vai tổng tài là bối nói đùa dù sao bây giờ nam chính phim truyền hình đều chỉ có một biểu tình khí chất của anh diễn tổng tài cũng dư sức thôi tôi xin Chu Kiến Quốc chắp tay, Chiêm Kỳ ngồi bên cạnh gặm cánh gà, nhìn Giang Tư Hàn đang pha nước chấm, lại nhìn Chu Kiến Quốc đang nói chuyện vui vẻ với La Bối, anh cũng không biết phải nên cảnh cáo ai. "Chị Phiên, chị nói xem rốt cuộc Bối Bối đang ở bên cậu ta?" Chiêm Kỳ chỉ Tiểu Giang, hay là anh ta, lúc này lại chỉ Chu Kiến Quốc. Triệu Phiên phiên nhướng mày, "Sao không tính cả em vào? Chị thấy em cũng rất tốt mà." Chiêm Kỳ cười, "Nhưng Bối Bối không thích em, em đã sớm bị loại trừ rồi." Triệu phiên phiên sờ cầm, vẻ mặt khó đoán, nếu tiểu giang ra tay trước khi tiểu chu thích bối bối thì còn có cơ hội nhưng nếu tiểu giang không nhanh bằng tiểu chu thì phần thắng của tiểu chu sẽ lớn hơn. Nếu bọn họ đồng thời cùng theo đuổi thì sao? Triệu phiên phiên cẩn thận ngắm nghĩa hai người kia, lập tức cũng có chút khó khăn, có thể chọn cả hai người không? Chiêm kỳ khinh bị cô trùng hôn là phạm pháp đấy chị phiên ơi. Nhưng chị cảm thấy cả hai người đều được, chiêm kỳ lắc đầu con gái thật đa tình. Còn ba người là nhân vật chính của câu chuyện thì trước mắt đều không có tâm tư yêu đương, mọi người xung quanh có lo lắng xuông cũng vô dụng. Sau khi bữa tiệc kết thúc và thu dọn xong, bọn người chu kiến quốc ai về nhà nấy, Giang Tư Hàn và La Bối ngồi trên chiếu trúc ở sân thượng nói chuyện phiếm. Bọn họ đã rất lâu không ngồi nói chuyện bởi vì hai người đều rất bận. Là bối biết mấy tháng nữa Giang Tư Hàn sẽ nổi tiếng, đến lúc đó anh sẽ có rất nhiều fan cũng sẽ rất được phóng viên săn đón, cô suy nghĩ rồi không yên tâm dặn dò, bình thường anh có hay đăng tin trên Weibo không? Giang Tư Hàn dứt khoát lấy di động đưa cho cô xem, tôi chỉ xem một vài bài thôi. Tuy biết con đường tương lai của anh sẽ rất thuận lợi nhưng la bối vẫn lo lắng anh có chút lịch sử đen gì đấy, cô nhìn kỹ Weibo của anh một lượt, không biết còn tưởng đây là một nick cương thi anh còn không theo dõi ai, vậy thì cô cũng có thể yên tâm rồi. Anh không để chế độ công khai à? Lúc mới lập nick tôi quên không thay đổi. Quả nhiên là thẳng nam sắt thép. Tôi nhớ rõ anh chưa từng yêu đương, cũng chưa từng dây dưa tình cảm với ai đúng không? Lấy hiểu biết của la bối đối với nhân phẩm của Giang Tư Hàn thì cô nghĩ có cho người này mượn 800 lá gan cũng không dám đi hẹn con gái nên chắc sẽ không có chuyện này. Giang Tư Hàn lắc đầu, không. La bối vì đối thủ của Giang Tư Hàn mà đốt một ngọn nến. Giang Tư Hàn dường như không có một chút tin tức để thỏa mãn lòng bát quái của quần chúng, anh không có người yêu cũ cũng không có tình cảm mập mờ và người yêu hiện tại toàn tâm toàn ý đám chìm trong thế giới âm nhạc muốn tìm một chút điểm đen cũng không tìm được. Vậy thì được rồi, Tiểu Giang, tiếp theo anh phải càng nỗ lực hơn. Là bối càng tiếp xúc nhiều với Chu kiến quốc thì khi làm việc càng dụng tâm hơn nhiều so với trước kia, dù là công việc trước kia cô không thích thì cô cũng làm một cách nghiêm túc, bà chủ đánh giá cô rất cao, nói cuối năm sẽ tăng tiền lương cho cô. Hiện tại hai ngày cuối tuần cô cũng không thích ngủ nướng, không cần Chu kiến quốc nhắc nhở, cô cũng rất tự giác đi làm việc. Chu kiến quốc cười gật đầu, phải nỗ lực như vậy chứ, bối bối cô làm rất tốt, phải vừa làm tốt công tác vừa làm tốt cả buôn bán. Là bối cảm thấy hiện tại một ngày 24 tiếng đồng hồ không có lúc nào là lãng phí thời gian. Cô đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ tư tư tưởng của Chu Kiến Quốc, bây giờ cô cảm thấy chỉ nằm xuống lên Weibo cũng là một việc rất lãng phí sinh mệnh, có thể thấy được công lực tẩy não của Chu Kiến Quốc lợi hại như thế nào. Nhưng mặc dù như vậy, Chu Kiến Quốc cũng vẫn tìm việc làm cho cô làm cô vội đến chân không chạm đất. Hiện tại Chu Kiến Quốc làm bất cứ buôn bán gì cũng thích lôi kéo la bối cùng nhau, làm anh cảm thấy la bối là một đối tác đáng tin cậy, vô điều kiện tín nhiệm anh, chắc chắn không có ai tìm được một đối tác phù hợp như anh. Người nhà một đồng nghiệp của tôi trồng mía tôi đã thương lượng tốt giá cả chắc chắn sẽ rẻ hơn những người khác. Anh đột ngột nói như vậy. Là bối ngẩn ra cây mía. Anh muốn bán cây mía sao? Không phải tôi là chúng ta. Bán thế nào? chu Kiến Quốc đưa là bối đến phòng anh cho cô xem máy cắt mía mà anh mới mua chính là cái này. Tôi làm mẫu cho cô xem một chút. Sau đó anh ngay lập tức tước một cây mía, rồi ngồi một bên cắt mía tốc độ rất nhanh cũng rất thuận tiện, chỉ một lát sau đã biến một cây mía dài thành một túi toàn từng miếng nhỏ vừa miệng. Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy có người vừa ăn mía vừa oán giận, sau đó ở nơi khác nhìn thấy cái máy này còn ở chỗ chúng ta không có. Chu Kiến Quốc nói có sách máy có chứng làm la bối không thể cãi lại, chỉ có thể khẽ nhách miệng tỏ về kinh ngạc. Ở đây là nội thành, dân cư rất đông, thật ra rất nhiều người đều thích gặm cây mía, người già và trung niên thì không ngại nhưng rất nhiều người trẻ tuổi đều cảm thấy bất tiện vì sẽ bị bẩn tay, chúng ta lột vỏ rồi cắt sẵn ra, bán giống nơi khác, 10 đồng tiền một túi cũng không đắt, chắc chắn là làm ăn được đấy. Tôi đã tính một chút trừ phí tổn đi thì một túi chúng ta có thể kiếm lại 8 tể. Chu Kiến Quốc giải thích tích tiểu thành đại, bắt đầu làm buôn bán đều là như vậy, nếu một buổi tối chúng ta bán được 30 cây, vậy thì lãi được 240 tệ, tất nhiên không phải chỉ có vậy, hai ngày nghỉ chúng ta còn thể bán thêm buổi chiều và buổi tối nữa chắc chắn sẽ lãi nhiều hơn. Nhưng chúng ta có thời gian để làm cái này không? Ngày thường la bối còn phải đi làm, anh cũng vậy còn phải kinh doanh cả cửa hàng không người nữa. Bộ dáng của Chu Kiến Quốc hận sát không thành thép lại giáo dục cô con người có nhiều nhất một ngày chính là thời gian. Lúc cô tan việc cũng vừa lúc tôi tan làm ở công trường, ăn cơm nhiều nhất cũng hơn 7 giờ, bán đến hơn 10 giờ thì về tắm rửa, vậy còn không có thời gian sao. Xin ủng hộ chúng tôi tại Trung chui ệt net Là bối cứ như vậy bị thuyết phục cô tính toán lịch làm việc một ngày của mình, đột nhiên cảm thấy có lẽ cô không cần bàn tay vàng như những người bên cạnh mà chỉ cần cứ đi theo chu kiến quốc làm buôn bán như thế này thì chắc chắn có ngày cô sẽ trở mình thành phú bà. mươi 43, chọn ai? Lý do không có thời gian từ trước đến nay không có trong từ điển của Chu kiến quốc. Tại sao lại không có thời gian chứ? Mọi người nói ông trời không công bằng, mặc kệ là kẻ có tiền hay là người nghèo, mỗi ngày đều có 24 tiếng đồng hồ, vì sao có người có thể dùng thời gian đó để kiếm tiền còn có người lại không? Vậy thì sao lại lấy lý do không có thời gian? Chu Kiến Quốc nói lời thấm thiê đối với La Bối, hiện tại cô còn trẻ, lại không yêu đương, trong tất cả mọi người thì cô là có thời gian nhất, chỉ cần cô nguyện ý là có thể dành thời gian để làm. Nếu cô không muốn cũng đừng lấy cớ là không có thời gian, chúng ta muốn đẩy mạnh kế hoạch sử dụng máy bán hàng tự động ở khách sạn, về sau doanh số sẽ nhiều lên, lợi nhuận cũng sẽ nhiều lên, đương nhiên phí tổn cũng sẽ tăng. Tôi biết trên tay cô không còn nhiều tiền, sao cô kiếm được tiền còn để mua xe dùng, trên tay tôi cũng không có nhiều tiền, vậy cũng không thể dậm chân tại chỗ, đương nhiên là phải kiếm tiền để bù vào rồi. Là bối khiêm tốn tiếp thu, được tôi biết rồi, tôi sẽ đi bán mía. Thái độ của cô làm anh rất vừa lòng, ngữ khí của Chu kiến quốc cũng nhẹ nhàng hơn, bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan tầm về nhà ăn cơm xong rồi đi tôi mua được cây mía với giá tốt cũng mua máy rồi, cô yên tâm, tôi sẽ không để cô không có thời gian ngủ đâu, hơn 10 giờ về đến nhà tắm xong cũng khoảng 11. Lúc đó tôi bảo đảm chỉ cần cô nằm xuống là có thể ngủ được 7 giờ hôm sau rời giường, một ngày cũng ngủ đủ 8 giờ, ngày hôm sau vẫn có tinh thần đi làm. Được, là bối gật đầu đáp ứng. Cô không có lý do gì để cãi lại lời anh nói, đúng là từ lúc tan việc đến lúc đi ngủ, cô không làm gì, nếu có thể kiếm mấy trăm thể cũng thực không tồi. chu Kiến Quốc nói đúng, nếu muốn kinh doanh cửa hàng không người mở rộng hơn thì phải đầu tư càng nhiều vốn, trên tay cô thừa tiền đều đầu tư cổ phiếu, lúc này cô cũng không lấy ra nhiều tiền được, đương nhiên anh cũng vậy, cho nên bọn họ phải nghĩ biện pháp mau chóng kiếm ít tiền, tuy bán cây mía là buôn bán nhỏ nhưng cũng đừng xem thường buôn bán nhỏ, phí tổn thấp lợi nhuận lại không thấp. Bọn họ muốn kiếm tiền trong thời gian ngắn thì bán cây mía là lựa chọn tốt nhất vì không cần nhiều vốn nhưng cũng phải chú ý tranh đánh thuế. Chu Kiến Quốc lại nói tôi định chờ khi nào lợi nhuận cao hơn vài lần tiền lương của chúng ta thì sẽ không làm ở công trường nữa. Lúc trước cô nói bây giờ Internet phát triển, rất nhiều người đều mua đồ trên mạng, nếu điều kiện cho phép chúng ta cũng có thể mở một shop online. trước khi gặp Chu Kiến Quốc La Bối chỉ nghĩ đến chờ trả hết nợ sẽ tiết kiệm tiền để mua một phòng nhỏ trong tiểu khu còn sau khi gặp Chu Kiến quốc cô lại muốn chinh phục biển sao trời mênh mông muốn làm phú bà có phòng có xe La Bối dùng sức gật đầu được hai người nhìn nhau cười gặp được người có cùng chung chí hướng còn nguyện ý phối hợp với mình thật sự rất khó Chu Kiến quốc may mắn tìm được La Bối hợp tác La Bối cũng may mắn ngày đó chúng năm vạn tệ không thì có lẽ cô sẽ bỏ qua cơ hội này Vốn dĩ lúc này phải uống một chén để chúc mừng nhưng hai người đều ăn ý cùng nhau gặm túi mía mà Chu Kiến Quốc mới cắt xong. Trong lòng La Bối đây là cây mía ngọt nhất cô từng ăn. Khi biết La Bối muốn bày quán bán mía cùng Chu Kiến Quốc, mọi người đều rất lo lắng cho cô. Bà la tưởng cửa hàng không người làm ăn thua lỗ nên lấy ra sổ tiết kiệm của mình tuy cũng không có bao nhiêu tiền nhưng đây là bà ăn mặc tàn tiện tích góp được vốn là chờ về sau khi la bối kết hôn cho cô làm của hồi môn nhưng bây giờ như vậy bà đưa cho cô trước cũng không có gì. Triệu phiên phiên là một phú bà thực sự, trên tay còn 500 vạn, từ trước đến nay cô không tiêu xài phung phí, chủ yếu chỉ dùng tiền cho con trai cho nên trước mắt cũng vẫn đang dùng tiền tiết kiệm lúc cô đi làm ở tập đoàn lôi Thị còn cô vẫn chưa động đến 500 vạn kia cô ấy nói nếu la bối cần lúc nào cũng có thể lấy. Tuy Giang Tư Hàn bây giờ còn chưa có nhiều tiền nhưng anh rất tiết kiệm, bình thường ở đoàn phim cũng không tiêu tiền, thù lao đóng phim đều tiết kiệm nên cũng coi như có ít tiền. Anh từ triệu phiên phiên biết La Bối muốn bày quán bán cây mía sau khi tan tầm nên cũng tưởng buôn bán xảy ra vấn đề, muốn La Bối đưa số tài khoản để anh gửi tiền cho cô. La Bối luôn coi Phương Cảnh Châu là bạn bè chứ không phải trẻ con nên khi gọi điện thoại cho bé cũng nói cho bé chuyện bán cây mía. Phương Cảnh Châu không nghĩ đến chuyện kinh doanh mà chỉ ngây thơ nói, nếu em ở bên cạnh bối bối thì tốt quá có thể giúp bối bối bán mía. Thật là bé ngoan, đúng rồi, em có thể giúp bối bối làm rất nhiều việc nhưng nếu em tính toán tốt còn có thể giúp bối bối thối lại tiền đó. Ngày trước cô học nhà trẻ không so được với bây giờ còn dạy ghép vần dạy tính toán, mỗi cuối tuần đều có hoạt động. Là bối nói như vậy cũng là muốn cổ vũ Phương Cảnh Châu chăm chỉ học tập. Đúng là Phương Cảnh Châu rất thích nói về chuyện này nên lập tức khoe cô giáo nói em rất thông minh, học toán tốt nhất lớp. tuy em học muộn nhất nhưng lợi hại nhất lớp luôn. Chị biết mà trí nhớ của em còn tốt hơn cả chị cơ mà. Lúc chị bằng tuổi em đâu có nhớ được số điện thoại nên em phải học thật giỏi toán nhé để đến đây thua tiền cho chị, được không? Vâng ạ Phương Cảnh Châu vui dạo rực đáp ứng, bối bối, chờ em biết nhiều chữ hơn, em sẽ viết thư cho chị. Nghe Phương Cảnh Châu nói, la bối đột nhiên nghĩ đến năm ngoái cô chơi một trò chơi nuôi ếch, ếch con ra ngoài chơi cũng thường xuyên gửi biêu thiếp về nhà. Tưởng tượng Phương Cảnh Châu với chú ếch xanh ngốc ngốc đáng yêu làm la bối không nhịn được cười ra tiếng ừ, nếu từ nào không biết em có thể ghép vần, chị cũng có thể xem hiểu chị rất mong sớm thu được thư của em đấy. Bối bối, chị đang yêu đương à? Phương Cảnh Châu hỏi, sao lại hỏi vấn đề này? Là bối có đầy đủ lý do hoài nghi bà nội và triệu phiên phiên muốn lợi dụng Phương Cảnh Châu để tìm hiểu tin tức. Em thấy cô giáo của em có bạn trai, bối bối, chị không có à? Phương Cảnh Châu nói giống như ông cụ non, chị đừng lo lắng, trở về sau em lớn sẽ tìm bạn trai cho chị. Là bối đùa bé, chờ em trưởng thành thì chị hơn 40 tuổi rồi. Phương Cảnh Châu tuy đã học tính toán nhưng vẫn chưa có khái niệm gì về số tuổi, hơn 40 tuổi cũng vẫn là bối bối. Được rồi, nếu chị không tìm được bạn trai, về sau phải nhờ em giới thiệu vậy? Sẽ không thảm như vậy đâu. Phương Cảnh Châu trái lại an ủi la bối. La bối, Phương Cảnh Châu thật sự bát quái, không ai theo đuổi chị sao? Đứa bé này mới năm tuổi sao? Vì sao hiểu nhiều như vậy? Lúc cô bằng tuổi bé mỗi ngày chỉ biết chơi đất nghịch cát. Không có, sao lại vậy? Chú Tiểu Giang và chú Tiểu Chu không phải người sao? Là bối bị bé chọc cười, bọn họ là bạn tốt của bối bối chứ không theo đuổi chị. Phương Cảnh Châu phiền muộn thở dài, vậy thì do bọn họ không có mắt. Bối bối, nếu bọn họ theo đuổi chị thì chị sẽ chọn ai? Trẻ con bây giờ đều như vậy sao? Đứa nào cũng tinh danh còn trưởng thành sớm, biết nhiều thứ như vậy. Nếu bé đã hỏi, là bối phải nghiêm túc trả lời cô bắt đầu suy nghĩ kỳ thật cô cũng không biết cô còn không nghĩ tới vấn đề này. Đương nhiên, hai người kia cũng không có khả năng thích cô. Một người say mê với sự nghiệp âm nhạc, một người trong lòng chỉ nghĩ đến kiếm tiền, không ai có tâm tư yêu đương. Là bối bị vấn đề này làm khó, vì thế hỏi Phương Cảnh Châu, vậy em cảm thấy sao? Phương Cảnh Châu trả lời giống như người lớn, em cảm thấy chú Tiểu Chu rất tốt. Vì sao, chú Tiểu Giang cũng rất tuân tú, vậy thì chọn chú Tiểu Giang đi. Vì sao chú Tiểu Chu cũng rất tốt? Phương Cảnh Châu thở dài, chị thích cả hai người thế này là không tốt đâu. Bị một đứa bé giáo dục la bối lập tức tỉnh lại, em nói đúng, như vậy không tốt nhưng em hỏi chị vấn đề này thật sự rất khó trả lời tựa như khi còn nhỏ chị dối rắm chọn thanh hoa hay bác đại vậy. Không phải người lớn đều biết rất rõ ràng mình thích ai sao. Phương Cảnh Châu hỏi vấn đề này làm la bối tỉnh ngộ đồng thời cũng đánh vào sâu trong lòng cô. Chị thích cả hai người bọn họ nhưng chỉ là tình cảm bạn bè giống như chị thích em vậy. Là bối cuối cùng nói, như vậy đi Cảnh Châu, nếu chị thích ai hay muốn yêu đương với ai thì sẽ nói cho em trước tiên, đến lúc đó em nhìn giúp bối bối, được không? Được ạ, Phương Cảnh Châu lại nói, bất quá chị không thể thích hai người, như vậy không tốt. Bối bối đương nhiên sẽ không đồng thời thích hai người. Là bối khiêm tốn tiếp thu dạy dỗ của phương tổng tương lai, về sau em cũng không thể thích hai người, một lần chỉ có thể thích một người, trái tim con người rất nhỏ chỉ có thể chứa được một người nhưng hiện tại trong lòng chị còn chưa có ai, khi nào có chị sẽ nói cho em nhé. Vậy chỉ cần có người trong đó thì chị sẽ biết sao. tư duy lý giải của tổng tài bá đạo đúng là không giống người thường, là bối luôn cảm thấy câu hỏi của phương cảnh châu rất có tính triết lý, đúng là có người thích người khác nhưng không phát hiện ra. Chắc là sẽ biết, là bối trả lời. Bằng cách nào ạ, lòng hiếu học của Phương Tổng rất mạnh. Là bối nghĩ nghĩ, trả lời, nếu mỗi ngày chị đều nguyện ý cho người đó một cái hôn buổi sáng và chúc mù ngon buổi tối, vậy thì trong lòng chị có người đó. Phương Cảnh Châu nghĩ đến trước kia là bối thường xuyên hôn bé buổi sáng và buổi tối thì đắc ý nở nụ cười, vậy chắc chắn em cũng có mặt trong lòng bối bối. Là bối cười ha ha, đúng vậy, đúng vậy. chương 44, chiêu bài quảng cáo. Thật ra không phải ngày nào La Bối cũng tan tầm đúng giờ, ngẫu nhiên cô sẽ phải theo bà chủ đi xã giao, nhưng đó cũng là chuyện trước kia từ ngày Chu Kiến Quốc đi xe đạp điện đến đón cô, đừng nói là công ty mà cả tòa nhà, mọi người đều biết La Tiểu Thư ở tầng 15 đang yêu đương, bạn trai rất tuân tú, hai người đứng chung một chỗ giống như đang chụp bìa tạp chí, duy nhất không được hoàn mỹ là La Tiểu Thư tìm bạn trai hình như không có tiền chỉ đi một chiếc xe đạp điện đến đón cô. Là bối cũng từng giải thích nhưng không có ai tin nên sau này cô cũng lười đi giải thích bây giờ cô mới phát hiện đối với loại chuyện này, cô giải thích hay không giải thích thì thật ra kết quả cũng như nhau, mọi người chỉ tin tưởng cái mình nghĩ, mặc kệ đó có phải sự thật hay không. Mặt khác lời đồn này với cô cũng có lợi, bà chủ không còn nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô nữa, hơn nữa buổi tối đi ra ngoài xã giao cũng sẽ không gọi cô. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên nhiệt tình, bà rất thích la bối còn nói đùa chậm trễ người ta yêu đương là sẽ bị xét đánh. Bối bối, về sau cô cứ đúng giờ mà tan tầm, vốn dĩ để một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi xã giao với một đám đàn ông trung niên đã không có gì tốt rồi, nếu bạn trai cô hiểu lầm thì tất cả tôi không gánh được tội này đâu. Là bối muốn nói với bà chủ cô và chu kiến quốc không phải loại quan hệ này nhưng cô lại nhanh chóng nghĩ đến vụ bán mía với chu kiến quốc nên chỉ có thể đem lời nói đến bên miệng nuốt trở vào. Đi theo bà chủ đi xã giao thì cô sẽ không có thời gian bán mía cũng không có thời gian kiếm tiền. Vẫn là cam chịu vì đại cục vậy. Cảm ơn Trương Tổng là bối biết kỹ thuật diễn của mình không tốt nên chỉ có thể cúi đầu giả vờ thẹn thùng. Công trường mà Chu Kiến Quốc đang làm, xung quanh đều là khu dân cư nên đến 6 giờ cũng phải kết thúc công việc, nếu động tĩnh lớn, người dân sẽ gọi điện thoại đi khiếu nại, sau nhiều lần như vậy, ông chủ công trường cũng thấy phiền nên quyết định cho nhóm công nhân tan việc lúc 6 giờ. Vốn dĩ là bối muốn gọi Chu Kiến Quốc sau khi tan việc trực tiếp đến nhà cô ăn cơm, chẳng qua cũng chỉ thêm một đôi đũa, một cái bát mà thôi, nhưng Chu Kiến Quốc rất kiên quyết cự tuyệt. Lý do của anh rất đầy đủ, tôi không có họ hàng với nhà cô, ngẫu nhiên đi ăn một bữa còn được, thường xuyên đi thì không được, đây là một việc làm phiền người khác, tôi cũng rất ngại. Nếu tôi không muốn ăn không, vậy thì đưa bao nhiêu tiền thì thích hợp mà có đưa cho cô cô cũng không lấy, không đưa trong lòng tôi lại rất băn khoăn, hơn nữa sẽ bị người ta nói ra nói vào thôi vẫn nên rõ ràng một chút, tôi nấu cơm cũng rất tiện, chỉ cần lúc tắm rửa thì tranh thủ cắm cơm, tắm rửa xong là có thể ăn rồi, sẽ không chậm trễ thời gian mà tôi cũng thoải mái. Ngày nào đó nếu tôi cảm thấy ăn cơm ở nhà cô là đương nhiên thì cô có muốn khóc cũng không kịp, đừng quá lo cho tôi, tôi chỉ sợ sẽ biến thành phiền hà của người khác. Tam quan của bạn học Chu kiến quốc rất ngay thẳng, làm việc hay làm người đều rất đúng mực, không chiếm tiện nghi của người khác cũng không cho người khác chiếm tiện nghi của anh. Là bối về đến nhà đã hơn 6 giờ rưỡi, vừa lúc cơm đã chín nên nhanh chóng rửa tay rồi ăn cơm. Triệu phiên phiên vẫn ăn cơm ở La Gia nhưng cô vẫn rất nghiêm túc mỗi tháng ngoài tiền thuê nhà sẽ đưa thêm 2-3 ngàn tệ tiền phí sinh hoạt cũng vì vậy mà hiện tại thức ăn ở La Gia đều rất đầy đủ, hai món mặn, một món rau, một món canh phối hợp dinh dưỡng vô cùng cân đối. Ăn cơm xong em đi bán mía à? Triệu phiên phiên hỏi, trải qua mấy ngày giảm sóc mọi người đã chấp nhận la bối sau khi đi làm về lại đi bán mía kiếm tiền. Là bối gật đầu, vâng, đã hẹn đúng 6 mươi 45 gặp nhau dưới lầu, nếu em đến muộn thì hậu quả rất nghiêm trọng. Triệu phiên phiên tiểu chu sẽ mắng em à? Không phải, là bối bối quen chu kiến quốc lâu như vậy nhưng anh còn chưa từng lớn tiếng nói chuyện với cô cũng chưa hung dữ với cô bao giờ, nội tâm của em sẽ bị khiển trách. Triệu phiên phiên, đúng là như thế, sau khi hợp tác với chu kiến quốc bị anh cảm hóa, là bối cũng cảm thấy lãng phí thời gian là một thói quen không tốt. Bà la vừa gấp thức ăn cho la bối vừa vui vẻ cười nói, bà thì thấy sau khi cháu làm buôn bán với tiểu chu thì càng trở nên năng động hơn, người trẻ tuổi đều phải như vậy, có kiếm được tiền hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là thái độ làm việc của cháu càng ngày càng tích cực bà nội thấy rất vui. Nhưng thời gian cháu ở bên bà lại ít đi, la bối có chút áy náy nói, năm nay bà nội cũng hơn 60 tuổi, nếu không phải có triệu phiên phiên và bé con ở cùng bà thì cô bận rộn như vậy chỉ có một mình bà nội xem tivi. Bà la không để ý lắm xua tay, không sao, đêm về ngủ với bà là được rồi, một cô gái trẻ tuổi buổi tối ở với một bà già làm gì, bà không muốn níu kéo bước chân của cháu, cháu cứ yên tâm mà đi làm việc cháu muốn làm đi, bà lúc nào cũng ủng hộ cháu. Vâng, là bối gật đầu từ nhỏ đến lớn, bà nội luôn ủng hộ mọi quyết định của cô chuyện linh dị. Là bối đúng 6 bốn 40 p có mặt ở tầng một nhưng chu kiến quốc đã đợi sẵn rồi. Anh mượn đồng nghiệp một chiếc xe điện ba bánh, bên trên đặt vài bó cây mía, máy cắt mía và túi ni lông. Chu Kiến Quốc chỉ chỗ ngồi trống đằng sau cô ngồi lên đây. Là bối có chút do dự có thể bị lật xe không? Không đâu, Chu Kiến Quốc chắc chắn nói kỹ thuật lái xe của tôi rất được đấy, hơn nữa với cân nặng của cô thì làm sao lật xe được chứ? Cô sẽ coi như anh đang khen cô gầy. Là bối quyết đoán ngồi trên xe ba bánh. Bọn họ chuẩn bị đồ vật rất đầy đủ, đúng như Chu Kiến Quốc nói bán cây mía không cần quá nhiều vốn, người nhà đồng nghiệp của Chu Kiến Quốc trồng cây mía bởi vì quan hệ với đồng nghiệp đó khá tốt nên giá để cho bọn họ cũng thấp hơn người khác, tất cả hàng hóa của bọn họ cũng không tốn bao nhiêu tiền. Chu Kiến Quốc lựa chọn lối vào thôn Thành Trung, nơi này có rất nhiều người bán hàng ở vỉa hè, cách công viên rất gần, người đi lại cũng rất nhiều. Anh vừa xuống xe đã cắt hai cây mía để vào túi đặt bên cạnh. Tôi sẽ phụ trách việc thước và cắt mía. Cô phụ trách thu và thối lại tiền. La bối vô cùng cảm động. Anh bao giờ cũng nhận việc nặng còn để lại việc nhẹ nhàng cho cô. Sau đó cô quét sạch vỏ mía vứt vào thùng rác là được. La bối gật đầu, được. Thật ra tôi có thể giúp anh thước mía. chu Kiến cúc mặc áo ngắn tay, cánh tay lộ ra bên ngoài rất khỏe mạnh. lướt nhìn cánh tay gầy guộc của la bối, nói tôi chỉ mất 1-2 phút còn cô thì phải đến 10 phút thôi vẫn để tôi thước cho, hiệu suất cao hơn. Thì ra là sợ cô không đủ sức, không thức đủ nhanh đây mà. Hiện tại là mùa hè, có rất nhiều loại trái cây, có dưa hấu, dứa, vải, thanh long nhưng như Chu kiến quốc nói trước mắt ở đây còn chưa có ai bán cây mía đã gọt sẵn. Vốn dĩ là bối cho rằng ngày đầu tiên tới bán, sinh ý sẽ không quá tốt nào biết mới vừa nói xong đã có người tới mua. Người nọ nhìn mía đã cất thành từng khúc lập tức trả tiền mua một cây còn nhờ Chu kiến quốc chọn hộ. Chọn cho tôi một cây ngọt vào, người nọ nói. Chú kiến quốc làm bộ làm tịch chọn trong chốc lát chọn một cây, bảo đàm ngọt. Tốc độ của anh rất nhanh, chắc là hai ngày nay ở nhà luyện tập trong vài phút đã cắt xong, còn bảo la bối đưa thêm một túi ni lông cho người kia, vỏ mía có thể bỏ vào túi này. Một cây mía bán 10 tể thì không ai mua nhưng nếu cắt sẵn sẽ được một túi to, nhìn cũng rất nhiều, bán 10 tệ có vẻ cũng không đắt. Một lát sau đã được 10 cây, la bối tính một chút riêng lãi đã được 80 tệ rồi. Thị trường trái cây vẫn là rất lớn, hiện tại trên đường cách mấy nhà lại có một tiệm trái cây, nếu không thì là người bán hàng rong, vốn dĩ la bối tưởng đã ở trạng thái bão hòa, không nghĩ tới vẫn bị bọn họ chui vào chỗ trống nhưng bây giờ cô lại có lo lắng khác chắc sẽ nhanh sẽ có người bán mía như chúng ta nhỉ. Đây là chuyện bình thường, buôn bán tốt chắc chắn sẽ có người bắt trước. Trước kia la bối cũng không cảm thấy gì nhưng bây giờ nghĩ bị người cướp sinh ý sẽ khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng còn thêm một chút tức giận. Chu Kiến Quốc nhìn cô một cái thấp giọng hỏi cô thấy mình có xinh đẹp không? Là bối ngẩn ra ở trước mặt Chu Kiến Quốc cũng không thẹn thùng, cô tự đánh giá bản thân cũng không tệ lắm. Đấy là nói khiêm tốn, cô thực sự rất xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ còn xinh đẹp hơn nhiều diễn viên, chắc có rất nhiều người theo đuổi cô. Có ai mà không thích được khen chứ? Là bối cũng không ngoại lệ, nghe Chu Kiến Quốc hỏi cũng rất vui vẻ, đúng vậy. Vậy cô thấy tôi có đẹp trai không? Chú Kiến Quốc sờ mặt mình, trải qua một mùa hè, anh phơi nắng nên đen hơn nhiều nhưng cũng không làm giảm nhan sắc tí nào. Rất tuấn tú, còn đẹp trai hơn nhiều minh tinh. Vóc người cũng đẹp, có thể đi làm người mẫu cũng được. Chú Kiến Quốc sụt rè gật đầu cảm ơn, đẹp là tài nguyên khan hiếm, cô xinh đẹp, tôi cũng đẹp trai, có ai bán trái cây được như chúng ta không? Chúng ta đứng ở đây chính là một hình thức quảng cáo sinh động nhất, đàn ông thấy cô xinh đẹp sẽ đến đây mua, phụ nữ thấy tôi đẹp trai cũng đến đây mua cho nên ngày mai kể cả có người đến bán đoạt khách của chúng ta cô cũng không cần lo lắng, phải tự tin với bản thân mình một chút. la bối trong nháy mắt đã được an ủi, cô không khỏi thẳng sống lưng, biểu tình kiêu ngạo, đúng vậy, nhan sắc của bọn họ chính là quảng cáo sống còn gì. Tức chết những người muốn đoạt khách hàng của bọn họ, chu Kiến Quốc vừa thấy biểu tình này của cô cũng bị chọc cười. Trường 45, mùa hè bên Anh, vận may của hai người buổi tối nay rất tốt, có lẽ chu Kiến Quốc nói đúng, người đẹp đúng là có lợi cho nên có rất nhiều người tới mua. Vừa đến 10 giờ 20 chu Kiến Quốc lập tức bảo La Bối chuẩn bị thu quán. La Bối quét sạch vỏ mía trên mặt đất ném vào thùng rác, trên mặt đất lại khôi phục sạch sẽ như lúc đầu, vậy thì sẽ không làm phiền các cô chú lao công. Ngồi ở sau xe ba bánh, La Bối đếm lại tiền hôm nay thu được một lần nữa. Không thể tin nói với chu kiến quốc đang đạp xe phía trước có phải hôm nay chúng ta bán được 40 cây? Lãi được 320 tệ à? Bọn họ đến đây lúc 7 giờ, 10 giờ 20 kết thúc công việc vậy là với chỉ hơn 3 giờ đã kiếm được 320 tệ, nói ra chắc không ai tin. Xem ra trên Weibo nói những người dựa vào bán bánh rán, giò cháo quẩy nướng và vài đồ ăn vặt linh tinh mà một tháng kiếm 3 đến 5 vạn tệ cũng không phải nói bốc phét. Chú Kiến Quốc cũng thấy rất ngoài ý muốn, trong suy nghĩ của anh, hôm nay có thể bán 30 cây đã là thành tích không tồi, đúng là không tồi, nhưng mà La Bối có phải trước kia cô nói cô có mệnh phú quý trời sinh? Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ trong thôn có một thầy bói nói như vậy đấy. La Bối cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc những việc phát sinh trên người cô không thể dùng khoa học tới chứng minh cô có thể nhìn thấy tương lai của người khác. Hơn nữa những người cô quen biết như Triệu Phiên Phiên, Giang Tư Hàn còn có phương cảnh châu, tương lai đều thành công, sau đó cô mua vé số lại chúng năm vạn tệ rồi hợp tác buôn bán với chu kiến quốc kinh doanh càng ngày càng tốt lên, một ngày nào đó lợi nhuận có thể vượt qua tiền lương của cô cũng không phải là mọc tưởng Chu Kiến Quốc cảm khái, trước kia tôi không tin vào số mệnh, hiện tại có chút tin rồi, mặc kệ là cửa hàng không người hay bán mía tuy là tôi nghĩ ra nhưng tôi cảm thấy người kéo khách hàng là cô, không hiểu sao trong miệng tôi có thể nói ra những điều trái với chủ nghĩa duy vật như vậy chứ. Là bối cũng có chút trần chờ bởi vì tôi sao? Chu Kiến Quốc gật đầu tuy đồ dùng tình thú là ngành sản xuất có lợi nhuận lớn nhưng cô cũng biết người dân nước mình rất hay xấu hổ, lúc đầu tôi cũng không nghĩ buôn bán sẽ nhanh chóng đi lên quỹ đạo như vậy. Anh không biết trước kia mình đã từng kinh doanh chưa nhưng anh có thể cảm thấy mọi việc đều quá mức thuận lợi, thuận lợi đến không thể tưởng tượng được. Nghĩ tới nghĩ lui, anh nhớ tới vận may trúng thưởng của la bối còn có cô nói mệnh phúc quý trời sinh gì đó, vậy mà anh thật đúng là tin tin tưởng tất cả mọi chuyện không thoát được quan hệ với mệnh phú quý của la bối. Anh nói như vậy làm tôi càng tự tin hơn, tôi vẫn luôn cảm thấy tuy chúng ta hợp tác làm ăn nhưng tôi không làm được gì, nguồn cung cấp là anh tìm, loại buôn bán cũng là anh nghĩ ra kế hoạch buôn bán cũng là anh viết ngay cả bây giờ bán cây mía, cũng là anh một mình làm mọi việc tôi chỉ cần đứng bên cạnh thua tiền. Là bối cũng cảm thấy chu kiến quốc hoàn toàn có thể một người tự mình làm. chu kiến quốc vội vàng nói cô nghĩ như vậy là sai rồi, là bối tôi rất xem trọng cô, về sau cô nhất định sẽ phát tài, có phòng, có xe, cái gì cũng sẽ có. anh cũng vậy là bối vỗ lưng anh về sau cùng nhau mua phòng cùng nhau mua xe cùng nhau làm giàu hai người vừa nói vừa gửi về tới thôn thành trung lúc tách ra ở tầng một chu kiến có còn cố ý dặn dò la bối mệt lâu như vậy cô mau trở về tắm rửa cố gắng lên giường lúc 11 giờ đi ngủ sớm một chút ngày mai rời giường sớm như vậy mới có tinh thần ứng phó công việc ngày mai anh cũng vậy Chu Kiến Quốc trở về phòng mình, nghĩ đến lúc bán mía anh thì không sao nhưng là bối cũng vẫn luôn đứng chắc chắn sẽ rất mệt, vì thế anh viết lời nhắc nhở trên điện thoại để ngày mai đi mua một cái ghế gấp cho cô có thể nghỉ ngơi. Là bối vẫn luôn cho rằng Giang Tư Hàn luôn rất thuận lợi, rốt cuộc trong tiểu thuyết tuy không miêu tả quá kỹ càng tỉ mỉ nhưng cũng có thể cảm giác được con đường Giang Tư Hàn đi vẫn luôn bằng phẳng, không có gì nhấp nhô cho đến khi Giang Tư Hàn gọi điện thoại cho cô. Cô thấy cảm xúc của anh không tốt nên mới dò hỏi Tiểu Giang có phải anh gặp chuyện gì không? Giang Tư Hàn trầm mặc một lát thở dài một hơi, bối bối, hiện tại tôi suy nghĩ, người không có xuất thân chính quy như tôi làm diễn viên có phải là không có trách nhiệm đối với khán giả không, cũng không biết tự lượng sức mình. Vì sao anh lại nói như vậy, lúc trước không phải anh nói đạo diễn khen anh rất có thiên phú sao? Là bối suy đoán, chắc là Giang Tư Hàn ở đoàn phim gặp phải chuyện gì đó, cô vắt hết óc nhớ lại có chuyện nhưng đã cách mấy tháng, ký ức của cô đã không rõ ràng, thật sự không nhớ ra lúc anh ở đoàn phim đã gặp phiền toái gì. Nếu Giang Tư Hàn đã gọi điện cho La Bối thì anh cũng đã quyết định nói tất cả mọi chuyện cho La Bối nghe rồi nên không cần La Bối truy vấn, anh đã kể hết tất cả cô biết thời xuyên sao? Lúc trước người đại diện cũng là Liêu Ca, không lâu trước đây đã hủy hợp đồng với Liêu Ca để ký cho công ty khác, bây giờ hai người mặt ngoài khách khí nhưng nhưng thực ra vẫn có mâu thuẫn rất sâu. Liêu Ca tranh thủ cho tôi nhân vật này cũng không quá liên quan đến thời xuyên. Thời xuyên biết tôi là người mới mà Liêu Ca mới ký nên đối với tôi rất khách khí nhưng tôi lại cảm thấy rất lạ khi rất nhiều diễn viên mới của đoàn phim đều tỏ ra xa cách thậm chí cô lập tôi, nói sau lưng rằng tôi không có xuất thân chính quy cũng không có kỹ thuật diễn, có được vai diễn này là do tiềm quy tắc. Bối bối, tôi cũng không ngốc, tôi biết đây là do thời xuyên đứng sau nhưng tôi không rõ tôi cũng không có mâu thuẫn gì với anh ta tại sao anh ta lại nhầm vào tôi còn giờ cái trò trẻ con để mọi người cô lập tôi. Bộ đầu tiên tuy tôi chỉ đóng phim chiếu mạng không so được với phim truyền hình nhưng tôi cảm thấy lúc đó vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Lúc này là bối cũng thật sự cạn lời cô cho rằng loại cách làm cô lập này chỉ có trẻ con hoặc mấy cô gái trẻ mới dùng đến, không, bây giờ các cô gái trẻ cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn cô lập này để đối phó một người. Thời xuyên này cũng đang là một diễn viên phát triển theo con đường thực lực vậy mà lại dùng thủ đoạn trẻ con này để đối phó với một người mới vô danh thiểu tốt như Giang Tư Hàn, thật sự làm người ta phải mở to mắt để nhìn. Hắn ta như vậy thì không coi là đàn ông. Tiểu Giang tuy tôi biết rất khó để không quan tâm đến việc này nhưng anh phải biết hắn làm như vậy là có mục đích. Là bối nỗ lực an ủi, anh thử đổi góc độ để nhìn, hắn hiện tại nổi danh lại có tiền, thù lao đóng một phim mấy ngàn vạn, vì sao phải ngáng chân anh, tôi nghĩ là do hắn thấy anh có tiềm lực có tương lai, là do lòng dạ hắn hẹp hòi. Tiểu Giang, mỗi ngày tôi đều lên Weibo, tuy anh đang trong giới giải trí nhưng tôi nghĩ tôi còn hiểu giới giải trí hơn anh, tài nguyên thì cũng chỉ có như vậy, mỗi năm lại có vô số người mới, tất nhiên sẽ có người bất mãn, có lẽ về sau anh còn có thể gặp những chuyện xấu xa hơn thế này, anh phải học cách khắc phục lại, nói không chừng 1-2 năm nữa, thù lao đóng phim của anh cũng mấy trăm triệu thậm chí mấy ngàn vạn, anh kiếm được nhiều tiền cũng đồng nghĩa với phải thừa nhận áp lực lớn hơn, có phải không? Cuối cùng, là bối nói, nhưng về sau còn gặp chuyện như vậy thì lúc nào anh cũng có thể gọi điện chia sẻ cho tôi, cứ coi tôi như một cái hố để tâm sự, kể cả có ngày anh trở thành đại minh tinh tôi cũng sẽ không viết sách với tựa đề chuyện quá khứ của Giang Tư Hàn đâu, anh cứ yên tâm. Giang Tư Hàn buồn cười, vậy tôi hy vọng cô viết sách tôi sẽ là người đầu tiên mua. Anh đáp ứng, là bối cười, vậy khi nào tôi thiếu tiền sẽ bắt đầu viết. Đúng rồi, bối bối, tôi mới sáng tác ca khúc mới, cô có thời gian không? Tôi hát cho cô nghe. Là bối nhìn Chu kiến quốc đang thức mía bên cạnh thật ra lúc này cô cũng đang bận, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất nhưng cô lại không nhẫn tâm cắt điện thoại của Giang Tư Hàn nên che lại di độc hỏi Chu kiến quốc bái bì tôi có thể xin nghỉ 5 phút không? Quan hệ của hai người rất tốt là bối đặc biệt danh cho Chu kiến quốc là Chu bái bì. mi mắt Chu kiến quốc cũng không thèm nâng lên, nếu nói chuyện với Giang siêu sao thì được biết đâu sau này cậu ta nổi tiếng còn có thể làm đại ngôn cho cửa hàng của chúng ta nữa. Là bối. Thử hỏi có minh tinh nào nguyện ý làm đại ngôn cho đồ người lớn chứ? Là bối đi đến chỗ an tĩnh, lúc này mới nói với Giang Tư Hàn tôi đang nghe đây. Giang Tư Hàn cầm đàn guitar vừa đàn vừa hát thanh âm của anh vô cùng dễ nghe, hát tình ca rất ấm áp cộng với ngoại hình của anh. Nếu anh sống trong thời đại âm nhạc thì đã sớm nổi tiếng, cần gì phải đi lên con đường diễn viên để thực hiện ước mơ làm ca sĩ chứ? Sau khi anh làm ảnh đế lại làm thiên vương, khi anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc cũng không phải chỉ có fan điện ảnh mà anh thực sự có thực lực về mảng âm nhạc này, chỉ cần dụng tâm và nghiêm túc nghe thì chắc chắn sẽ cảm nhận và yêu thích ca khúc cũng như giọng hát của anh. Sau khi anh hát xong, la bối vẫn còn chìm đắm trong những giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc. Tôi còn chưa lấy tên cho bài hát này, bối bối cô nghĩ giúp tôi một cái tên. Bài hát của Giang Tư Hàn rất thích hợp với mùa hè. Trong nháy mắt làm cho người ta liên tưởng đến mùa hè sân thể dục vườn trường, các bạn học cầm kem nhàn nhã tản bộ dưới bầu trời đầy sao đêm mùa hạ, nơi bọn họ đi qua, có tiếng cười tiếng nói, có mùi thơm của thanh xuân, mùi ngọt ngào của dưa hấu, trong ngôi nhà ở một vùng quê nào đó, cả nhà ngồi quây quần trên chiếu trúc vừa ăn dưa hấu vừa trò chuyện hàng ngày, trên đường phố nhộn nhịp, đôi tình lữ sóng vai đi bên nhau, chẳng sợ lòng bàn tay toàn là mồ hôi, chẳng sợ thật sự rất nóng nực, cũng nguyện ý vẫn luôn tay trong tay. Là bối quay đầu lại nhìn Chu Kiến Quốc đang bận rộn dưới ngọn đèn đường, đột nhiên cười cười, nói với Giang Tư Hàn, "Mùa hè bên anh, được không?" Mùa hè bên anh là những từ ngữ tốt đẹp nhất. Chương 46: Sinh nhật, chờ sau khi thu quán La bối và Chu kiến quốc tính sơ qua lợi nhuận của việc bán mía trong khoảng thời gian này, trừ đi phí tồn, bọn họ đã kiếm lời hơn một ngàn tệ tuy ngày nào cũng rất mệt nhưng nghĩ đến trong một thời gian ngắn đã có thể mua được một chiếc máy bán hàng tự động mới tinh là la bối không còn cảm thấy vất vả nữa rồi. Ngày mai thứ bảy cô không cần dậy sớm đi làm, đi thôi tôi mời cô ăn bữa khuya. Chu kiến quốc đứng nhìn la bối quét rác đồng thời động viên cô. La bối sững sốt, anh mời tôi ăn khuya, có dịp gì đặc biệt à? Chu Kiến quốc mắt trợn trắng, cô thường tôi là chu bái bị thật à, chẳng lẽ tôi chưa mời cô ăn bao giờ. Đừng nghĩ là tôi không nhìn thấy, vừa rồi có một cô gái đi qua cầm túi tôm hùm đất xào cay, mắt cô sáng lên đấy, tôi ho khan vài tiếng cô cũng không thèm phản ứng lại, cô làm nhanh lên một chút thu thập xong rồi tôi đưa cô đi ăn. Tôm hùm đất xào cay đúng là mỹ vị mùa hè, là bối đã muốn ăn từ lâu, ngày trước chỉ cần đến mùa này có tôm hùm đất cô đều sẽ đi ăn, nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả thời gian của cô đều bị chu kiến quốc chiếm dụng, làm gì còn thời gian đi ăn bữa khuya. Mỗi ngày thu quán trở về 8 giờ xong đều mệt như chó, vừa nằm trên giường, không cần 10 phút đã ngủ, bây giờ cô cũng không còn bị mất ngủ nữa. Chu Kiến Quốc nói đúng, trước kia cô rất nhàn nhã tan tầm về nhà, sau khi ăn cơm thì xem TV hoặc lên Weibo, dù sao rất ít có ngày ngủ trước 11 giờ, bây giờ ngày nào cũng vội cũng mệt nhưng cô cảm thấy chất lượng giấc ngủ tốt hơn, đúng 11 giờ là đi vào giấc ngủ, ngủ đến ngày hôm sau 7 giờ dậy, thần thanh khí sảng cũng không có cảm giác mệt mỏi như cô nghĩ. Được, anh nói đấy nhé, là bối quét dọn càng nhanh, bình thường cần 10 phút mới làm xong, hôm nay chỉ cần 6 phút đã xong rồi. sau khi thu dọn xong, chu kiến quốc nhìn thoáng qua thời gian, lạnh lùng nói: hôm nào tôi cũng nhắc cô nhanh nhẹn lên, đấy cô thấy không, hôm nay cô nhanh hơn mọi hôm 4 phút. bây giờ là bối chỉ nghĩ đến tôm hùm đất xào cay, không thèm đem lời châm chọc của chu kiến quốc để trong lòng. cô túm cánh tay anh, dục anh đạp xe nhanh nhanh đưa cô đi ăn. chu kiến quốc vừa đạp xe vừa châm chọc cô: may mà chúng ta không mở quán ăn khuya, bằng không cô làm gì còn tâm trạng buôn bán. Khu này rất đông dân cư nên quán ăn khuya cũng rất nhiều, hơn nữa nhắm mắt vào tùy tiện chọn một quán thức ăn cũng vẫn không tồi, cho nên tới buổi tối kinh doanh ăn uống nơi này rất phát đạt. Đi vào một quán ăn, mới vừa ngồi xuống, Chu Kiến Quốc đã gọi hai cân tôm hùm đất xào cay và một cân tôm hùm đất sốt bơ tỏi còn thêm ít đồ nướng. Hôm nay tôi sẽ mời cô ăn thoải mái, Chu Kiến Quốc nói như vậy, là bối vui vẻ gật đầu. Anh quá coi thường sức chiến đấu của cô, chỉ có ba cân tôm hùm đất cô có thể nhanh chóng giải quyết. Nhìn chu kiến quốc có vẻ như rất keo kiệt hẹp hỏi nhưng thật ra lại rất hào phóng với cô, ví dụ như đi bán hàng, anh thấy cô khát không cần cô phải mở miệng, anh đã đi mua cho cô một cây kem, hoặc là mua một miếng dưa hấu, rồi cho cô ngồi ở ghế gấp ăn, tuy ngày thường anh hay độc mồm độc miệng cũng hay sai xử cô nhưng đối với cô rất tốt. Có phải giang siêu sao gặp chuyện gì không? chu kiến quốc thuận miệng hỏi. Là bối vừa ăn tôm hùm đất vừa gật đầu trả lời, gặp chút chuyện ở đoàn phim có người muốn cô lập làm mọi người xa lánh anh ấy, giống như học sinh tiểu học vậy. Về sau cô sẽ không bao giờ xem phim của thời xuyên nữa vì chỉ cần nghĩ đến hắn là người như vậy là cô đã không thể nuốt trôi. Chu Kiến Quốc không quan tâm lắm, nơi có người thì sẽ có lợi ích, có lợi ích thì sẽ có đấu tranh, điều này rất bình thường, cô bảo Tiểu Giang cứ như bình thường cũng đừng suy nghĩ nhiều, có người cô lập xa lánh chứng tỏ cậu ấy có cái để người ta đố kỵ. nếu muốn đi tiếp con đường này mà bình bình yên yên, không ai ghen ghét thì mới là thất bại đấy. Tôi cũng an ủi như vậy, nếu anh ấy nổi tiếng, chỉ cần đóng một bộ phim truyền hình thù lao đóng phim có thể thu mấy ngàn vạn kiếm được tiền đâu có dễ vậy chắc chắn sẽ khó khăn hơn chúng ta nhiều lần rồi. trên thế giới này kiếm tiền là khó nhất cũng dễ dàng nhất thầy giáo chu lại bắt đầu dạy học con người chỉ cần chăm chỉ cần cù là có thể kiếm tiền nhưng hầu hết đều lựa chọn lười nhát cho nên kiếm tiền cũng rất khó là bối nhất thời tò mò liền hỏi chờ khi anh có rất rất nhiều tiền thì anh định làm gì chu kiến quốc tiếp tục kiếm tiền chẳng lẽ anh không còn nguyện vọng gì khác sao chu kiến quốc sờ sờ cằm chờ khi tôi có rất nhiều tiền thì tôi sẽ giúp cô phát tài được không đây có được coi là nguyện vọng không khi anh giàu có thì tôi cũng thành phú bà rồi anh không nghĩ đến khi giàu có sẽ đi du lịch khắp thế giới với người mình thích à? tôi không thích đi du lịch là bối được rồi tạm biệt vậy tìm một người anh thích cùng nhau hưởng thụ cuộc sống giàu sang chu kiến quốc nghiêm túc suy nghĩ vì sao tôi phải để cho người khác hưởng thụ tiền tôi phải vất vả kiếm được là bối trầm mặc nếu anh thích cô ấy thì sẽ nguyện ý chia sẻ tất cả những gì anh có với cô ấy Chú Kiến Quốc trả lời, nhưng tôi chỉ nguyện ý chia sẻ với đối tác làm ăn thôi. Là bối, Chu Kiến Quốc dừng lại một chút. Tôi nói cách khác nếu khi cô thành người giàu có có nhà có xe rồi cô yêu một người đàn ông thì cô có vui vẻ cho hắn ta ở nhà của cô, đi xe của cô tiêu tiền của cô không? Là bối nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra suy nghĩ chân thật của mình. Không muốn, bây giờ cô phải thức khuya dậy sớm, ngày nào cũng mệt như chó, dựa vào cái gì chứ? Cho nên đừng bao giờ nói ngốc ngách chỉ cần thích là có thể chia sẻ tất cả những gì tôi có. Chu Kiến Quốc bóc cho la bối một con tôm đặt vào bát của cô. La bối của cô chỉ có thể là của cô, không phải của người khác, có người yêu cũng vẫn phải giữ lại lý trí, đứng ở góc độ của đàn ông, tôi sẽ thích một cô gái thành công, cô ấy có ruộng dư hấu, tôi có ruộng mía, chúng tôi có thể cùng nhau chia sẻ dư hấu và cây mía, nếu chỉ có tôi có ruộng mía tôi không hy vọng cô ta thu hoạch mía của tôi. La bối ôm mặt, rất thâm ảo. đừng chờ người khác tới bố thí cho cô một góc ruộng dưa hấu hoặc mía như vậy cô sẽ không có tư cách oán giận dưa hay mía không ngọt biết không chu kiến quốc thở dài thôi chưa nói cái này vội trước tiên cô phải khai khẩn mảnh ruộng dưa hấu của mình đi đã là bối gật đầu cô hiểu ý của chu kiến quốc thôi được rồi cô vẫn nên chăm chỉ cầm quốc khai khẩn ruộng dưa hấu đi không thì về sau ngay cả tư cách oán giận cây mía không ngọt cũng không có vậy thì quá uất ức rồi Là bối ngẫu nhiên phát hiện sinh nhật chu kiến quốc vào chủ nhật tuần này. Ngày đó cô sửa sang lại hợp đồng phát hiện quả nhiên hầu hết đàn ông đều không có khái niệm làm sinh nhật. Là bối cảm thấy chu kiến quốc cũng coi như là bạn tốt đồng thời còn là người hợp tác làm ăn, nếu cô không biết thì cũng thôi nhưng hiện tại đã biết thì cũng không thể coi như không nhìn thấy. Thứ bảy, cô chạy đến cửa hàng bánh kem để đặt một cái bánh sinh nhật. Có nến dạng số, người phục vụ tươi cười ngọt ngào, tiểu thư muốn đặt số mấy. Là bối không chút do dự nói, 18, bởi vì chú Kiến Quốc nhiều lần ngăn cản cô truyền khoản qua WeChat nên cô biết WeChat của anh không liên kết với thẻ vốn dĩ cô định gửi cho anh một bao lì xì 188 tệ vào sáng sớm chủ nhật nhưng nghĩ anh thích tiền mặt hơn nên lại thôi. Trong phim truyền hình, một người vừa bê bánh kem vừa hát bài hát sinh nhật để tạo niềm vui bất ngờ nhưng trong đời sống hiện thực thì không có chuyện đó. Là bối chỉ nghĩ thôi đã thấy rất xấu hổ. hơn nữa đối tượng lại là chu kiến quốc nên đành phải thôi chu kiến quốc từ công trường trở về tắm rửa xong bị la bối gọi lên lầu ba vừa mở cửa ra đã thấy một chiếc bánh sinh nhật trên bàn anh hạ giọng nói với la bối hôm nay là sinh nhật ai vậy tôi chưa chuẩn bị quà sinh nhật la bối người này thật sự bận đến quên cả sinh nhật của bản thân à hôm nay không phải sinh nhật của anh sao lúc tôi sửa sang lại hợp đồng thuê nhà vừa lúc thấy bản photo chứng minh của anh thì thấy hôm nay là sinh nhật anh mà La bối xác định chính mình nhớ không lầm, hay là anh có thói quen làm sinh nhật vào ngày âm lịch. Lúc này la bối đã đội mũ sinh nhật lên đầu anh. Nhưng tôi đã mua bánh kem rồi, bà nội cũng đã làm rất nhiều đồ ăn, vậy thì tổ chức hôm nay luôn nhé. Kiến quốc chúc anh sinh nhật vui vẻ tiền vào như nước. Nhìn gương mặt tươi cười của la bối, cả người Chu kiến quốc ngây ngẩn Lúc trước anh làm giả chứng minh tùy tiện viết ngày sinh, vậy mà cô nhìn thấy còn ghi nhớ thậm chí tổ chức sinh nhật cho anh. Nhưng bây giờ anh cũng không biết phải có biểu tình gì mới thích hợp đây. Cảm động hay vui vẻ. Hôm nay không phải sinh nhật của tôi. chu Kiến Quốc nói, anh nhìn La Bối đang ngạc nhiên mà có xúc động muốn nói cho cô chứng minh là giả. La Bối đã tiếp nhận, vậy sinh nhật của anh là ngày nào? Đến lúc đó tôi sẽ đưa cho anh một hồng bao to. Hiện tại tôi cũng chưa nghĩ ra quà tặng cho anh. chu Kiến Quốc vừa muốn nói rồi lại nhịn xuống. Cô đoán xem. Là bối đang định nói cô không phải thầy bói làm so đoán được sinh nhật của anh nhưng trong đầu chợt lóe hỏi dò tên của anh là Kiến Quốc sinh nhật có phải mùng 1 tháng 10 không? Chu Kiến Quốc, anh giơ ngón tay cái lên tán thưởng la bối. Bối thì thông minh, mùng 1 tháng 10 thì mùng 1 tháng 10, ai bảo anh lúc làm chứng minh giả thì đầu óc bị chập mạch, vừa lúc nhìn thấy quầy bán quà vật bên cạnh tên là Kiến Quốc nên anh lấy tên này luôn. chương 47, phát hiện, tất cả mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Đúng như là bối lo lắng, mấy ngày sau khi họ bày quán cũng xuất hiện thêm vài quán khác bán mía cạnh tranh với bọn họ nhưng lại không ảnh hưởng quá lớn đến họ. Mỗi ngày họ vẫn thu được vài trăm tệ, sau khi qua mùa hè, bọn họ tiếp tục bàn bạc được thêm với ba khách sạn nữa đồng ý hợp tác. Hơn nữa theo dự tính của Chu Kiến Quốc ít nhất đến cuối năm, bọn họ sẽ mở thêm chi nhánh thứ hai tính sơ sơ mỗi tháng, lợi nhuận họ thu được cũng gần vạn tệ còn chưa tính lợi nhuận bán mía. Chu Kiến Quốc và La Bối thương lượng với nhau khi nào mở ra chi nhánh thứ ba thì họ sẽ cùng nhau từ trước để chú ý phát triển cửa hàng không người. Lúc ấy bọn họ cũng sẽ tính toán đến việc mở thêm cả shop online, bán hàng qua mạng cũng là một cái bánh lớn mà ai cũng muốn đoạt một phần. Tuy bây giờ La Bối đã chăm chỉ hơn rất nhiều nhưng đến cuối tuần vẫn không bỏ được thói quen ngủ nướng. Vừa đến 8 giờ, di động của cô vang lên là Chu Kiến Quốc gọi tới. Thời điểm này không phải anh đang đi làm ở công trường sao? cô mơ mơ màng màng nhận điện thoại còn chưa nói được lời nào đã nghe chu kiến quốc nói cho cô nửa giờ nửa giờ sau gặp nhau dưới lầu một hai chúng ta đi xem xe là bối lập tức bừng tỉnh hai ngày trước chu kiến quốc nói cổ phiếu kiếm tiền bảo qua một thời gian nữa là kiếm đủ 10 vạn đi mua xe hôm nay đã đi xem xe rồi sao đây là tốc độ bàn thờ à cách lúc cô và chu kiến quốc thảo luận mua cổ phiếu cũng không bao lâu Là bối vừa đánh răng vừa thấy hoài nghi nhân sinh cô mới tốt nghiệp một năm mà bây giờ đã sắp mua được xe riêng. Quả thực không dám tưởng tượng, có thể sang năm hoặc năm sau là cô có thể đủ tiền mua một căn chung cư không? Chỉ nghĩ đã thấy cả đầu óc nâng nâng, bay bổng. Là bối chỉ cần 20 phút đã xuống lầu, Chu kiến quốc nhìn thoáng qua thời gian, lại lần nữa cảm khái. Lần sau nếu dục cô đi xem phòng tôi đoán tốc độ của cô sẽ còn nhanh hơn, con người cô nhất định phải cho động lực trước mắt thì mới chịu hành động. Điều đó là đương nhiên, la bối chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng đã rất xinh đẹp. Hai người đều chưa kịp ăn bữa sáng nên ăn tạm một chút ở quán nhỏ. Chú Kiến Quốc vừa ăn bánh bao vừa nói, tôi nghĩ như thế này, bây giờ rất nhiều cửa hàng xe cho mua trả góp. Nếu gặp được cửa hàng phù hợp chúng ta có thể đặt cọc trước một khoản còn tiền dư lại có thể dùng để làm chuyện khác cô thấy được không? Là bối gật đầu, được chứ anh muốn làm gì với khoản tiền dư lại? Vẫn tiếp tục kinh doanh cửa hàng không người à? Không, cửa hàng không người đã phát triển vượt qua tưởng tượng của tôi. Tôi sợ nếu chúng ta đầu nhập quá nhiều sau này sẽ khó thu hồi vốn quy mô như bây giờ tôi thấy rất vừa ý rồi. Trứng gà không thể đặt trong cùng một rổ, nếu chúng ta có tiền vốn tôi nghĩ có thể phát triển sang hướng khác. Nếu là người khác, là bố nhất định sẽ cảm thấy người này không ổn thỏa, cũng không đáng tin cậy, chưa đứng vững chân này đã đòi bước chân khác, nhưng nếu là Chu Kiến Quốc thì cô lại hoàn toàn tin tưởng. Anh muốn kinh doanh cái gì? Bất động sản thì chúng ta không có chỗ dựa vững chắc không thể chen vào hơn nữa, vốn của chúng ta cũng chỉ còn mấy vạn tệ, Chu Kiến Quốc chậm rãi nghĩ. Cô biết không, lượng trái cây tiêu thụ của nước ta tăng trưởng mỗi năm, hiện tại tiệm trái cây cũng càng ngày càng nhiều, việc này có ý nghĩa là gì? ý nghĩa đây là một thị trường lớn nhưng cửa hàng trái cây nhất định phải có người bán. Hơn nữa trước mắt chúng ta cũng không có hiểu biết gì về mảng này. Thật ra trong đầu chu kiến có có rất nhiều chủ ý, hơn nữa cũng có ý tưởng có triển vọng nhưng trên tay lại không có nhiều vốn nên rất khó mở ra bước đầu. Trải qua mở quán bán mía, La Bối cũng không dám xem thường loại buôn bán nhỏ này đồng thời cũng hiểu được phần nào lợi nhuận cao của việc buôn bán trái cây. Nhưng chu Kiến Quốc nói cũng đúng tiệm trái cây nhất định phải có người bán, trước mắt bọn họ cũng chưa có điều kiện tìm thêm người làm, quan trọng nhất là vùng này cũng có khá nhiều tiệm trái cây, muốn kiếm một miếng bánh từ thị trường này rất khó khăn. chu Kiến Quốc lắc lắc đầu, thôi coi như tôi chưa nói gì, để tôi nghĩ lại đã nhưng trong túi giữ lại mấy vạn vẫn là tốt nhất. Là bối luôn luôn đều nghe theo anh nên không có ý kiến gì, hơn nữa nhờ anh mà từ hai vạn tệ biến thành 10 vạn tệ nên anh muốn làm gì cô cũng ủng hộ. Bọn họ mua xe rất nhanh vì không cần dối rắm cái gì, lựa chọn một chiếc xe phổ thông, tiết kiệm xăng dầu tính cả bảo hiểm và thuế tuy vượt qua 10 vạn tệ nhưng trả góp trong 2 năm chỉ thanh toán trước một phần nên còn để lại được mấy vạn tệ, đề phòng cửa hàng không người yêu cầu quay vòng vốn. Giấy tờ xe làm trên danh nghĩa của La Bối, ngày đó La Bối suýt nữa không nhịn được đăng ảnh khoe xe mới trên vòng bạn bè, nếu không có Chu kiến quốc ngăn cản cô đã lấy ảnh chụp bên cạnh xe làm avatar WeChat rồi. Nghĩ lại không khác gì mấy người đàn ông chụp cạnh xe để khoe khoang mình giàu có. Hai, mặc kệ là nam hay nữ đều không có ai không yêu xe hơi. La Bối bây giờ thấy rất mơ màng, cô không mất một đồng tiền nào mà đã có cửa hàng có xe con. Mấy ngày nay, La Bối hận không thể mỗi ngày đều lái xe đưa bà nội đi hóng gió. bà la rất cao hứng đặc biệt còn nghe nói chiếc xe này trên danh nghĩa là của cháu gái nên bà đã coi chu kiến quốc như cháu rể của mình ngay cả triệu phiên phiên cũng phải lau mắt mà nhìn chu kiến quốc mọi người đều biết tiền xào cổ là do la bối và anh cùng bỏ ra mỗi người một nửa nhưng mua xe lại là của la bối kể cả cửa hàng không người cũng đứng tên la bối dựa theo tư duy của người bình thường chắc chắn sẽ cho rằng chu kiến quốc vô cùng thích la bối không thì sao anh lại làm như vậy chứ anh chắc chắn không phải loại người giàu có ngu ngốc Còn chu Kiến Quốc nghĩ như thế nào? tuy bởi vì thân phận của mình mà có một số việc anh không tiện ra mặt xử lý nhưng anh cũng thật sự tin tưởng la bối mới có thể đem cả cửa hàng và xe cho cô đứng tên. Từ lúc tỉnh dậy, chu Kiến Quốc gặp được rất nhiều người, nhìn như quan hệ với ai cũng đều không tồi nhưng người mà anh chân chính tín nhiệm chỉ có la bối. Nói một cách hoa mỹ là anh cam tâm tình nguyện. Anh hiểu tính cách của la bối hơn nữa anh cảm nhận được một loại khí chất trên người la bối mà anh cũng không rõ là gì nhưng có thể làm anh không tự chủ được mà tin tưởng. Lúc hai người còn chưa thân quen, anh đã kéo cô cùng nhau làm buôn bán cũng cho cô đứng tên cửa hàng trong khi anh quen đồng nghiệp làm ở công trường thời gian còn dài hơn nhưng anh lại chỉ tin tưởng cô. Lúc trước không thân đã thế còn bây giờ chú kiến quốc cảm thấy thậm chí khi anh mua phòng cũng nguyện ý cho la bối đứng tên cũng thấy vô cùng an toàn, anh cũng không biết lấy đâu ra sự tự tin mù quáng về la bối như vậy. Nhưng anh luôn tin tưởng ánh mắt của mình, sự thật chứng minh la bối cũng không làm anh thất vọng. Tuy cô cũng không biết vì sao chu kiến quốc làm như vậy, nhưng nếu anh đã tin tưởng cô như vậy thì cô cũng không thể cô phụ anh. Kể cả sau này cửa hàng không người có quy mô trải rộng cả nước thì đó cũng thuộc quyền sở hữu của cả cô và chu kiến quốc. La bối từng đáp ứng với Phương Cảnh Châu, nếu mua xe mới sẽ đưa bé đi chơi, tuy Phương Cảnh Châu ở với ông ngoại bà ngoại rất tốt nhưng bé vẫn rất nhớ La bối, nhiều khi bé không nhịn được sẽ hỏi cô khi nào tới tìm bé đi chơi, giờ bé đã cao hơn nhiều rồi đấy. Bé còn tiết kiệm được rất nhiều tiền có thể đưa cô đi chơi mua kem ốc quế cho cô nữa. Động lực tiết kiệm tiền của Phương Cảnh Châu là la bối, bé muốn đưa la bối đi ăn kem ốc quế còn muốn mua đồ ăn vặt cho cô, muốn tốt với cô như cô đã từng tốt với bé vậy. Đợt nghỉ quốc khánh sắp tới, La Bối vốn dĩ muốn đưa bà La và Triệu Phiên Phiên ra ngoài du lịch một chuyến nhưng bà La không muốn đi ra ngoài, Triệu Phiên Phiên cảm thấy đợt này sẽ có rất nhiều người cũng nghỉ đi chơi mà bé con mới vừa một tuổi còn quá nhỏ không thích hợp chen lấn, vì thế chỉ có Chu kiến quốc rảnh rỗi cùng La Bối đi tìm Phương Cảnh Châu. Vào ngày lễ như thế này, cao tốc đều miễn phí, là bối quy hoạch lộ tuyến, từ thành phố này đến chỗ phương Cảnh Châu nếu không kẹt xe thì khoảng 6 tiếng đồng hồ là có thể đến nơi còn nếu kẹt xe thì chắc phải 10 tiếng, không biết cô có chịu đựng được không? Cô cũng không dám đảm bảo trình độ lái xe của mình có thể lái xe đường dài như vậy không nên định thử vận may mua vé xe lửa hoặc vé tàu cao tốc thì sẽ an toàn hơn. Là bối không nhớ số chứng minh của Chu Kiến Quốc nên gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nghe máy, chắc đang bận, nhưng cũng may cô còn có hợp đồng thuê nhà, hợp đồng có bản photo chứng minh. Vì sắp đến ngày nghỉ rồi nên cô cũng không biết có thể mua được vé không, nếu không mua được thì cũng chỉ có thể lái xe đi qua. Là bối đăng nhập trang web mua vé xe, trước tiên muốn nhập thông tin của khách hàng, yêu cầu tên họ và số chứng minh chỉ cần nhập xong là có thể mua vé, rất thuận lợi. Nhưng rất kỳ lạ là khi cô nhập số thẻ căn cước của Chu kiến quốc thì lại xuất hiện lời nhắc nhở, mời nhập chính xác 18 số của chứng minh. Chẳng lẽ cô nhập sai? Là bối lại nhập một lần nữa nhưng kết quả lại xuất hiện nhắc nhở như vậy. Cô xem lại chứng minh phát hiện mình nhập không sai. Là bối tưởng trang web mua vé bị lỗi, còn cố ý gọi điện thoại hỏi, người tư vấn nói không có lỗi còn nói nếu có nhắc nhở sai lầm thì chỉ có thể do cô nhập sai. Nhưng rõ ràng cô không nhập sai mà. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Là bối trầm tư ngồi trước máy tính, Chương 48, tìm bạn trai như thế nào? Là bối vẫn luôn cảm thấy Chu Kiến Quốc là một người mâu thuẫn một cách kỳ lạ. Giống như cô nói với bà nội lúc trước, rõ ràng khí chất trên người anh làm người ta nghĩ anh phải làm việc trong công ty lớn nhưng anh lại khoác túi phải cũ cò kè mặc cả từng đồng. Anh nói mới tốt nghiệp thiểu học nhưng năng lực làm việc mạnh hơn nhiều so với sinh viên tốt nghiệp khoa chính quy như cô tuy trong xã hội ngày nay. Bằng cấp cũng không hoàn toàn biểu hiện được năng lực của một người nhưng vừa nhìn Chu kiến quốc đã thấy không phải xuất thân từ gia đình bình thường, rất nhiều khi anh nói những từ ngữ mà cô không thể hiểu, nếu không được đào tạo qua nền giáo dục cao cấp thì sẽ không thể đạt được loại trình độ này, bây giờ nghĩ lại những thắc mắc của cô đều có thể được giải đáp. Vì sao anh không thích dùng thẻ ngân hàng, vì sao lại cho cửa hàng đứng tên một mình cô bao gồm cả xe cũng vậy, do anh là người quá hào phóng sao. Không, không phải, chu Kiến Quốc là một người phi thường quý trọng thành quả lao động của mình, anh bỏ ra công sức tuyệt đối để kinh doanh cửa hàng không người nên sẽ không thể ở lúc còn không quen biết đã đem cửa hàng giao vào tay cô được. Chỉ có một khả năng, đó là anh không còn cách nào khác chỉ có thể làm như vậy. Vì sao? Bởi vì cả tên và thân phận của anh đều là giả. Vốn dĩ đây phải là phát hiện làm cô sợ hãi nhưng là bối lại rất bình tĩnh mà tiếp nhận rồi, cô hiểu mỗi người đều có bí mật không thể tiết lộ cho người khác, nếu lúc mới vừa nhận thức chu kiến quốc mà cô phát hiện anh dùng thân phận giả thì chắc chắn cô sẽ hỏi thẳng, rốt cuộc cô là chủ nhà, không thể chứa chấp một khách thuê như vậy. Nhưng hiện tại lại không giống, cô và chu kiến quốc giờ đã rất quen thuộc từ những cử chỉ, lời nói hàng ngày của anh cũng có thể nhìn ra được anh là một người như thế nào. Là bối cân nhắc rất lâu quyết định tạm thời làm bộ không biết chuyện này, trước kia như thế nào thì sau này vẫn là cứ như thế. Có lẽ anh có lý do khó nói, cô quyết định chờ anh chủ động thẳng thắn. Đúng lúc này, di động của cô vang lên, chu kiến quốc gọi tới. Anh đang ở công trường nên có tạm âm sen vào. Là bối, có chuyện gì không? Lúc nãy cô gọi tôi đang nói chuyện với đốc công. là bối nhìn hàng chữ đỏ trên giao diện trang web đặt vé chậm rãi nói vừa rồi tôi ấn nhầm không có việc gì đâu anh xin nghỉ việc à ừ nhưng việc này không nói rõ trong điện thoại được gặp mặt rồi nói sau được tôi cúp máy đây chú kiến quốc nhờ bà la làm một lọ nước sốt mì ý gần đây quá bận rộn anh không có thời gian xuống bếp nấu ăn nên đành mua một túi mì ý từ siêu thị chỉ cần nấu chín rồi tưới nước sốt lên trên đảo đảo thêm một quả trứng luộc là đã hoàn thành bữa tối rồi. Anh luôn có thể tự chăm sóc bản thân mình rất tốt. La bối đi vào phòng anh, trong phòng rất sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp Chu kiến quốc ngồi trên ghế đang ăn một đĩa to mì ý. Sau khi ăn xong, anh nhanh chóng rửa sạch sẽ mọi thứ, rồi mới nói với la bối, bởi vì mấy ngày trước tôi còn chưa suy nghĩ kỹ nên chưa nói cho cô tôi nghỉ việc là vì tôi tìm được một công việc khác rồi. Cách công ty của cô còn rất gần, một cửa hàng sửa chữa ô tô, là một người thân thích của đồng nghiệp mở. Mới bắt đầu tôi sẽ học việc đã tiền lương chắc chắn không cao bằng làm ở công trường, nhưng tôi muốn thăm dò cách hoạt động của tiệm sửa chữa ô tô, sau đó chúng ta có thể tự mở một xưởng. đến lúc đó tự tôi làm công cho mình. Là bối ngạc nhiên, xưởng sửa chữa ô tô á? Ừ tôi nghĩ kỹ rồi, nếu nhanh thì trong vòng mấy tháng, đến lúc đó chúng ta dùng tổng lực tôi sẽ tìm thêm việc khác cố gắng kiếm thêm vốn. Lợi nhuận bán mía kiếm trong thời gian này sẽ dùng để mua thêm máy bán hàng đặt trong khách sạn, nếu thuận lợi, một tháng cũng có thể thu được hơn một vạn tệ cộng thêm chúng ta còn có mấy vạn tệ, nếu không bán mía được nữa chúng ta vẫn có thể đi bán các loại trái cây khác, đặt mục tiêu là trước ăn Tết sẽ khai trương xưởng. Bọn họ còn một vạn đầu tư cổ phiếu cũng có thể kiếm thêm một khoản, nhưng chú Kiến Quốc không nói cho La Bối nói, anh không muốn tăng thêm sự hứng thú cho La Bối đối với xào cổ thậm chí ôm dựa vào cổ phiếu để làm giàu. Vâng, tôi biết rồi, nếu đến lúc đó còn thiếu tôi có thể thử đi mượn. chu Kiến Quốc lắc lắc đầu, dù sao cái xưởng này cũng không phải một hai tháng mà có thể mở được nên cố gắng không cần đi vay tiền người khác càng tốt chúng ta cứ cố gắng nỗ lực trước đã. Được, là bối định hỏi anh xưởng sữa chữa ô tô phát tiền lương mà không cần thẻ ngân hàng sao. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, nếu anh đã quyết định từ trước thì chắc cũng giải quyết rồi, cô không cần lo lắng làm gì. Thời gian trước Quốc Khánh, ngày nào Phương Cảnh Châu cũng gọi điện thoại cho La Bối, hỏi cô bao giờ đến đây. La Bối vốn dĩ không muốn nói chuyện với Trần Lan, nhưng cô nghĩ sắp đi gặp Phương Cảnh Châu nên lúc gặp Trần Lan cô mới hỏi xem cô ta có muốn gửi gì cho cha mẹ và con trai không. Trần Lan hiện tại đi sớm về trễ, mỗi tháng trừ bỏ giao tiền thuê nhà và tiền điện nước thì không tiếp xúc với La Bối. Không. Trần Lan nói chuyện với La Bối rất khách khí, rốt cuộc không có phương cảnh châu thì quan hệ hai người cũng chỉ là chủ nhà và khách thuê, ngoài ra không có mâu thuẫn gì khác nhưng quan trọng hơn là Trần Lan có chút sợ La Bối. Cô ta cảm thấy La Bối là người lợi hại, lòng dạ thâm sâu, có thể không dính đến là tốt nhất bằng không ngày nào đó bị hại cũng không biết do đâu. Tôi gửi tiền về cũng như thế cần gì phải gửi đồ cho phiền. La Bối gật đầu, được, tuy cô cũng không tin chuyện Trần Lan sẽ gửi tiền cho cha mẹ cô ta. Trần Lan lại nói, lúc trước tôi ký hợp đồng nửa năm đúng không? Giờ hợp đồng cũng sắp hết hạn, tôi sẽ không ra hạn thêm. Được, phương cảnh châu không ở đây thì cô cũng chẳng muốn quan tâm Trần Lan ở đâu. Tật xấu hay khoe khoang của Trần Lan lại phát tác nên dây tiếp theo đã đắc ý rào giặt nói, bạn trai thuê cho tôi một căn phòng ở trung cư cao cấp tiền thuê nhà mỗi tháng đã 5-6 ngàn, ở trung tâm thành phố rất tiện đi mua sắm và ăn cơm, không giống thôn thành trung này, cách siêu thị gần nhất cũng rất xa. La bối à, thấy phản ứng của la bối hời hợt, lời Trần Lan đã chuẩn bị tốt lại không dùng được, hai người tạm biệt cũng coi như không phát sinh xung đột và mâu thuẫn gì. La bối thở dài một hơi, cô cũng không nghĩ đến việc sẽ giúp đỡ Trần Lan vì con người cô ta và cũng vì Trần Lan đã có thói quen phụ thuộc vào đàn ông, tính cách của cô ta đã như vậy, la bối dám cam đoan, kể cả cô có động kinh nói kết cục của Trần Lan cho cô ta, cô ta có tin tưởng thì về sau vẫn sẽ không thay đổi. Trần Lan có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến cô ta hao hết tâm tư thông đồng với người này người kia và mỡ ước cuộc sống giàu sang thì những người đàn ông đó sẽ không bao giờ cho cô ta được nhưng người cô ta chán ghét nhất là con trai mình thì lại có thể. Nhưng dựa theo phát triển của chuyện và quan hệ của cô ta và cảnh châu bây giờ thì cô ta cũng không hưởng được phúc khí này. Ngày lễ Quốc Khánh sắp tới, Chu Kiến Quốc vốn cho rằng La Bối sẽ làm sinh nhật cho anh một lần nữa, anh còn thử tập biểu cảm kinh hỉ khi nhận được quà tặng, nhưng La Bối lại không có động tĩnh gì làm anh rất tiếc nuối. La Bối đương nhiên sẽ không nghĩ ngày 11 là sinh nhật của Chu Kiến Quốc nữa. Cô đã biết thân phận của anh là giả vậy thì sinh nhật ngày 11 gì đó chắc chắn cũng là giả. Cô không bao giờ bị lừa nữa đâu. Hai người sáng sớm tinh mơ đã lên xe để chuẩn bị bước lên cuộc hành trình trong một ngày. Trời còn chưa sáng, bà La đã chuẩn bị cho họ hai hộp cơm để ăn trên đường, buổi tối hôm trước La Bối đã lôi kéo chu Kiến Quốc đi siêu thị phụ cận mua rất nhiều đồ ăn vặt trong đó một phần nhỏ để ăn trên đường còn phần lớn là mua cho Phương Cảnh Châu. Cô biết nhà bé chỉ ở một huyện nhỏ, nhưng bây giờ cũng rất phát triển cũng có siêu thị lớn, cái gì cũng có nhưng La Bối cũng từng trải qua cái tuổi như Phương Cảnh Châu nên biết bé khát vọng được người khác quan tâm, nếu bé nhận được nhiều đồ ăn vặt như vậy thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Vào ngày nghỉ như thế này, đường cao tốc lại miễn phí, không kẹt xe là điều không thể xảy ra. Buổi sáng đúng 7 giờ xuất phát toàn bộ hành trình đều là la bối lái xe nên rất mệt cô gặp được khu phục vụ nào cũng đều sẽ dừng lại để nghỉ ngơi trong chốc lát. Chú Kiến có cảm thấy anh biết lái xe, nhưng lại không có bằng lái, la bối cũng rất lo lắng, nếu gặp phải cảnh sát giao thông thì đúng là khóc không ra nước mắt cho nên dọc theo đường đi anh không ngừng tìm đề tài nói chuyện với la bối, như vậy thì cô sẽ nâng cao tinh thần hơn. Hai người nói từ trời nam đến đất bắc từ chuyện của người nổi tiếng rồi lại vấn đề buôn bán cuối cùng không thể tránh khỏi nói tới đề tài cảm tình. Hai tên độc thân thực ra cũng chẳng có kinh nghiệm gì mà giao lưu. Cô muốn tìm kiểu bạn trai như thế nào? chu Kiến Quốc hỏi, phải đẹp trai này, có tiền nữa, dáng người cũng phải đẹp, toàn tâm toàn ý đối với tôi, kể cả có một cô gái đẹp hơn tôi cả nghìn lần không mặc quần áo đứng trước mặt anh ấy, anh cũng phải thờ ơ, còn không thay đổi sắc mặt mà nói, rất xin lỗi, tiểu thư, tôi có người yêu rồi. Là bối nói xong cũng không nhịn được nở nụ cười, không hút thuốc lá, không uống rượu, kể cả tôi có giận dỗi, anh ấy cũng cảm thấy tôi đáng yêu, đấy tiêu chuẩn bạn trai của tôi là như vậy. Chu Kiến Quốc liếc mắt nhìn cô rồi cười lạnh một tiếng. Là bối, làm sao? Không cho phép tôi nằm mơ sao? Đâu chỉ là nằm mơ, đẹp trai, lại có tiền, toàn tâm toàn ý với cô, ba cái này, nếu có một cái thì còn có thể chiếm hai cái thì cô phải có vận khí tốt, có nhân cách, có mị lực, có hỏa nhãn kim tinh. Vậy cả ba gái thì sao? Cô nằm mơ đi, mươi 49, ngủ ở đâu? Buổi sáng đúng 7 giờ xuất phát mãi đến buổi tối 7 giờ mới đến nơi. Không nói đến la bối mà ngay cả người chỉ ngồi không như chu Kiến Quốc cũng cảm thấy cả người như rời ra từng mảnh. Trẻ con đều thức khá khuyên nhưng la bối đã tính trước cả thời gian kẹt xe nên hẹn trước với Phương Cảnh Châu là ngày mai mới đón bé đi chơi. Huyện nhỏ bây giờ cũng khá phát triển có không ít khách sạn nhưng đây không phải thành phố du lịch nên cho dù là vào ngày nghỉ lễ thì cũng vẫn còn phòng chống. La bối chỉ đặt một phòng. Lúc Chu kiến quốc nhìn thấy la bối lấy chứng minh để đăng ký phòng mới phát hiện có một việc nghiêm trọng. Vì chứng minh của anh là giả nên nếu lấy ra đăng ký ở khách sạn thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nếu khách sạn này không để ý thì còn tốt nhưng nếu để ý thì sẽ rất phiền toái. Chu kiến quốc không muốn mạo hiểm như vậy. La bối tự nhiên dơ tay nói với Chu Kiến Quốc, anh đưa chứng minh đây, tôi đặt cho anh một phòng khác. Chu Kiến Quốc lập tức lắc đầu kéo la bối đến một bên, thấp giọng nói, dù sao cũng chỉ ở một hai ngày, tôi không đặt phòng nữa, như vậy đi, thời tiết mùa này cũng không nóng, tôi ngủ trên xe một đêm cũng được, còn tắm rửa thì tôi tắm nhờ phòng cô, sắp tới còn phải mở xưởng sửa chữa ô tô tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Nếu là trước đây, chắc chắn la bối sẽ không nói một lời nào mà tự bỏ tiền đặt phòng cho anh nhưng hiện tại thì... Có cần phải tiết kiệm như vậy không? Muốn giả vờ không biết gì thật ra cũng cần khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Một phòng đơn cũng chỉ có 200 tệ. chu Kiến Quốc lập tức nói, 200 tệ cũng là tiền. Tôi là đàn ông, ngủ trên xe một đêm cũng không có gì. Muốn gây dựng sự nghiệp thì phải tiết kiệm chút về sau còn nhiều chỗ cần dùng tiền. Ngày mai tôi sẽ ngủ nhờ nhà mẹ của Trần Lan, ngủ dưới đất cũng được. Thôi được rồi, là bối chỉ có thể đáp ứng. Lát tôi lên phòng cô nhờ tắm rửa nhé. Chú Kiến Quốc nghĩ nghĩ lại nói, khách sạn này nhìn cũng không quá an toàn, nếu là có chuyện gì cô phải gọi điện thoại cho tôi ngay. Được, Chu Kiến Quốc cũng rất ảo não vì sao mình lại không suy xét đến vấn đề này chứ. May mà chỉ ở đây một hai ngày thôi, tuy rằng ở trên xe cũng có thể ngủ nhưng vì Chu Kiến Quốc cao to nên sáng hôm sau dậy cũng nhức mỏi cả người. Vốn dĩ là bối muốn ăn sáng rồi mới đi tìm Phương Cảnh Châu nhưng cô mới vừa rời giường. Di động đã vang lên, là Phương Cảnh Châu gọi tới, bà ngoại bé cũng nói trong điện thoại từ mấy ngày trước bé đã suốt ngày hỏi, nếu không phải bà cản thì 5 giờ sáng bé đã gọi điện thoại cho cô rồi. Tuy rất vội vàng nhưng may là huyện này cũng không lớn, là bối lái xe cùng Chu kiến quốc đến nhà Phương Cảnh Châu. Vừa đến nhà bé cô còn chưa kịp thay dép lê, Phương Cảnh Châu đã giống như viên đạn nhỏ vọt lại đây, gắt gao ôm eo là bối eo thân mật cọ cọ Bối bối, em nhớ chị lắm. Là bối cũng rất nhớ Phương Cảnh Châu, mấy tháng rồi hai người cũng chưa được gặp mặt. Cô ngồi sổm xuống, giang tay ôm bé, hình ảnh vô cùng cảm động. Mẹ Trần Lan rất có hào cảm với chu Kiến Quốc nên vội vàng tiếp đón anh vào nhà, phòng ở rất lớn, nghe nói là trước kia ba Trần Lan được đơn vị phân cho tuy rằng có chút cũ nhưng rất thoáng mát và thoải mái rất thích hợp cho hai ông bà và một đứa trẻ. Tiểu chu các cháu còn chưa ăn sáng phải không? Để thím bảo ông lão nhà thím ra ngoài mua nhé. con người đâu phải có cây mà có thể vô tình tím trần ở cùng cháu ngoại vài tháng tình cảm đã được nuôi dưỡng bà thực sự cảm tạ chu kiến quốc nếu không phải anh đưa bà đi gặp tôn đại sư nói không chừng bà vẫn còn do dự hiện tại bà đã nghĩ thông suốt bà không quản được con gái nhưng chỉ cần bà nuôi dạy tốt cho cháu ngoại thì cũng chẳng kém cháu nội chu kiến quốc nhìn thoáng qua phòng khách là cũng đã đoán được đại khái tình hình cuộc sống gần đây của phương cảnh châu Phương Cảnh Châu bây giờ vẫn là một đứa bé lại đang ở độ tuổi đáng yêu nhất hơn nữa lại là con ruột của Trần Lan, là cháu ngoại ruột của ông bà Trần. Mặc kệ thế nào thì hai người cũng sẽ không bạc đãi bé. Trên sofa phòng khách giải rác nhiều món đồ chơi cộng thêm bây giờ nhìn Phương Cảnh Châu trắng trẻo mập mạp ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng thì cũng biết được bé ở với ông bà ngoại tốt hơn bao nhiêu lần so với ở cùng mẹ ruột. Phương Cảnh Châu nắm tay La Bối đi thăm phòng ngủ của bé, hớn hở cho La Bối xem hộp tiền tiết kiệm của mình. Có phải rất nặng không ạ? Phương Cảnh Châu sớm đã nghĩ ra kế hoạch. Tiền mà chú Tiểu Chu cho em vẫn chưa dùng. Mỗi ngày ông ngoại đều cho em một đồng tiền xu để em cho vào hộp chị nhìn này có rất nhiều đấy. Bối bối, lát nữa em mua đồ ăn ngon cho chị nhé. Là bối ngồi ở trên giường của bé, căn phòng này nhìn rất sạch sẽ cô cũng có thể yên tâm rồi. Được bối bối và chú Tiểu Chu cũng mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt nhưng em không thể ăn quá nhiều trong một lần sẽ bị đau bụng đấy. Chờ khi nào đi học, em có thể chia cho các bạn học được không? Phương Cảnh Châu ngồi ở bên cạnh La Bối, đầu dựa vào cánh tay cô gật gật đầu. Bối bối, em nhớ chị lắm, em thường chị sẽ không đến tìm em. La Bối không nhịn được mà bật cười. Không đâu chị đã hứa thì nhất định sẽ đến tìm em, chờ ăn sáng xong, chị sẽ đưa em đi chơi. Chú Trần mua bánh bao nhỏ và một số món ăn đặc sắc của địa phương làm bữa sáng, nhìn ông rất giống miêu tả trong sách chầm mặc ít lời thoạt nhìn rất thành thật nhưng La Bối có thể cảm giác được ông rất yêu quý Phương Cảnh Châu. chú kiến quốc hoạt động một chút gần cốt giả vờ lơ đãng nói già rồi ngủ trên xe có một đêm mà đau nhức cả người Tím trần rất thích anh nghe được lời này lập tức hỏi ngủ trên xe không phải các cháu ở khách sạn sao khách sạn chỉ còn một phòng chúng cháu cũng lười đi tìm nên để la bối ở chú kiến quốc cười cười dù sao cháu cũng là đàn ông ngủ một hai tối cũng không sao Thím Trần lập tức nói, vậy sao được tiểu chu hôm nay cháu ngủ ở nhà thím đi, làm sao ngủ trên xe được chứ, lát nữa thím sẽ đi thay chăn đệm. chu Kiến Quốc giả vờ từ chối, không được đâu thím, cháu ngại lắm, vốn dĩ cháu định hôm nay đi hỏi khách sạn khác xem sao. Cứ quyết định như vậy đi, là bối, cháu cũng ở nhà thím đi, vất vả mới đến đây một chuyến, sao lại ở bên ngoài được. tím trần thật sự rất nhiệt tình một mặt là bà có hảo cảm với chu kiến quốc một mặt là cũng đã tiếp xúc với la bối biết cô là người tốt còn thực sự quan tâm đến cháu ngoại mình la bối nhà này chỉ có ba phòng cô cũng mới gặp chú trần lần đầu không tiện tắm rửa gì đó cô ấy đã trả tiền ba tối rồi không ở người ta cũng không trả lại tiền chu kiến quốc nói để cô ấy ngủ khách sạn cũng được cũng cách chỗ này khá gần la bối nghe anh nói cũng rất vừa ý Chu Kiến Quốc không chỉ ai kêu cao mà y cũng rất cao. Anh luôn có thể nhận ra băn khoăn của cô và giải quyết nhẹ nhàng. Tựa như hiện tại thật ra không phải cô đặt ba tối nhưng anh nói như vậy để tránh cho cô đỡ xấu hổ. Lúc này Thím Trần mới từ bỏ. Cuối cùng Chu Kiến Quốc cũng giải quyết được vấn đề chỗ ở nên ăn sáng xong cùng La Bối đưa Phương Cảnh Châu đi chơi. Trong huyện nhỏ có một thị trấn lái xe đi đường cao tốc cũng chỉ khoảng một giờ. Bởi vì có Phương Cảnh Châu nên chu kiến quốc ngồi cùng bé ở ghế sau, Phương Cảnh Châu có vẻ rất hưng phấn, hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia, không phải lần đầu bé được ngồi ô tô nhưng đây chính là xe của bối bối. Ngôn tình hài bối bối, đây là xe của chị thật à? Phương Cảnh Châu làm fan số 1 của La Bối, từ trước đến nay bé chưa bao giờ buồn xỉn lời khen với cô. Em biết bối bối có thể mua xe mà, xe của bối bối rất to và đẹp. Đây không phải xe của một mình bối bối. La Bối giải thích. Xe này của cả chị và chú Tiểu Chu, Phương Cảnh Châu không quan tâm nhiều như vậy, bé cố chấp nhận định đây là xe của La Bối. Chú Tiểu Chu có biết lái xe không? Không, Phương Cảnh Châu dừng một chút, vậy chú phải học đi chứ, một mình bối bối lái xe sẽ rất mệt. chu Kiến Quốc bình tĩnh nói, không học chú có mệnh hưởng phúc. La Bối, Phương Cảnh Châu bắt đầu biến thành tiểu đại nhân giáo dục chu Kiến Quốc. Bối bối ngày nào cũng phải đi làm vất vả, chú Tiểu Chu là đàn ông thì phải lái xe còn bối bối chỉ ngồi xe thôi, hơn nữa, học lái xe rất khó sao. Anh trai hàng xóm nhà cháu nhìn rất ngốc cũng còn biết lái. Chú Kiến Quốc là người dễ dàng bị giáo dục sao? Hiển nhiên không phải, là bối muốn ngăn cản chú Kiến Quốc mở miệng, nhưng không kịp. Quả nhiên, chú Kiến Quốc sờ đầu nhỏ của Phương Cảnh Châu, nói, cháu cũng nói lái xe rất vất vả, vì sao biết vất vả còn đi học làm gì? Để bối bối nhà cháu lái là được rồi, chú chỉ việc ngồi, hơn nữa tiểu cảnh châu, chú nói cho cháu nghe, chờ khi nào bối bối có tiền, chú sẽ không đi làm nữa để cô ấy nuôi chú, chú chỉ việc ở nhà xem tivi với ngủ thoải mái biết bao. Phương cảnh châu, tuy bé còn nhỏ, nhưng tương lai bé cũng làm tổng tài, lúc này cũng tuyệt đối không nhận thua tức giận đến nghẹn đỏ mặt nắm chặt tiểu nắm tay. Không được, vì sao không được, chú thật quá đáng, phương cảnh châu tức giận đấm chú kiến quốc vài nhát, không được làm như vậy. bối bối nhà cháu là mệnh phú quý trời sinh, Chu Kiến Quốc thản nhiên nói. Vậy thì chú tiểu chu của cháu chính là mệnh hưởng phúc trời sinh. Chương 50, giấc mơ. Phương Cảnh Châu quả nhiên vẫn là một đứa bé, rõ ràng khi ở trên xe còn bị Chu Kiến Quốc làm cho vô cùng tức giận nhưng vừa xuống xe, bé đã như quên mất việc này. Một tay của bé cầm tay la bối, một tay cầm tay Chu kiến quốc ba người đều xinh đẹp đi bên nhau, người không biết còn tưởng đây là một nhà ba người chỉ có điều hơi vô lý là người mẹ này hơi trẻ tuổi. Thị trấn này cũng có công viên giải trí tuy đang là ngày nghỉ lễ nên người đến rất đông, làm cái gì cũng phải xếp hàng, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của phương cảnh châu và la bối. Chu kiến quốc không có hứng thú đối với bất cứ một cái gì nên đành cầm đồ ngồi chờ ở một bên. Nhưng nhìn thấy hai người Phương Cảnh Châu và La Bối ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, anh vẫn lấy di động ra chụp ảnh không ngừng để giữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp nhất. Cơm trưa cũng giải quyết ở tiệm cây fc tại công viên giải trí, đầu tóc Phương Cảnh Châu mất mát mồ hôi, cũng may thím Trần đã cẩn thận chuẩn bị khăn tay, không thì cứ chơi như vậy, trẻ con rất dễ ra mồ hôi sẽ dễ bị cảm chu kiến quốc dãy ruộng nhìn hamburger và coca trên bàn. Cuối cùng bởi vì quá đói bụng nên đành phải dùng 2-3 miếng để giải quyết hết, anh thật sự không biết vì sao loại thực phẩm rác rưởi như thế này cũng có người mua. Lại còn không rẻ, một cái hamburger cũng hơn 10 tệ có thể mua một phần cơm hộp. Phương Cảnh Châu rất thích ăn khoai chiên nên bé vừa ăn vừa lắc lư thân mình. Bé của bây giờ và khi la bối mới gặp có thay đổi rất lớn, khi đó bé là một đứa trẻ trầm mặc hiểu chuyện. Hiện tại nhìn bé hoạt bát hơn rất nhiều từ đó có thể thấy hai vợ chồng tím trần rất yêu thương bé. Nhưng, nghe thím Trần nói, buổi tối bé vẫn phải mở đèn cả đêm mới ngủ được. Là bối kể chuyện mà Trần Lan đã làm với Phương Cảnh Châu cho thím Trần nghe tuy Cảnh Châu còn nhỏ nhưng không thể phủ nhận hành vi này của Trần Lan đã để lại bóng ma trong lòng bé. Bối bối, em kể cho chị nghe chuyện này, cô giáo khen em thông minh còn nói về sau chắc chắn có thể thi vào trường đại học tốt nhất. Phương Cảnh Châu ở trước mặt la bối hoàn toàn trở thành một nhóc con hay làm nhảm, bé chia sẻ mọi chuyện có thể nhớ được cho cô. Em nghĩ kỹ rồi, sau này em sẽ học đại học ở thành phố chị vậy thì ngày nào em cũng có thể gặp chị, cô giáo nói, sau khi học xong đại học là có thể kiếm tiền. Bối bối, chị nghĩ kỹ đi, chị muốn mua cái gì, đến lúc đó em sẽ mua tặng chị hết. chu Kiến cô uống coca, nhìn hai người kia bắt đầu mơ mộng, nghĩ thầm, chắc Phương Cảnh Châu đã đem la bối trở thành mẹ mình rồi. Đương nhiên điều này cũng có thể lý giải có một người mẹ ruột suốt ngày ngược đãi còn không yêu thương mình mà đúng lúc lại xuất hiện một người yêu thương bé giống như hiệu ứng chim non, bé đem tình yêu truyền rời đến trên người la bối. La bối sờ sờ đầu Phương Cảnh Châu, vẻ mặt cảm động. Được vậy thì bây giờ em còn chưa kiếm được tiền nhưng nếu muốn mua cái gì chị cũng có thể mua tặng em. Phương Cảnh Châu có chút ngượng ngùng nói em muốn chụp ảnh với bối bối cô giáo nói mang ảnh chụp chung với người mà em thích nhất mang đi dán ở trên tường trong phòng học. Tất nhiên là được rồi. Yêu cầu nhỏ bé này, la bối tất nhiên đồng ý, sau khi ba người ăn xong cơm trưa thì đi dạo các quầy hàng xung quanh công viên giải trí, mua ba cái bờm có hình dễ thương. Phương Cảnh Châu mang hình con gà, la bối là con thỏ chu kiến quốc vẫn luôn cự tuyệt nhưng la bối không quan tâm đến ý kiến của anh mà trực tiếp nhón chân mang lên đầu anh một cái hình con gấu. Hiện tại dùng di động chụp ảnh rồi ép plastic rất thuận tiện. mấy quán nhỏ đều có thậm chí một vài nhà ăn cũng có máy ép ảnh chụp miễn phí ba người chụp rất nhiều ảnh còn nhờ du khách chụp hộ ảnh chung phương cảnh châu ngồi trên vai chu kiến quốc để tay hình chữ v la bối cũng nghiêng đầu về phía bà vai chu kiến quốc cũng giơ tay hình chữ v chỉ có chu kiến quốc là không có biểu cảm gì nhìn về phía điện thoại lúc trả điện thoại du khách nữ còn nói với la bối tiểu thư chồng và con trai cô đều rất đẹp trai mà không cả nhà cô đều siêu đẹp đó la bối vừa định giải thích nhưng thằng nhóc phương cảnh châu đã nhanh miệng đoạt trước thật ạ chị gái cũng rất xinh đẹp chu kiến quốc và la bối chờ du khách đi xa chu kiến quốc mới nói thằng nhóc này lợi dụng bọn chú hà phương cảnh châu cũng đã quen với cách nói năng của chu kiến quốc nên cũng bắt đầu phản lại thế thì phải là chú được lợi mới đúng vì chị ấy bảo chú là ba của cháu la bối giơ tay tôi mới là người xui xẻo tuyệt đối vừa phải làm vợ vừa phải làm mẹ người ta đây này Phương Cảnh Châu ôm eo la bối, không thèm chú tiểu Chu, chú ấy không biết thương bối bối. Chú Kiến Quốc phản bác, sao lại bảo chú không thương cô ấy. Phương Cảnh Châu lập tức nhớ lại chuyện xảy ra trên xe. Chú bảo để bối bối ra ngoài đi làm còn chú ở nhà chơi. Chú Kiến Quốc sơ sơ cằm, vậy thì thế này được không? Khi nào cháu kiếm được tiền thì cháu ra ngoài đi làm còn chú với bối bối ở nhà chơi, cháu nuôi hai bọn chú nhé. Phương Cảnh Châu bĩu môi, vì sao cháu phải nuôi chú chứ? Vừa rồi mọi người đều nói chú là ba cháu chu Kiến Quốc không khách khí tiếp tục nói Còn nuôi ba mẹ không phải chuyện thường tình sao Phương Cảnh Châu hừ nói chú không phải ba cháu Là bối bị hai người ồn ào làm đau đầu Thôi thôi không nói cái này nữa tiếp tục đi chơi chu Kiến Quốc quá trẻ con cứ ở cùng với Phương Cảnh Châu Là lại cố ý nói chuyện chọc giận để nhìn bộ dáng tức giận của bé Một ngày trôi qua rất vui vẻ cơm chiều cũng ăn trong thị trấn là bối lái xe đưa Chu Kiến Quốc và Phương Cảnh Châu đến dưới lầu, cô không đi lên vì quá mệt mỏi nên trực tiếp trở về khách sạn tắm rồi lên giường nằm, không một lát đã ngủ rồi. Bên kia Tím Trần đã thu thập phòng cho khách, Chu Kiến Quốc tắm cùng Phương Cảnh Châu. Hai người ở trong nhà tắm náo loạn một lúc lâu, chờ khi Chu Kiến Quốc trở lại phòng, vừa mới chuẩn bị ngủ, Phương Cảnh Châu chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi vào phòng. Chu Kiến Quốc ngáp một cái. Chơi cả ngày mệt như vậy mà cháu còn không ngủ à? Tìm chú làm gì, Phương Cảnh Châu nhanh chóng bỏ lên giường, trịnh trọng ngồi bên cạnh chú Kiến Quốc hỏi chú Tiểu Chu có phải chú thích bối bối không? Chú Kiến Quốc, tuy hiện giờ anh còn chưa có tình cảm trai gái với la bối nhưng vì muốn chọc giận Phương Cảnh Châu nên anh vẫn gật gật đầu. Thích chứ, Phương Cảnh Châu thở dài một hơi, vậy chú có thể trả lời cho cháu mấy vấn đề không? Rồi cháu mới quyết định có nói tốt về chú trước mặt bối bối không? Chú Kiến Quốc không để ý nói chú cũng không cần cháu nói. Phương Cảnh Châu bực mình, vậy chú trả lời cháu mấy vấn đề, được không? Cháu hỏi nhanh đi rồi còn đi ngủ. Chú Kiến Quốc hù dọa, nếu cháu còn không đi ngủ sớm, về sau không cao được bối bối của cháu bị người ta bắt nạt thì cháu cũng không đánh thắng được đâu. Phương Cảnh Châu lại một lần nữa bị nghẹn lời, bé trầm mặc trong chốc lát tiếp tục nói chú sẽ đối xử tốt với bối bối chứ. Tốt như thế nào? Chú Kiến Quốc cố lên tinh thần để nói chuyện với nhóc con này. Không giận chị ấy, không mắng chị ấy, không đánh chị ấy. Chú Kiến Quốc yên tâm, con người của chú rất văn minh, hơn nữa cô ấy là con gái, chú đánh con gái thì đâu gọi là đàn ông, đúng không? Phương cảnh châu thoáng yên tâm, vậy chú có hôn chị ấy, ôm chị ấy, mua đồ ăn ngon cho chị ấy không? Chú Kiến Quốc mua đồ ăn ngon, bối bối nhà cháu có rất nhiều tiền, cô ấy muốn ăn cái gì, không cần người khác mua cho tự cô ấy có thể mua được. Cảnh Châu, bối bối rất lợi hại, cô ấy muốn gì thì có thể dựa vào bản thân để đạt được, không cần dựa vào người khác. Là vậy sao? Phương Cảnh Châu có chút nghi hoặc, đúng vậy, đừng xem thường bối bối nhà cháu. Phương Cảnh Châu cái hiểu cái không? Chú tiểu Chu, bây giờ cháu không cao, không đánh được chú nhưng nếu chú bắt nạt bối bối, cháu sẽ nhớ kỹ, chờ khi nào cháu mà đánh lại được chú thì chú sẽ rất thê thảm đó, cho nên chú phải thật thật tốt với bối bối đấy. Chú kiến quốc vỗ vỗ ngực Khoa Trương nói, sợ quá, sợ quá, biết rồi. Phải ôm chị ấy, hôn chị ấy, bảo vệ chị ấy. Phương Cảnh Châu lại cường điệu một lần nữa. Hôn chúc ngủ ngon và hôn buổi sáng thức dậy cũng rất quan trọng. Nhóc con, vậy nhanh đi ngủ đi, nếu không thì sẽ không cao được đâu. Cả đời cũng không đánh thắng chú được vậy thì ngày nào chú cũng bắt nạt bối bối nhà cháu. Phương Cảnh Châu giận dữ chừng mắt nhìn anh nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ xuống giường trở lại phòng mình đi ngủ. Chu Kiến Quốc cảm thấy tên nhóc này đúng là rất quan tâm La Bối. Không phải con ruột mà hơn hẳn con ruột, anh tắt đèn nhắm mắt lại, cảm khái một câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chất lượng giấc ngủ của Chu Kiến Quốc luôn rất tốt, rất ít khi nằm mơ nhưng hôm nay anh có một giấc mộng, mơ thấy La Bối, không chỉ như vậy, bọn họ cách nhau rất gần, da cô trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo ngay trước mắt anh. Không biết anh bị ma xôi quỷ khiến gì mà môi anh lại dán lên môi cô, mềm mại như thạch trái cây làm anh lưu luyến chằn chọc. Chú Kiến Quốc mở to mắt nhìn trần nhà tim đập đập như đánh trống sắp phá tan lồng ngực. Anh xoa xoa ngực nghĩ lại xúc cảm tốt đẹp trong mộng mà vẫn còn ngơ ngác. Chu Kiến Quốc mặc quần áo, đi toilet đánh răng rửa mặt vừa lúc gặp được Phương Cảnh Châu vừa mới rời giường đi vệ sinh. Tức khắc Chu Kiến Quốc buông bàn chải đánh răng, xoa xoa đầu Phương Cảnh Châu còn véo hai má bé mới vừa lòng. Nếu không phải trước khi đi ngủ thằng nhóc này cứ lặp đi lặp lại ôm ôm hôn hôn thì anh đã không có giấc mơ quái quỷ kia. nhóc con toàn đi hãm hại người khác. Chu Kiến Quốc nghĩ dù sao là bối cũng bạn tốt của anh, mơ thấy cùng bạn tốt như vậy, thật đúng là. Tội lỗi, tội lỗi." Chu Kiến Quốc thấp giọng niệm một câu A Di Đà Phật, muốn làm mình thanh tâm quả dục một chút. Chương 51: Yêu thương. La Bối phát hiện hôm nay Chu Kiến Quốc rất kỳ lạ, liên tục nhìn về phía cô, đến khi cô quay ra nhìn lại thì anh lập tức rời tầm mắt đi. Sau vài lần như vậy, La Bối lau lau mặt hỏi, "Trên mặt tôi có gì à?" sao anh cứ nhìn tôi làm gì chu kiến quốc vốn dĩ đang chột dạ lúc này nghe la bối nói thế thì nhảy dựng lên tôi nhìn cô bao giờ la bối anh không cần kích động như vậy tôi chỉ hỏi một chút thôi mà chu kiến quốc vẫn luôn biết anh không phải một người đàn ông bình thường Anh không có hứng thú với phụ nữ nhưng đừng hiểu lầm, anh càng không yêu thích đàn ông ít nhất trước mắt, anh còn chưa muốn dùng tinh lực và thời gian để lãng phí cho một chuyện không có ý nghĩa như yêu đương, cũng bởi vậy mà dù ngày nào cũng tiếp xúc với người vô cùng xinh đẹp như La Bối nhưng anh vẫn có thể đối đãi bình thường, thậm chí có đôi khi nóng nảy còn sẽ không kiêng nề gì mà dạy bảo cô. anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ mơ thấy là bối, hơn nữa còn là loại giấc mơ này. Quan trọng là trong mơ anh còn rất hưởng thụ, thậm chí lúc mới tỉnh mộng, lúc ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, anh vẫn còn chưa thoát ra khỏi mộng. Gặp quỷ, dọc theo đường đi, Chu Kiến Quốc đều rất trầm mặc. Dù phương cảnh châu có náo loạn thì anh cũng không phản ứng lại. Chu Kiến Quốc buồn bã, không có tinh thần, đầu gục xuống, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Anh đột nhiên phát hiện thật ra mình cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sắc đẹp vẫn có ảnh hưởng nhất định đến anh, anh không phải người bất khả chiến bại chu Kiến Quốc Phi thường rõ ràng nếu giấc mộng kia chỉ là nhất thời qua mấy ngày tâm trạng của anh lại khôi phục bình thường thì còn tốt nhưng nếu anh không thể xử lý được tâm tình của mình thì coi như xong. Tất nhiên không phải anh cảm thấy có suy nghĩ như vậy với la bối là một chuyện tội lỗi mà là đứng trên góc độ của một thương nhân mà có ý nghĩ nam nữ với đối tác thì sẽ rất phiền phức. là bối thấy bộ dáng chu kiến quốc uể oải ỉu xiu thì hỏi anh làm sao vậy thân thể không thoải mái sao cô còn định nâng tay lên sơ thử chán anh chu kiến quốc nhìn cô nhưng nhìn quỷ lập tức lui về phía sau vẻ mặt cảnh giác không có việc gì anh nói không có việc gì nhưng lại nhìn chằm chằm tay của cô trắng nõn thon dài móng tay mượt mà cổ tay rất nhỏ đeo một cái lắc tay trông thật đẹp mắt tầm mắt di chuyển nhìn lên mặt cô Nếu La Bối có tiến vào giới giải trí cũng nhất định sẽ trở thành một mỹ nữ nổi bật cô rất ít khi trang điểm, làn da của cô rất trắng cũng rất non mịn, lúc này trời nóng nên gương mặt trắng nõn điểm thêm chút hồng hào làm anh nghĩ đến một loại quả rất quý trong siêu thị là quả mật đào. chu Kiến Quốc quen biết La Bối lâu như vậy nhưng chưa từng nghiêm túc đánh giá cô, anh vẫn luôn biết cô rất xinh đẹp nhưng chưa từng tỉ mỉ nhìn cô. cô cho người ta một cảm giác tươi mát sạch sẽ. lúc này cô chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun màu trắng kết hợp với váy ngắn, cặp cao tóc tùy ý búi sau đầu, nhìn giống học sinh. chu kiến quốc lập tức thu hồi ánh mắt nhìn quầy bán quà vặt cách đó không xa, liền nói tôi đi mua nước uống. hai người có muốn uống gì không? là bối lắc đầu. thôi, tôi mang theo nước rồi. phương cảnh châu nhấc tay. cháu muốn uống coca. chu kiến quốc liếc mắt nhìn bé. ba tệ rưỡi, đưa tiền đây. phương cảnh châu. Vậy cháu không uống nữa? Chú Kiến Quốc chạy đến quầy bán quà vặt mua một lọ nước khoáng lạnh vặn nắp nhưng lại không uống mà để dội lên mặt. Thật đúng là lạnh lẽo vào tận trong tim. Ít nhất bây giờ anh đã tạm thời bình tĩnh lại rồi. Chỉ là một giấc mộng thôi mà. Dù sao anh cũng là một người đàn ông trưởng thành ai mà còn chưa từng có một giấc mộng xuân chứ. Anh cũng chỉ là do bị ảnh hưởng từ phương cảnh châu thôi. Nếu bị giấc mộng này điều khiển thì mới đúng là định lực của anh quá kém. La bối chỉ là bạn tốt đồng thời là bạn làm ăn của anh thôi, bọn họ còn phải cùng nhau phát triển sự nghiệp dù anh đối với la bối hay la bối đối với anh tốt nhất đều không nên có tình cảm riêng tư gì, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc. Phương Cảnh Châu và la bối thấy anh dùng nước khoáng rửa mặt. La bối ngẩng đầu lên nhìn trời, đã vào tháng 10 cũng qua lập thu rồi tuy vẫn còn mặc áo ngắn tay nhưng cũng không nóng như mùa hè. Chắc anh là đàn ông nên thấy nóng hơn. Phương Cảnh Châu kéo tay La bối, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua em nói chuyện với chú Tiểu Chu. La bối nhìn bộ dáng như ông cụ non của bé mà muốn cười, nhưng cô vẫn giả bộ nghiêm túc hỏi, được vậy em có thể nói với chị, hai người nói chuyện gì được không? Có thể, bí mật gì em cũng có thể nói với bối bối. Phương Cảnh Châu cũng không nhớ mình có hứa hẹn phải giữ bí mật với Chu Kiến Quốc không, dù sao bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Em hỏi chú Tiểu Chu là có thích chị không, chú ấy bảo là có thích. Là bối vô cùng bình tĩnh mà sờ đầu nhỏ Phương Cảnh Châu. Ừ, rồi sao, em không nhớ rõ. Sau một giấc ngủ, Phương Cảnh Châu chỉ nhớ được chi tiết quan trọng nhất trong câu chuyện thôi. Là bối gật gật đầu. Chị biết rồi, cô không cần suy nghĩ đã biết chu kiến quốc cố ý đùa Phương Cảnh Châu mới trả lời như vậy. Phương Cảnh Châu còn nói thêm, bối bối em muốn nhanh lớn lên. Như vậy về sau có người bắt nạt chị thì em có thể bảo vệ chị. Chú Tiểu Chu nói phải uống nhiều sữa bò. Không được kén ăn còn phải đi ngủ sớm một chút vậy thì mới cao như chú ấy được. Là bối nhéo tay bé. Chú ấy nói đúng. Em phải uống sữa, đi ngủ sớm còn không được kén ăn. Vậy thì sẽ cao như chú Tiểu Chu ạ Phương Cảnh Châu suy nghĩ nói. Thật ra chú Tiểu Giang cũng rất cao, nhưng em cảm thấy chú ấy không lợi hại bằng chú Tiểu Chu. Là bối tò mò hỏi, vì sao em lại cảm thấy như vậy? Không biết nhưng em cảm thấy vậy. Cảm giác của trẻ con rất kỳ lạ. giang tư hàn ở đoàn phim nghe nói chuyện la bối và chu kiến quốc đi thăm phương cảnh châu anh cũng muốn đi nhưng người còn đang ở đoàn phim không đi được chỉ có thể sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn lên xem vòng bạn bè chu kiến quốc đã ép chat với giang tư hàn nhưng bản thân chu kiến quốc cũng chẳng hay đăng cái gì mấy ngày nay la bối đều đăng tin tức mới Giang Tư Hàn click mở hình ảnh, trong đó một bức là ba người chụp ảnh chung ở công viên giải trí, ba người đều mang chiếc bờm hoạt hình ngộ nghĩnh, toạt nhìn đặc biệt đáng yêu, hơn nữa ba người đều siêu đẹp, kể cả không dùng áp chỉnh sửa cũng vẫn đẹp. Giang Tư Hàn tùy tay lay, like, nghĩ nghĩ, lại lưu ảnh của La Bối và Phương Cảnh Châu vào máy. Trong bộ phim truyền hình này, Giang Tư Hàn đóng vai nam số 4, xuất diễn không nhiều cho nên nếu thuận lợi thì giữa tháng 10 là có thể đóng máy. Tuy một số diễn viên ở đoàn phim vẫn cô lập và xa lánh anh, nhưng sau khi Giang Tư Hàn nói chuyện với La Bối cũng đã thả lỏng tâm tình, mỗi ngày chỉ nghiêm túc đóng phim, trước mặt nhiều người còn thỉnh thoảng có fan thăm ban, thời xuyên cũng sẽ không gây khó dễ, sau khi lưu Ca biết tình huống ở đoàn phim cũng chỉ thở dài một hơi, nói với anh không cần so đo với thời xuyên, rốt cuộc anh ta cũng là tiền bối hơn nữa còn là nghệ sĩ tuyến một. Giang Tư Hàn kỳ thật vô cùng chán ghét những thị phi của giới giải trí anh ở đoàn phim cũng nghe nói qua không ít tin tức trước khi anh sống trong hoàn cảnh rất đơn giản, thế giới của anh cũng rất thuần túy, chỉ có âm nhạc, không có người lừa ta gạt, không có người tranh ta đấu tuy cuộc sống có nghèo khổ, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, bây giờ anh có công việc cuộc sống cũng càng ngày càng tốt hơn nhưng anh cũng không thích cuộc sống như vậy, thậm chí còn cảm thấy phiền chán. Cũng may anh đã chậm rãi thích diễn kịch, anh có thể đem bản thân hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật. Đạo diễn càng ngày càng tán thưởng anh, nói anh là một hạt giống tốt, chỉ cần có thời gian, nỗ lực của anh nhất định sẽ có thành tựu. Là bối cũng biết Giang Tư Hàn ở đoàn phim không quá vui vẻ, nhưng cô cũng không biết nên an ủi anh như thế nào, bởi vì đó là một thế giới mà cô không quen thuộc cô không rõ chuyện gì thì làm sao có thể đồng cảm với anh. Mà cổ vũ an ủi cũng chỉ có thể nói một lần còn nói lần thứ hai thì chính cô cũng cảm thấy không thú vị. Nhưng mà cô biết đây là con đường duy nhất mà Giang Tư Hàn phải đi để có thể thành công, chỉ có trải qua tất cả những chuyện này, anh mới có thể trở thành ảnh đế. Là bối và Chu Kiến Quốc cũng chỉ tính toán ở huyện nhỏ này ba buổi tối, mùng một lái xe lại đây thì sáng sớm mùng 4 sẽ trở về, trước một ngày rời đi, phương cảnh châu rất buồn bã. Nhưng bé luôn luôn hiểu chuyện, cũng không chơi xấu, chỉ trở nên vô cùng trầm mặc. Là bối đưa bé đi xem đài phun nước ở quảng trường, một lúc sau, Phương Cảnh Châu mới nói, bối bối, có phải sinh con rất đau không chị? Sao bé lại nói đến vấn đề này chứ, La bối gật gật đầu. Đúng, rất đau rất đau, so với tiêm còn đau hơn rất nhiều lần. Phương Cảnh Châu ôm cánh tay la bối, nhỏ giọng nói, bối bối, chị từng nói với em, lúc mẹ em sinh em rất đau, em đã nghĩ kỹ rồi, em không ghét mẹ nữa bởi vì em làm mẹ đau nhưng em cũng không yêu mẹ vì mẹ cũng làm em đau. La bối đột nhiên không biết nên nói gì để an ủi bé. Bối bối, chị không cần lo lắng cho em, em có rất nhiều bạn, ông ngoại bà ngoại cũng rất thương em. Phương Cảnh Châu nhìn la bối, trong đôi mắt đen bóng tràn đầy ý cười. Khi nào chị sinh em bé, em sẽ mua kẹo, mua kem cho chị ăn, vậy thì chị sẽ không đau nữa. Mắt la bối cay cay, vì bé hiểu chuyện, cũng vì những lời quan tâm ngây thơ của bé. Bối bối hy vọng mỗi ngày Tiểu Cảnh Châu đều vui vẻ. Em cũng hy vọng mỗi ngày bối bối đều vui vẻ chuyện được chia sẻ bởi cũ đọc truyện.com chương 52 kiềm chế là bối và chu kiến Quốc trở về nhà vì mới mùng 4 nên trên đường cao tốc không đông như lúc đi lúc đi mất 12 giờ còn lúc này nếu may mắn không gặp sự cố gì trên đường thì chắc chỉ mất 7 hoặc 8 giờ thôi trải qua hai ngày giảm sóc bây giờ khi chu kiến Quốc nhớ đến giấc mộng kia đã không còn kích động như lúc đầu Nhưng nhiều lúc anh không tự chủ được mà nhìn về phía la bối, số lần cũng nhiều hơn bình thường. Chu Kiến Quốc tự an ủi mình là do người lái xe bên cạnh mình quá xinh đẹp, chỉ cần là đàn ông bình thường thì sẽ không nhịn được chú ý đến cô cho nên anh không cần quá sợ hãi. La bối cũng cảm thấy mấy ngày nay Chu Kiến Quốc không được bình thường nhưng vốn dĩ anh đã rất kỳ quái, cô quan tâm hỏi anh vài lần nhưng anh không nói nên cô cũng không hỏi nữa. Hai người ăn cơm trưa ở trạm nghỉ. Không ăn thức ăn nhanh mà mua hai hộp mì tôm ở siêu thị thêm trứng và rau cải. Mì tôm là thứ chỉ có thể thỉnh thoảng ăn chứ nếu ăn thường xuyên thì sẽ không nuốt được. Chú Kiến Quốc nghĩ biện pháp để rời đi lực chú ý do đó dọc theo đường đi anh nói chuyện liên tục với La Bối nhưng tất nhiên lúc này phải tránh đi đề tài tình cảm chủ yếu nói về vấn đề kinh doanh, kế hoạch mua nhà, mua xe. Tôi xin đốc công ở công trường cho nghỉ việc nhưng đốc công yêu cầu tôi làm thêm một tuần nữa, tôi cũng đáp ứng rồi, rốt cuộc một tuần cũng vẫn có thể kiếm thêm tiền, sau khi nghỉ việc ở công trường, tôi sẽ đi làm ở tiệm sửa xe ô tô ngay. Tôi sẽ vừa học hỏi cách thức vận hành vừa điều tra thị trường. Phương pháp này có vẻ hữu dụng ít nhất lúc này chu Kiến Quốc không còn nhìn la bối với ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ nữa. Vừa lúc chúng ta cũng có xe cô thử đi tìm hiểu mấy tiệm sửa xe phụ cận xem thẻ hội viên ở đó có những hạng mục bảo dưỡng như thế nào và điều kiện làm thẻ hội viên như thế nào. Là bối đương nhiên không có ý kiến, hiện tại lợi nhuận của cửa hàng không người càng ngày càng cao, đặc biệt là vào ngày thất tịch lượng tiêu thụ đột phá đến cực đỉnh. Không bao lâu nữa lại đến lễ độc thân rồi lễ Giáng sinh qua năm còn có lễ tình nhân, bọn cô sẽ bán đầu người lớn kết hợp luôn cả nội y tình thú, cô có thể dự đoán được lợi nhuận cao như thế nào rồi. là bối vẫn luôn biết chu kiến quốc muốn làm thêm ngành khác anh cũng không muốn ở công trường thượng làm khuôn vác suốt đời cửa hàng không người thì không cần anh trông coi vậy tất nhiên anh muốn làm một loại kinh doanh mà anh có thể làm chủ là bối có thể hiểu được đồng thời cô cũng ủng hộ anh rốt cuộc chu kiến quốc là một người không chịu được nhàn rỗi đến khi mở cửa hàng này có lẽ vẫn nên tuyển thêm người có tay nghề chu kiến quốc thở dài một hơi Cái này không giống cửa hàng không người chúng ta có thể vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm cũng không cần nhân viên có kỹ thuật là bối tôi rất có tin tưởng nhưng không biết cô có dám cùng tôi đánh cuộc một lần không. Làm buôn bán không phải là đánh cuộc sao. Trên đời này nào có việc buôn bán gì ổn định chỉ có thu vào chứ. Là bối đã nghĩ kỹ rồi, vốn dĩ cô chỉ có hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp vốn kinh doanh lúc đầu cũng là tiền trúng vé số, kể cả có mất hết thì cũng không ảnh hưởng đến cô, vậy thì còn gì phải suy nghĩ chứ, cô còn trẻ cũng nên đương đầu với thử thách. Bà nội nói sau khi hợp tác với Chu Kiến Quốc cô trở nên không còn giống ngày trước chính bản thân cô cũng cảm thấy được sự thay đổi của mình. Trước kia tuy rằng cô cũng có mục tiêu có phấn đấu nhưng sinh hoạt trong một khuôn khổ. Hiện tại mới là cô chân chính bước vào cuộc đời. Là bối nhìn vào mắt Chu Kiến Quốc nghiêm túc nói, nói thật tôi phải cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh tôi sẽ không bao giờ biết mình có thể làm nhiều việc như vậy, tôi vẫn luôn nghĩ chỉ cần tìm một công việc ổn định chăm chỉ làm việc chờ trả hết nợ thì lại tiếp tục cố gắng tiết kiệm trả tiền đặt cọc mua một căn hộ, bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy rất xấu hổ việc hài lòng với suy nghĩ như vậy, nói câu này hơi buồn nôn nhưng nhờ có anh mà tôi biết mình có thể làm những việc này và cũng có thể sống một cách rực rỡ như vậy. Từ trước đến nay vốn dĩ cô đã không phải một người mạo hiểm. Nếu là trước kia chắc chắn chú Kiến Quốc sẽ lại giáo dục cho cô một bài nhưng giờ bị cô nhìn chăm chú còn nghe cô nói những lời này tư vị trong lòng không còn giống trước kia nữa. Trước kia nhìn cô giống một đứa ngốc toàn tâm tín nhiệm anh, anh chỉ thấy mình mang trên lưng một trách nhiệm trọng đại, Còn giờ anh lại cảm thấy ngại ngùng, vô thố. Anh thay đổi quá nhanh hơn cả con gái trở mặt chính bản thân anh cũng không chấp nhận được may mắn đây là ở khu phục vụ nên anh nhanh chóng xuống xe, suy nghĩ chả lẽ anh bị chơi ngài. Nói đến nói đi, vẫn không thoát được quan hệ với giấc mộng kia. Nhưng chu Kiến Quốc cũng biết rõ anh là một người đàn ông trưởng thành cho dù là một đứa trẻ cũng không bị một giấc mộng ảnh hưởng sâu như vậy. Nếu anh không thể khống chế được suy nghĩ như vậy đối với la bối thì nên làm sao đây? Lúc chia lợi nhuận anh còn có thể phân định rạch giỏi không? Hiện tại cửa hàng cô đứng tên tiền kiếm được cũng đều đưa vào tài khoản của cô, về sau tiệm sửa xe ô tô chắc chắn cũng đứng tên cô, nếu thật sự yêu nhau thì chẳng lẽ anh mệt mỏi làm nhiều việc như vậy là làm công cho bạn gái sao. Chu Kiến Quốc chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy chua luet, sau khi cân nhắc lợi và hại Chu Kiến Quốc quyết định có đánh chết cũng không được phát sinh tình cảm nam nữ với la bối. Cần thiết phải như vậy. Người trong cuộc La Bối đương nhiên không nghĩ tới cuộc đấu tranh trong nội tâm của Chu Kiến Quốc, thậm chí còn nghĩ đến cả vấn đề phân chia tiền nong khi yêu đương rồi có mâu thuẫn thì làm sao để tiếp tục kinh doanh, hoạch định hướng đi cho từng tình huống có thể xảy ra, cô chỉ cảm thấy Chu Kiến Quốc không quá giống bình thường. Mấy ngày nay anh làm sao vậy? La Bối lo lắng hỏi. Tôi cảm thấy anh hơi kỳ lạ, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng hốt. Chu Kiến Quốc, anh bình tĩnh uống một ngụm nước thản nhiên nói với La Bối. Không có gì tôi đang phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho một vấn đề. Yên tâm đi tôi không sao. Vậy à, phương pháp tự ám chỉ này rất có tác dụng. Mỗi khi chu Kiến Quốc muốn nhìn La Bối thì sẽ nghĩ đến lúc chia tiền. Vậy thì anh sẽ tỉnh lại rất nhanh. Hai người vẫn giống như trước, thỉnh thoảng sẽ cùng đi cửa hàng không người để bổ sung thêm hàng, cùng nhau đi nhập hàng, khi hai người đều rảnh sẽ chạy xe điện ba bánh đi bán trái cây, so với trước không có gì khác nhau, ngẫu nhiên có rảnh cũng sẽ cùng nhau đi ăn bữa khuya hoặc đi ăn cơm thương thảo công việc kinh doanh. Nhưng mà chú Kiến Quốc vẫn biết anh không thể quay về như lúc đầu. Như lúc bán trái cây, nếu khách hàng nam nhìn la bối nhiều một cái hoặc muốn thêm WeChat, tuy mặt ngoài Chu kiến quốc khá bình tĩnh, nhưng trong lòng đã mắng 18 đời tổ tông của hắn ta rồi. Anh đang đi vào một cái ngõ cụt, lý trí nói cho anh không thể có tình cảm vượt qua mức bạn bè với la bối nhưng về mặt tình cảm thì anh lại không thể ngừng chú ý tới la bối. Chú Kiến Quốc không biết trước khi mất trí nhớ anh đã từng yêu đương chưa, thậm chí anh cũng không biết tại sao lại thay đổi tình cảm với La Bối nhưng anh lại biết mình có sự chú ý đặc biệt với cô, sau đó sẽ biến thành chiếm hữu dục cuối cùng thành tình yêu sâu sắc. Kịch bản này anh rất quen thuộc vì trên phim truyện đều vậy nhưng chính vì như vậy nên anh lại càng hoảng loạn. Chu Kiến Quốc rất hối hận vì đã đi theo la bối đi thăm phương Cảnh Châu, nếu anh không đi thì có lẽ anh sẽ không có giấc mơ đó, nếu không có giấc mơ đó, có lẽ anh sẽ chú ý đến la bối muộn hơn một chút. Nếu muộn một chút đến lúc đó la bối đã có bạn trai, hoặc sau khi Tiểu Giang thông suốt cùng la bối ở bên nhau, như vậy anh cũng có thể thản nhiên mà tự mình tiêu hóa tình cảm này. Anh tự tiến hành phiên tòa thẩm vấn linh hồn. Phân tích đạo đức cuối cùng xác định hiện tại anh chỉ mới chú ý đến la bối còn chưa đến mức yêu cô, cái này làm cho anh thở vào nhẹ nhõm đồng thời cũng rất thuyệt vọng. Anh quá hiểu rõ tính cách của mình, chú ý đồng nghĩa với việc gì. Chỉ cần la bối không biến trở thành một cô gái làm trời làm đất làm mọi người đều phải tránh xa thì sự chú ý này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành tình yêu. Hai, nếu anh là người ngu ngốc thì tốt quá, vì sao anh lại thông minh, nhìn thấu mọi chuyện như vậy chứ? chu Kiến Quốc bắt đầu hâm mộ Giang Tư Hàn. Anh rất muốn giống cậu ta thật tốt khi thích một người mà không tự biết. Cách lễ độc thân càng ngày càng gần. Là bối cùng Chu kiến quốc cũng bận rộn hơn, nói là lễ độc thân nhưng thật ra là biến tướng của lễ mua sắm và lễ tình nhân, không có quan hệ gì với lễ độc thân, vừa dạo quanh vòng bạn bè đã toàn thấy khoe qua tặng và truyền tiền hoặc tranh đoạt hàng giảm giá chính là bối cũng đã từng thức canh đến tận rạng sáng để mua đồ. Lễ độc thân vào thứ Bảy, mấy ngày trước đó, La Bối cùng Chu Kiến Quốc đã đi cửa hàng không người để bổ sung hàng còn thêm một vài sản phẩm mới cho cửa hàng, thuận tiện cũng đi xem mấy khách sạn đang hợp tác. Hai người tin tưởng thừa dịp ngày lễ này, lợi nhuận sẽ tăng cao. Từ đầu La Bối không nghĩ đến mức tiêu thụ và lợi nhuận của cửa hàng sẽ cao như vậy, rốt cuộc bọn họ đầu tư không nhiều, mới qua vài tháng đã sắp kiếm đủ tiền vốn, sau khi đủ vốn thì tiền lời kiếm được sẽ cao hơn tiền lương của cô. hai người từ khách sạn đi ra la bối thấy bộ dáng trầm tư của chu kiến quốc thì nhắc nhở anh cẩn thận bậc thang không ngã đến tận khi ngồi lên xe chu kiến quốc mới đột nhiên mở miệng nói la bối hiện tại chúng ta đang hợp tác với mấy khách sạn la bối ngơ ngẩn trả lời bốn sắp tới là năm làm sao vậy chúng ta không có điều kiện mở khách sạn nhưng khách sạn là nơi rất dễ buôn bán chu kiến quốc nhìn về phía la bối Mấy ngày nay chúng ta phải nắm chặt thời gian liên hệ giám đốc của những khách sạn này, tôi muốn cung ứng đồ dùng một lần cho mấy khách sạn này. Được đấy, là bối phục hồi tinh thần rồi lập tức gật gật đầu, bây giờ cô cũng có thể coi như theo kịp suy nghĩ của anh. Vừa lúc lần trước bà chủ cho tôi mấy vé đi suối nước nóng, nếu không thì đưa cho bọn họ đi. Thời tiết đang bắt đầu chuyển lạnh, đi tắm suối nước nóng là một lựa chọn thích hợp. Chu Kiến Quốc nhìn la bối với ánh mắt tán thưởng trong lòng anh cực kỳ đắc ý, nhìn đi, mặc kệ anh muốn làm cái gì, từ trước đến nay cô đều tin tưởng anh không điều kiện. Tuy có đôi khi sự tín nhiệm này là một loại gánh nặng nhưng anh vẫn hoàn toàn có thể thừa nhận được. chương 53 thẳng thắn. Bây giờ một số khách sạn ở các thành thị đang từng bước giảm bớt dùng đồ một lần nhưng chỉ cần tìm đúng nguồn tiêu thụ và nguồn cung cấp thì đây vẫn là ngành kinh doanh có lợi nhuận cao. Một khách sạn có bao nhiêu phòng? Trong mỗi phòng thường sẽ để hai bộ đồ dùng một lần. Nếu vào kỳ nghỉ thì lượng tiêu thụ mỗi ngày là bao nhiêu? Bọn họ chắc chắn không đủ điều kiện hợp tác với khách sạn cao cấp. Đồ dùng một lần trong khách sạn hạng chung và khách sạn thường có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, lực dao cạo dâu, mũ chụp đầu, ly nước dùng một lần còn bao gồm khăn tắm, khăn lông dầu gội và sữa tắm. chu Kiến Quốc biết nếu có thể trở thành nhà cung ứng đồ dùng một lần cho một số khách sạn tầm trung thì sẽ kiếm thêm được một khoản thu vào khả quan. Nếu công việc đi lên quỹ đạo, hình thành một lưu trình chuyên nghiệp thì tiền kiếm được cũng sẽ không ít hơn so với bán đầu người lớn. La bối biết chỉ cần việc kinh doanh này thuận lợi thì lợi nhuận sẽ lớn như thế nào. Hai người ở trên xe cũng không nói chuyện với nhau mà tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Chu Kiến Quốc đang tính toán chi tiết còn la bối lại tính toán cách tạo quan hệ với giám đốc khách sạn để hợp tác chuyện làm ăn này. Dù sao la bối cũng từng là trợ lý giám đốc. Bây giờ cô không giống lúc trước, trước kia bà chủ bảo cô làm gì thì cô làm cái đó không khác gì nhân viên văn phòng còn bây giờ cô cố gắng nhớ lại chi tiết cách bà chủ nói chuyện lúc bàn chuyện làm ăn để có thể học được chút kỹ xảo nghiệp vụ. Tặng quà là cần thiết, không thể quá nặng cũng không thể quá nhẹ còn muốn mời họ ăn uống. Bởi vì chuyện kinh doanh đồ dùng một lần mà sau khi tan việc hai người không có thời gian đi bán trái cây chỉ có thể tạm thời gác lại. Cứ cách mấy ngày lại phải mời những giám đốc đó đi ăn cơm. Tuy chu Kiến Quốc am hiểu loại giao tiếp này nhưng anh có một nguyên tắc đó là không uống rượu cũng may anh làm người khéo léo, hơn nữa bây giờ La Bối cũng đã có kinh nghiệm nịnh bợ để các giám đốc vô cùng vui vẻ. Ngoài ra thời gian rảnh chu Kiến Quốc và La Bối sẽ đi xem nguồn cung cấp và thỏa thuận giá cả. Ngay từ đầu La Bối còn lo lắng không tìm thấy nguồn cung cấp chu Kiến Quốc lại giáo dục cô. Nói thế này cho cô dễ hiểu, cô có biết rất nhiều người tự thành lập công ty. Không phải ngay từ đầu ai cũng có tiền trong tay nhưng chỉ cần cô có một hạng mục hoặc một công trình thì tự nhiên cái gì cũng sẽ có, có, gà chắc chắn sẽ có trứng. Đã có gà thì tất nhiên sẽ có trứng. Thời buổi này, ai mà chả muốn kiếm tiền. Sau khi ăn cơm với giám đốc Chu, La Bối tận tâm tận lực đưa giám đốc Chu đến tận cửa tiểu khu, đương nhiên Chu Kiến Quốc cũng ở trên xe. Bây giờ nếu anh và La Bối cùng đi bàn chuyện làm ăn thì chắc chắn sẽ không để La Bối rời đi tầm mắt của mình. nếu anh không nhịn được muốn đi toilet cũng sẽ ám chỉ cho la bối để cô ra ngoài trước rồi anh mới đi la bối rất cảm động chu kiến quốc là người nói được làm được anh từng nói sẽ không để cô gặp lại chuyện đó thì nhất định anh sẽ làm được thật ra các giám đốc cũng ngầm cho rằng chu kiến quốc và la bối là một đôi chu kiến quốc thì cao to cơ bụng tám múi gần đây anh còn cố ý dán các loại hình xăm hổ báo trên cánh tay, cố ý lộ ra trước mặt giám đốc triệu ít nhất giám đốc triệu không còn dùng loại ánh mắt đáng khinh nhìn la bối. lúc đầu la bối không biết chu kiến quốc mua đồ dán hình xăm làm gì, sau đó biết mục đích còn định lấy dán trên cánh tay mình nhưng bị chu kiến quốc ngăn cản. anh nói, có tôi ở đây thì không cần cô phải phí tâm tư làm gì. Sau khi chu giám đốc đi vào tiểu khu, chu Kiến Quốc cũng có chút mệt mỏi, anh nhéo nhéo mũi, nói với La Bối, chúng ta đi bờ sông hóng gió đi. Bây giờ là tháng 11, thời tiết mát mẻ rất thoải mái. La Bối không có ý kiến, cô cũng muốn tản bộ để tiêu thực. Dạo này cả ngày ăn cơm ở bên ngoài làm cô cảm giác dạ dày không thoải mái bằng trước kia. Lái xe đi vào bờ sông, trên suốt đoạn đường dài đều treo đèn lồng, lấp lánh, rất đẹp. hiện tại vẫn không quá muộn hơn nữa thời tiết cũng không quá lạnh nên có rất nhiều người đến đây tàn bộ. Là Bối mặc một chiếc áo gió mỏng phối hợp với quần bó sát làm nổi bật hai chân thon nhỏ và đi giày cao gót. Cô đi bên cạnh Chu Kiến Quốc cởi giày cao gót cầm trên tay đi chân trần trên con đường sạch sẽ. Tuy cô cao một m sáu nhưng do khung xương nhỏ lại gầy nên thoạt nhìn có chút nhỏ xinh. Chu Kiến Quốc cúi đầu nhìn chằm chằm chân cô. Anh thề anh không có sở thích yêu chân. Nhưng không biết vì sao nhìn đôi chân nhỏ trắng nõn của cô ánh mắt của anh không thể rước ra được. hai Tức chết rồi, anh giống như người đang đứng trong nước mắt thấy nước đã bắt đầu dâng lên đến cẳng chân rồi mà anh lại không có cách nào thoát ra chỉ có thể trơ mắt chờ đợi cảm giác bị chết đuối. Cảm giác này không khác gì lăng trì sư tử. Anh là người rất ghét loại cảm giác không thể tự khống chế này nhưng chuyện gì anh cũng đều có thể khống chế, chỉ có chuyện này thì anh đành bất lực. còn tiểu giang là người vừa lạc quan vừa ngốc ngách có khi nước đã đến ngực mà cậu ta cũng không biết còn có thể ngu xuẩn chơi đùa với nước người ngốc cũng người có phúc của người ngốc chu kiến quốc muốn hâm mộ cũng không được là bối thấy chu kiến quốc liên tục thở dài liền hỏi làm sao vậy bây giờ không phải mọi chuyện đều phát triển rất tốt sao có khi sẽ nhanh chóng thành công trở thành người cung ứng anh còn thở ngắn than dài cái gì chu kiến quốc liếc mắt nhìn cô tôi muốn chết Vấn đề này rất nghiêm trọng, la bối vội vàng hỏi, làm sao vậy? La bối, tôi rất hối hận khi hợp tác với cô. Chu Kiến Quốc vừa nói xong đã cảm thấy không ổn bởi vì anh sợ la bối sẽ hiểu lầm mà khổ sở nên vội vàng giải thích. Nếu không hợp tác buôn bán với cô thì có lẽ bây giờ tôi không có nhiều phiền não như vậy, tôi muốn cùng cô làm giàu cố gắng để cô kiếm nhiều tiền để không phí công phí sức. Nếu chỉ có một mình tôi làm thì tôi sẽ bất chấp tất cả, muốn làm gì thì làm kể cả có mất hết thì tôi vẫn có thể ngủ ngoài công viên. Sao gần đây anh lại đa sầu đa cảm như vậy chứ? La bối có chút bất mãn như thế này không giống anh một chút nào. Cô nhận ra à, chú Kiến Quốc Sơ ngón tay cái với la bối. Đúng là tôi đang băn khoăn, nói thật nếu tôi dùng thời gian đó kinh doanh thì biết đâu sang năm cô có thể mua phòng rồi. Được vậy anh nói cho tôi anh đang băn khoăn gì vậy? Chú Kiến Quốc lắc đầu. Chuyện của đàn ông, nói cho cô thì cô cũng không hiểu đâu. Hừ, la bối lườm anh, tôi không cần đoán cũng biết anh băn khoăn cái gì, người như anh chỉ có hứng thú với kiếm tiền, mà anh sẽ không thể dối dắm về vấn đề tiền nên cũng chỉ có một chuyện có phải anh. Lập tức tim chú Kiến Quốc đập mạnh, anh vẫn luôn biết la bối là một người thông minh, tâm tư tỉ mỉ thông thấu rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ gần đây anh không che giấu tốt nên cô đã nhận ra sao? Nếu vậy thì anh nên làm sao đây? Cửa cơ thổ lộ luôn sao? Không, không được, anh biết mình còn chưa thật sự thích la bối, nhiều nhất mới chỉ là rung động, cách thích còn một khoảng cách nữa, ít nhất phải chờ cho nước ngập đến bụng đã. Bây giờ mới chỉ là rung động mà anh đã thổ lộ với người ta là quá vội vàng, quan trọng hơn là còn việc kinh doanh nữa. Nếu bọn họ thật sự ở bên nhau thì phải chia tiền thế nào mới thích hợp? Tuy chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng cũng rất dễ dẫn đến mâu thuẫn. Không thì vì sao trong các công ty lại cấm tình yêu công sở, đó là do sợ ảnh hưởng đến công việc. Là bối không biết anh đã suy nghĩ linh tinh nhiều như vậy, gần đây cô cũng rất mâu thuẫn. Cô đã hà quyết tâm sẽ tạm thời gác lại một bên chuyện về thân phận già của Chu kiến Quốc bởi vì anh là bạn tốt của cô. Cô quen biết anh thời gian dài như vậy nên biết anh không phải người xấu, nhưng con người khó tránh khỏi tò mò. Cô cũng không biết mình có nên hỏi anh không. Thôi, cô nghĩ vẫn nên hỏi rõ, làm bạn tốt nếu anh không muốn nói, hoặc khó nói vậy thì cô sẽ chủ động hỏi. Cô cảm thấy vẫn cần thiết cho anh biết là cô đã biết chuyện này. Còn xử lý như thế nào thì là chuyện của anh. Nghĩ như vậy, La Bối dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn Chu Kiến Quốc chậm rãi nói, anh có nhớ trước lúc chúng ta đi thăm Cảnh Châu, tôi có gọi điện thoại cho anh nhưng anh không bắt máy, anh bảo lúc đó đang tìm đốc công để từ chức. Thật ra lúc ấy tôi cũng không ấn sai tôi gọi điện thoại là muốn hỏi số chứng minh nhân dân của anh tôi muốn thử thời vận xem có thể mua được vé tàu cao tốc hoặc vé xe lửa không. Chu Kiến Quốc đột nhiên nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc. Anh không nghe điện thoại nên tôi đành phải lấy số trong bản photo. Tôi nhập số nhưng trang web nhắc nhở dãy số này không đúng. Lúc đầu tôi còn không biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi liên tưởng đến một vài việc lúc trước anh làm mà tôi thấy khó hiểu. Lúc đầu chúng ta hợp tác còn chưa quá quen biết nhưng anh lại cho tôi đứng tên cửa hàng còn nhường ra một phần cổ phần, anh nói tôi là người địa phương nên tiện xử lý mọi việc hơn. Lúc ấy tuy tôi không hiểu nhưng cũng không hỏi lại, sau đó đến xe cũng lấy tên của tôi la bối cười với chu kiến quốc. Đến đây thì tôi đã đoán ra, chứng minh của anh là giả, đúng không? Cô nói xong cũng thấy nhẹ cả người. Có lẽ cô không nên nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng cô nghĩ, bọn cô còn hợp tác lâu dài, có lẽ đối với đối tác chỉ cần duy trì mặt ngoài nhưng cô không hy vọng cô và Chu Kiến Quốc cũng như vậy. Chu Kiến Quốc có một vị trí rất quan trọng trong lòng cô, cô không muốn có bất kỳ sự ngăn cách nào giữa hai người. Chương 54, sự thật, Chu Kiến Quốc có nằm mơ cũng không nghĩ đến bí mật mà anh che giấu bao lâu nay lại bị La Bối dễ dàng phát hiện như vậy. Anh vừa nhanh chóng suy nghĩ cách để trả lời La Bối vừa tiếc nuối vì La Bối không phát hiện ra chuyện anh đang thực sự băn khoăn. Anh rất hiểu La Bối, nếu anh cố tình tránh né hoặc giả vờ bản thân có nỗi khổ riêng thì chắc chắn La Bối cũng không hỏi tiếp nhưng anh thực sự muốn làm như vậy sao? Chu Kiến Quốc không biết nhưng anh biết dù gặp bất cứ chuyện gì thì cô gái trước mặt này cũng đều lựa chọn tin tưởng anh, sự tín nhiệm này rất khó có được vì vậy anh không muốn đánh mất và cũng muốn đáp lại sự tin tưởng đó. Không có gì phải do dự, cứ nói sự thật cho cô ấy, cô đáng giá biết nhược điểm vô cùng quan trọng mà anh luôn che giấu. Là bối, câu chuyện mà tôi sắp kể với cô có lẽ sẽ rất khó tưởng tượng, thậm chí từ nay về sau cô có thể không tin tưởng tôi nữa thì tôi cũng không trách cô, nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô biết, tôi nói cho cô không phải bởi vì tôi thành thật mà cô thật sự quá tốt. Chu Kiến Quốc rất nghiêm túc nhìn cô. Tôi không biết mình là ai, chứng minh là giả, lúc ấy có người đưa tôi đến một phòng khám tư nhân, đến khi tôi tỉnh lại thì không nhớ gì cả, khắp người đều là vết thương giống như bị cành cây quệt qua. Đáng lẽ thì tôi nên đi đồn công an nhưng tôi không muốn làm như vậy nên mới mượn 100 tệ của bác sĩ ở phòng khám. Bác sĩ đó rất tốt, chỉ lấy tiền thuốc còn 100 tệ kia thì tôi dùng để làm chứng minh giả. Cô đừng nhìn tôi như thế, tuy bây giờ tôi nói có vẻ rất bình tĩnh nhưng lúc ấy tôi phải vượt qua một thời gian rất mịt mờ, cảm giác ký ức trống rỗng đúng là không dễ chịu, nhưng tôi biết tôi phải sống sót. Cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc thích hợp đó làm đi làm khuân vác ở công trường, đốc công trả tôi bằng tiền mặt còn bao ăn bao ở, vậy là tôi cứ tiếp tục làm ở đó. Sau đó tôi tiết kiệm được chút tiền, tôi cũng không muốn sống chung trong ký túc xá, đồng nghiệp giới thiệu cho tôi thôn thành chung, tôi đến đây rồi thuê phòng nhà cô quen biết cô. Tôi không cam lòng cả đời chỉ làm công nhân ở công trường nên khi quen cô thì nhờ danh nghĩa của cô để kinh doanh. Cuối cùng chu kiến quốc thở dài một hơi. Tôi không biết trước đây tôi là người như thế nào, từng có tiền sự tiền án không, la bối, đó toàn bộ ký ức của tôi. Nếu cô cảm thấy không yên tâm thì có thể đưa tôi đến đồn công an. la bối cũng chưa bao giờ nghĩ đến trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy. nhưng cô vẫn có thể nhận ra chu kiến quốc không lừa cô nên nói vậy anh không có ý định đi tìm người nhà của anh sao bây giờ rất nhiều người mất tích đều đăng tin tức để tìm kiếm vẻ mặt chu kiến quốc lập tức trở nên kỳ lạ cười tự diễu nói không tôi không có cách nào để tìm vì tôi không có chút ký ức nào cả có thể tôi quá xấu xa nên biến mất cũng không ai quan tâm Là bối không biết vì sao mà khi anh nói vậy thì trong lòng rất khó chịu cô vỗ bà vai chu kiến quốc an ủi nói cũng không nhất định chắc anh chỉ chưa đọc được tin tức thôi. Ôi, chu kiến quốc thở dài, tôi nói ra bí mật này với cô mà thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng tôi phải nói trước nhé, dù cô nắm nhược điểm của tôi nhưng cũng không có nghĩa cô độc chiếm hết lợi nhuận nhé. Là bối cười nhào, yên tâm đi, nhân phẩm của tôi vẫn tốt lắm, tôi sẽ không lấy một đồng nào của anh đâu. Sau khi kinh ngạc qua đi, la bối nhanh chóng tiếp nhận chuyện này, cô nói đùa, biết đâu anh lại là một nhân vật lớn, khi nào anh khôi phục trí nhớ thì cũng đừng quên tôi đấy. Đây có gọi là ôm đùi trước không? Chu Kiến quốc lườm cô một cái, nói, nếu tôi vĩnh viễn không nhớ ra thì sao? La bối suy nghĩ, cũng chẳng sao, bây giờ thế nào thì sau này vẫn vậy đi. Vậy được rồi, vậy cô nghĩ giúp tôi, nếu về sau tôi vẫn không nhớ ra thì giải quyết vấn đề hộ khẩu như thế nào đây? Đúng vậy, nếu không anh dùng chứng minh giả thì sau này không thể mua nhà, bị bệnh cũng không đi bệnh viện được. Quan trọng nhất là anh còn không thể kết hôn. Nếu trước kia thì chu Kiến Quốc cũng không đồng ý anh chấp nhận hai vấn đề trước còn kết hôn là cái quỷ gì. Còn bây giờ, ôi thôi không nhắc đến nữa. Nhưng la bối cũng nhắc nhở anh, không có hộ khẩu thì làm gì có tư cách nói chuyện yêu đương. Sau khi nói rõ ràng chuyện này, quan hệ giữa chu Kiến Quốc và la bối càng kéo lại gần hơn. Bây giờ thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, không có nhiều người bày quán bán trái cây mà nhiều hơn là quán ăn vặt. Mỗi lần chú Kiến Quốc đi ngang qua sạp bánh rán hoặc quán nướng thì đều cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ qua mặt hàng kinh doanh này. Kinh doanh lĩnh vực ăn uống đặc biệt là buôn bán nhỏ thì mỗi nhà đã có sẵn bí quyết nấu ăn riêng, hoặc có tay nghề nấu ăn xuất sắc, vô cùng đáng tiếc là anh không có, là bối cũng không có, nếu không hai người có thể hợp tác mở quán ăn, chỉ cần có hương vị riêng thì buôn bán chắc chắn không kém, lợi nhuận có thể cao hơn cửa hàng không người. Bây giờ bọn họ chuẩn bị mở một cửa hàng không người ở bên ngoài thôn Thành Trung, cửa hàng đã tìm rồi, diện tích không lớn, tiền thuê cũng coi như hợp lý. Cửa hàng không người giờ đã không cần bọn họ bỏ thêm tiền đầu tư, lợi nhuận kiếm được hàng tháng muốn mở chi nhánh hoặc đặt máy bán hàng tự động tại khách sạn đều thoải mái. Chờ mở rộng đến quy mô nhất định, doanh số mỗi tháng của cửa hàng kiếm được chắc chắn phải được mấy vạn. Lúc mua xe, la bối chỉ thanh toán một phần còn vẫn giữ lại mấy vạn tệ, chu kiến quốc cũng dùng tiền tiết kiệm để chơi cổ phiếu, trong thời gian này, nhờ sự nhanh nhạy của mình, anh cũng kiếm thêm được một khoản. Đương nhiên số tiền này cách số vốn mà chú Kiến Quốc cần để mở xưởng sửa chữa ô tô còn rất xa, muốn mở xưởng này thì cần số vốn nhiều gấp vài lần so với mở cửa hàng không người. Bây giờ chú Kiến Quốc gửi hy vọng vào việc cung ứng đồ dùng một lần cho khách sạn. Chú Kiến Quốc cũng không biết có phải bản thân là bối mang mệnh phú quý không mà bây giờ chỉ cần hai người kinh doanh cái gì thì dù thị trường có bão hòa. Bọn họ vẫn có thể kiếm tiền, thậm chí anh còn tính toán phải mất một thời gian khá dài mới được nhận công việc cung ứng đồ dùng một lần thì ngay cuối tháng 11 đã có kết quả. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu mọi việc thuận lợi thì trước ăn Tết chúng ta có thể khai trương được xưởng sửa chữa ô tô. chu Kiến Quốc đã đi làm hai tháng ở xưởng sửa chữa ô tô kia anh cảm thấy mình đã nắm khá vững rồi, hơn nữa anh cũng rất thân với công nhân trong tiệm nên cũng thăm dò hoạt động cơ bản rồi. Hai người mới vừa thương lượng xong giá cả đồ dùng một lần cùng người bán hàng giá xỉ, tính tranh lệch giá mà bọn họ có thể kiếm được trên mặt hai người đều mang theo nụ cười vui vẻ. Trên thế giới này còn có chuyện gì tốt đẹp hơn so với kiếm tiền không? Tất nhiên là không, bọn họ cùng lúc hợp tác cung ứng cho mấy khách sạn, nếu cứ thế hợp tác lâu dài, sau đó lại phát triển ngành khác cứ như vậy lại thu thêm một khoản nữa, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn. La bối nghiêm túc suy nghĩ nếu cứ tiếp tục phát triển như thế này thì có lẽ không đến 1-2 năm nữa, một tháng kiếm 10 vạn cũng không phải khó, không nói đến bọn họ còn muốn kinh doanh nghiệp vụ khác vậy thì cô trở thành tiểu phú bà cũng không phải chỉ là nằm mơ nữa rồi. Chờ cửa hàng sửa chữa ô tô của chúng ta khai trương thì tôi sẽ từ chức. Sau khi la bối đã suy nghĩ, cặn kẽ mới đưa ra quyết định. tuy việc kinh doanh của chúng ta không lớn nhưng anh xem quy mô cửa hàng không người muốn khuyết trương còn cả cung cấp đồ dùng một lần cho khách sạn, chúng ta thật sự không có thời gian, anh lại còn phải xem cửa hàng sửa chữa ô tô, không thể để anh quá vất vả, hơn nữa thời gian dài tôi cũng không thể tập trung làm việc đến lúc đó tạo ra sai lầm cũng không tốt. Chú Kiến Quốc cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, như vậy cũng tốt về sao tôi xem cửa hàng sửa chữa ô tô còn cô quản lý cửa hàng không người và đồ dùng một lần, la bối, dã tâm của tôi không phải chỉ có vậy. Về sau tôi có thể muốn mạo hiểm hơn, cô có nguyện ý làm cùng tôi không? Tôi không làm với anh thì anh làm một mình kiểu gì? Là bối cười anh, dùng thân phận già của anh sao? chu Kiến Quốc cảm thấy có lẽ những người còn đang bối rối trong các mối quan hệ nam nữ rất rảnh rỗi Bây giờ anh sẽ không suy nghĩ về tình cảm với La Bối nữa, thích đến đâu thì đến, dù sao bây giờ anh cũng đâu có rời được La Bối, anh đâu thể tìm được đối tác nào tốt hơn La Bối, dù nghĩ như thế nào thì tiếp tục hợp tác với La Bối cũng tốt hơn còn chuyện tình cảm thì cứ nên để thuận theo tự nhiên đi. Lái xe trở lại Thôn Thành Trung, La Bối mới vừa dừng xe thì nhìn thấy bên cạnh có một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ vô cùng bắt mắt, không thể bỏ qua. Tuy Thôn Thành Trung cũng có người giàu có nhưng trước nay cô chưa thấy xe này bao giờ. Là bối xuống xe rồi tò mò nhìn thoáng qua, hỏi, đây là xe gì? Poser, là bối tắp lưỡi, chỉ nghe thấy chữ Poser cô đã có chút hối hận đỗ cạnh chiếc xe này, nếu chẳng may cô cọ vào một chút thì có bán cô đi cũng không đủ bồi thường sợ hãi. Là bối đi cùng chú Kiến Quốc trở về nhà, còn chưa đi tới cửa đã nhìn thấy một cô gái cao gầy trang điểm thời thường cúi đầu xem điện thoại đứng ở cửa. Không phải vị này cũng đến thuê nhà đó chứ? La bối lập tức phủ định suy nghĩ này, cô đi theo bà chủ nhiều nên cũng có hiểu biết nhất định, biết tay cô ta đang cầm là túi f -mes. đây là một cô gái có tiền, chắc chắn không thể thuê nhà ở đây được, vậy thì cô ta đến đây làm gì chứ? Cô còn chưa mở miệng hỏi thì cô gái kia đã ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy cô. Cô là la bối sao? Đúng vậy, xin hỏi cô còn chưa nói xong thì đã nghe thấy cô gái kia nói, tôi muốn nói chuyện với cô một lúc có chuyện rất quan trọng. chương 55 thuyết phục. Là bối không quen biết cô gái này, cô ta tìm cô tâm sự thì không biết là muốn tâm sự chuyện gì nữa. Không đợi là bối nói ra nghi hoặc của mình thì cô gái kia lại nói, tôi là bạn của Giang Tư Hàn đồng thời là đồng nghiệp của anh ấy, có chuyện muốn nói với cô, sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô đâu. Bạn của Tiểu Giang sao? Hình như cô chưa nghe thấy Tiểu Giang nhắc tới. La bối càng không hiểu ra sao, nhưng người ta đã tìm đến đây, hơn nữa còn là một cô gái trẻ tuổi cô cũng không thể trực tiếp cự tuyệt nên đành chỉ quán nước trước mặt nói, vậy được rồi, chúng ta đến quán nước kia. Nơi đó thích hợp nói chuyện, Chu Kiến Quốc chỉ nhìn sơ qua đã nghĩ ra mấy trường hợp nghĩ thầm, chắc cô gái này thích Giang Tư Hàn nhưng không đã động được Tiểu Giang rồi điều tra được la bối cho nên tới đây để thị uy à. Hoặc là người trong công ty Tiểu Giang cho rằng Tiểu Giang đang yêu đương nên đến đây khuyên la bối rời xa Tiểu Giang. mặc kệ là trường hợp nào thì cũng không có quan hệ gì với anh, tất nhiên anh không nên xen vào, anh tin tưởng với năng lực của la bối bây giờ thì việc giải quyết cô gái này hoàn toàn không thành vấn đề, anh không cần quá nhọc lòng, nếu chuyện này mà la bối cũng không giải quyết được thì còn kinh doanh cái gì, phải biết rằng làm kinh doanh là phải gặp gỡ rất nhiều loại người. Chu Kiến Quốc rất thức thời nói, tôi đi về trước đây. La bối gật đầu nói, ừ, đừng quên chiều lên nhà tôi ăn cơm, bà nội tôi gói sủi cảo rồi. Mấy ngày hôm trước cô Thuận Miệng nói một câu muốn ăn sủi cảo, bà nội lập tức mua nguyên liệu về làm, bà gói một lần rất nhiều không ăn hết nên mời chu Kiến Quốc đến ăn. Được, chờ chu Kiến Quốc mở cửa vào nhà thì La Bối đi cùng cô gái đến quán nước, La Bối gọi một ly trà tiên thảo còn cô gái không gọi gì. Tôi tự giới thiệu một chút La Bối, tôi là Úc Vi, Úc là U buồn, Vi đầu chữ thảo. Úc Vi rất xinh đẹp, lúc này cô trang điểm tinh xảo thưởng thức kính dâm trong tay. Thật ra hôm nay tôi tới tìm cô cũng không phải vì chuyện khác mà vì tiền đồ tương lai của A Hàn. A Hàn, lúc đầu la bối chưa nhận ra là cô ấy đang nói đến Giang Tư Hàn vì mọi người xung quanh đều quen gọi là Tiểu Giang. Tiền đồ tương lai của Tiểu Giang à? Sao lại nói với cô? La bối có chút ngốc hỏi, sau đó thì sao? búc vi tận lực duy trì thái độ bình tĩnh bởi vì cô cảm thấy la bối cũng là một cô gái con gái không cần làm khó con gái vì thế chậm rãi phân tích. Cô biết ở đoàn phim thời xuyên cố ý gây áp lực với A Hàn đúng không? Thật ra thời xuyên cũng chỉ mới nổi lên 2 năm nay thôi, căn bản không có căn cơ gì nhưng mặc dù như vậy thì nếu hắn muốn ngáng chân A Hàn cũng là một chuyện rất dễ dàng, không cần hắn ra tay, chỉ cần hắn lộ ra một chút bất mãn với A Hàn cùng người khác thì sẽ có rất nhiều người giúp hắn xả giận, cứ như vậy A Hàn cũng sẽ rất khó bước đi. Là bối cảm thấy rất khó hiểu, Ốc Vi nói với câu chuyện này làm gì? Cô huyền truyền nói, tôi đã nghe Tiểu Giang nói qua nhưng anh ấy nói sẽ giải quyết. Úc Vi gật đầu, Tiểu Giang là một người kiên nhẫn cho nên nhất định anh ấy sẽ thành công. Tôi tin chắc anh ấy sẽ đứng trên đỉnh vinh quang để mọi người ngước nhìn nhưng anh ấy vẫn cần người nâng đỡ cô la cô cảm thấy mình có thể giúp anh ấy không? Lúc này la bối đầy mặt là khó hiểu. Xin lỗi, cô Úc tôi không hiểu ý của cô lắm. búc vi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi vốn dĩ cho rằng la bối cố ý không hiểu nhưng cẩn thận nhìn vẻ mặt cô ấy thì cô lại cảm thấy la bối thật sự không hiểu chứ không phải giả vờ Vậy thì tôi nói thẳng với cô, cô la, đứng ở góc độ của một cô gái thì tôi cảm thấy cô là một người bạn gái rất tốt, tuổi trẻ xinh đẹp, tính cách cũng ôn nhu, nhưng tôi cảm thấy so với cô thì tôi càng thích hợp làm bạn gái của anh ấy, tôi có thể giúp anh ấy, chỉ cần anh ấy ở bên tôi thì thời xuyên sẽ không dám làm gì anh ấy, hơn nữa tôi cũng sẽ tìm cho anh ấy những tài nguyên tốt nhất để anh ấy có thể thành công sớm hơn. bốc Vi nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của la bối thì cũng có chút không đành lòng, lại nói. Cô là cô không phải người trong giới giải trí nên cô không biết bản tính giảo hoạt của những người trong vòng, người lừa ta gạt ngươi tranh ta đấu, chắc A Hàn cũng không nói với cô, anh ấy sợ cô lo lắng. Thật ra tôi biết hôm nay tôi tìm cô rồi nói với cô những lời này là vô cùng không đúng nhưng tôi muốn nỗ lực một lần vì tình cảm của mình bởi vì tôi thật sự rất thích anh ấy. Là bối nghe đến đó thì cùng đã hiểu rõ, cho nên cô Úc này thích Tiểu Giang, hơn nữa còn hiểu lầm quan hệ của cô và Tiểu Giang. Vốn dĩ là bối muốn giải thích rõ ràng, nói cho cô gái này cô và Tiểu Giang chỉ là bạn tốt nhưng lời nói đến bên miệng cô lại kịp thời nghĩ đến có thể hiểu lầm này là Tiểu Giang cố ý tạo thành hay không. Là bối tự nhận cũng coi như hiểu biết Giang tư hàn, trong chuyện tình cảm anh giống như một tờ giấy trắng, chưa trải qua chuyện gì, anh không am hiểu cự tuyệt người khác. Hơn nữa cô ốc hình như cũng khá mạnh mẽ, Tiểu Giang không biết làm sao nên rứt khoát nói dối đã có bạn gái. Cô nghĩ lại thì rất có khả năng là như vậy. nếu đúng là như vậy thì cô có nên giải thích cho cô úc không không được mặc kệ thấy thế nào quan hệ của cô và tiểu giang cũng thân thiết hơn cô vẫn nên hỏi tiểu giang trước rồi nói sau la bối không nói lời nào coi như cam chịu úc vi thở dài một hơi bắt đầu tiến hành thuyết phục la bối a hàn không biết tôi tới tìm cô cô la cô biết tôi thích anh ấy như thế nào không Có một lần tôi đi thăm ban, diễn viên nữ là một người bạn của tôi, lúc ấy tôi đi nhầm chỗ nghe được có người đang hát vừa đến gần thì thấy A Hàn đang đánh đàn guitar, không nói dối cô, lúc ấy đúng là tôi thích anh ấy từ lần gặp đầu tiên, sau đó tôi nhờ người tìm mọi cơ hội tiếp cận anh ấy còn qua người đại diện để mời anh ấy đi ăn cơm, càng quen và hiểu biết thì tôi càng thích anh ấy. Tôi vẫn luôn biết tôi là một người rất kiêu ngạo, đương nhiên điều này cũng có quan hệ rất lớn với gia đình của tôi, tất cả mọi người trong nhà đều nuông chiều và nhường nhịn tôi nên từ trước đến giờ chỉ cần tôi thích cái gì thì nhất định phải có được Úc Vi nói tới đây thì cười cười. Tôi biết loại người như tôi sẽ bị rất nhiều người ghét, thật ra A Hàn cũng không thích tôi nhưng vậy thì sao chứ, tính tình của tôi cũng không thể thay đổi, tôi biết tôi thích anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi nghĩ mọi cách để có thể ở cùng anh ấy, trở thành người đứng bên cạnh anh ấy, như vậy thì có gì không tốt chứ. Là bối nghe xong thì không biết nói gì mới thích hợp. Cô nghĩ nếu đúng như cô ta nói, Tiểu Giang cũng không thích cô ta hơn nữa hình như còn cố tình để cô ta hiểu lầm mối quan hệ với cô, vậy thì cô làm bạn của Tiểu Giang cũng không thể không nói gì. Là bối ở trong đầu sắp xếp lại suy nghĩ, chờ sau khi xác định lời nói không có gì sơ hở thì lúc này mới mở miệng. Cô Úc tôi cảm thấy suy nghĩ của cô như vậy có chút cực đoan, cô nói cô thích thì nhất định phải có được. Thẳng thắn mà nói cùng là con gái thì tôi rất hâm mộ sự tự tin và kiêu ngạo của cô nhưng Tiểu Giang không phải đồ vật, anh ấy là một con người, anh ấy có cảm xúc hơn nữa tôi hiểu Tiểu Giang, anh ấy không phải người dựa vào phụ nữ, xin lỗi vì đã nói như vậy nhưng anh ấy rất lợi hại, tôi tin tưởng anh ấy không cần dựa vào người khác cũng có thể thành công, cũng không phải ai giúp đỡ cho anh ấy thì anh ấy sẽ thỏa hiệp và bỏ qua tình cảm của mình. Dù tôi có phải bạn gái của Tiểu Giang không thì tôi vẫn cảm thấy cô không có lập trường gì để nói với tôi những lời này, dựa vào cái gì bởi vì cô có thể giúp anh ấy còn tôi không thể giúp anh ấy cho nên tôi phải làm việc tốt sao? Là bối cười cười, muốn lập tức chia tay vì suy nghĩ cho tương lai của anh ấy sao? Cô Úc, cô và Tiểu Giang như thế nào tương lai hai người có thể ở bên nhau không liên quan đến người bạn gái như tôi, chuyện của cô và Tiểu Giang là một chuyện, chuyện của tôi và Tiểu Giang lại là một chuyện khác. Nếu hôm nay anh ấy nói với tôi là tôi cản đường đi của anh ấy thì tôi sẽ lập tức chia tay tuyệt không do dự, nhưng hôm nay nói với tôi lại là một người không liên quan như cô thì tôi có nên để ý không nhỉ? Úc vì không tức giận ngược lại tán thưởng nhìn la bối. a hiện giờ tôi đã biết vì sao A Hàn lại thích cô rồi. Không tồi tư duy logic kín đáo tài ăn nói cũng rất tốt. Cho nên cô Úc tôi đề nghị nếu cô thật sự thích Tiểu Giang cô có thể dùng cách của cô để đi lấy lòng anh ấy mà không phải tạo áp lực với một cô gái khác. Là bối uống một muỗng trà tiên thảo lại nói. Cô nghĩ có đúng không? Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy dùng cách này để đánh bại một cô gái thì cô có thấy vui mừng không? Tiểu Giang muốn ở bên ai thì ở bên người ấy, không phải sao? Úc Vi nhếch môi cười. Cô nói đúng, nếu tôi dùng cách này để cô rời xa A Hàn hoặc dùng tiền tài quyền thế mới có thể hấp dẫn anh ấy thì đúng là tôi rất thất bại, đương nhiên tôi có tự tin có thể làm anh ấy thích tôi. La bối gật đầu, đúng như vậy, không nên coi anh ấy như một đồ vật, anh ấy không phải một món đồ chơi mà cô có thể dùng tiền để mua. Búc vi đứng dậy, nói với la bối, cô la, nếu một ngày nào đó A Hàn thực sự chia tay với cô thì tôi tin tưởng cô cũng sẽ rất nhanh có thể vượt qua cô rất ngầu tôi thích. La bối. Đến lúc hai người chia tay thì nói cho tôi một tiếng, tôi đưa cô đi thả lỏng. Úc vi để lại danh thiếp của mình, cầm túi rồi rời đi. Là bối nhìn chằm chằm cốc trà thiên thảo trước mặt, không hiểu sao lại bật cười. Hai, cô có chút tiếc nuối nho nhỏ, nếu vừa rồi cô Úc lấy ra chi phiếu 500 vạn làm phí chia tay thì tốt rồi, như vậy cô sẽ giống nữ chính trong phim truyền hình rồi. mươi 56, cô ấy thích được khen. La bối mới vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn an ủi của bạn bè tốt chu kiến quốc đánh nhau chưa? Đánh thắng không? Hình tượng của phụ nữ bọn cô trong lòng mấy tên đàn ông là gì vậy trời? Chẳng lẽ Úc Vi tới tìm cô thì hai người nhất định phải xảy ra xung đột sao? Đúng là suy nghĩ kỳ lạ, la bối cảm thấy vì để tô đậm không khí và đầy mạnh tình tiết trong phim truyền hình thì nhất định nữ chính và nữ phụ phải xảy ra tranh chấp. Còn trong đời sống hiện thực, La Bối rất ít gặp được người vô cớ gây rối, ai không có việc gì tự dưng đi gây thù chuốc oán chứ? La Bối nhắn tin lại, anh phải thất vọng rồi, chúng tôi không những không đánh nhau mà còn nói chuyện rất ấm áp, hài hòa, cô ấy còn đưa danh thiếp hẹn về sau sẽ tìm tôi đi chơi. Chu Kiến Quốc đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn này, anh có chút kinh ngạc, rốt cuộc dựa theo phát triển của cốt truyện bình thường thì ít nhiều La Bối sẽ xảy ra xung đột với cô gái kia chứ? Vậy mà lại không xảy ra chuyện gì, đến cả gợn sóng cũng không có. Cô gái đó thích Tiểu Giang còn nghĩ rằng cô là bạn gái Tiểu Giang đúng không? Là bối lập tức trả lời thầy bói chu Tôi đúng là đoán như thần, vừa nhìn thấy cô ta tôi đã thấy cô ta là một tiểu thư nhà giàu chắc chiếc xe poster mà cô đỗ bên cạnh hôm nay là của cô ta. Có phải cô ta nói với cô là chỉ cô ta mới có thể trợ giúp cho sự nghiệp của Tiểu Giang nên cô hãy mau mau nhường vị trí đúng không? Cô ấy không nói thẳng như vậy nhưng cũng tương tự vậy. Cô ta không cho cô chỗ tốt gì sao? Ví dụ như nếu cô chia tay với Tiểu Giang thì sẽ cho cô xe hơi và biệt thự chẳng hạn. Không có, Chu Kiến Quốc thở dài. Keo Kiệt, suýt nữa thì cô có thể thành phú bà nhờ hiểu lầm rồi. Là Bối cũng rất tiếc nuối. Cô ấy không đưa ra điều kiện gì, nếu cô ấy đưa chi phiếu 500 vạn thì tôi sẽ gật đầu đồng ý ngay. Sau đó chia cho Tiểu Giang một nửa. Ồ, ý kiến hay đấy, Chu Kiến Quốc nói. Lần sau nếu cũng có phú bà coi trọng tôi, cô ta cũng hiểu lầm quan hệ giữa tôi và cô thì cô phải ra giá cao một chút, chúng ta có thể phát tài hay không đều dựa vào cô cả đấy. Là bối, chính anh nói đấy nhé. Nếu anh là đại gia, ngày nào đó anh khôi phục trí nhớ cha mẹ anh hoặc ai đó cho tôi tiền để rời khỏi anh thì tôi sẽ làm như vậy nhé. Ok, chỉ cần cô chia cho tôi một nửa là được. Hai người vừa nói chuyện vừa cười ngặt nghẽo Vì một suy đoán vớ vẩn mà hai người nghiêm túc thương lượng nhưng không biết từ bao giờ mà hai người càng ngày càng ăn ý. Là bối đang do dự có nên nói việc này cho Tiểu Giang biết không thì đã nhận được tin nhắn của Chu Kiến Quốc. Cô vẫn nên nói việc này với Tiểu Giang để cậu ấy còn cân nhắc không thì ngày nào đó cậu ấy biết được việc này từ cô gái kia thì sẽ rất xấu hổ. Anh nói cũng đúng, là Bối suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Giang Tư Hàn, tuy đoàn phim đã đóng máy nhưng trong khoảng thời gian này anh vẫn đang huấn luyện ở công ty nên không có thời gian trở về. Phim mà anh đóng vai Nam Phụ cũng sắp có lịch chiếu, là Bối biết về sau cơ hội gặp mặt của bọn họ sẽ càng ngày càng ít thậm chí có lẽ không bao lâu nữa Giang Tư Hàn sẽ dọn ra khỏi thôn thành trung Khoảng cách sẽ làm quan hệ từng chút từng chút lạnh nhạt dần. Khi la bối nhìn thấy tương lai của anh cũng đã chuẩn bị tâm lý, đừng nói Giang Tư Hàn là người nổi tiếng trong tương lai, kể cả người thường thì cũng phải thành ra lập nghiệp, chắc chắn cũng sẽ chậm rãi xa cách cuối cùng chỉ biến thành một cái tên trong danh bại điện thoại mà thôi. Điện thoại không có ai nghe, la bối đoán anh đang bận. Một lúc sau tiếng chuông di động vang lên, là Giang Tư Hàn gọi tới. Cô bấm nút nghe đã thấy tiếng thở hồn hển của Giang Tư Hàn ở đầu bên kia, bối bối, lúc nãy tôi đang tập luyện nên để điện thoại ở chế độ im lặng, cô gọi tôi có chuyện gì không? À cũng không có gì, chỉ là lúc nãy có một cô gái tên là Úc Vi tới tìm tôi, chắc là người quen của anh đúng không? Cô ấy nói là bạn của anh nhưng hình như cô ấy hiểu lầm quan hệ của hai chúng ta. Là bối nói, tôi không phủ nhận nên nói trước cho anh một tiếng nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không đến tìm tôi nữa đâu. Giang Tư Hàn im lặng trong chốc lát, nói, bối bối, xin lỗi vì đã cho cô thêm phiền toái, cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. La bối nghĩ nghĩ, lại nói, thật ra tôi cảm thấy con người của cô Úc cũng khá tốt, cô ấy không làm khó tôi, hơn nữa chúng tôi còn nói chuyện rất vui vẻ chuyện tiên hiệp hay. Ừ, bối bối, cảm ơn cô. Giang Tư Hàn hiểu La bối không phủ nhận với Úc vi chắc là nghĩ cho anh, nghĩ anh không biết cách cự thuyệt Úc vi mới dùng cô làm lá chắn. Không có việc gì. Chúng ta không phải bạn bè sao tôi lúc nào cũng đứng về phía anh. Giang Tư Hàn dừng một chút lại hỏi, bây giờ cô còn làm buôn bán với Tiểu Chu không? Nếu thiếu tiền thì tôi vẫn còn một ít, không quá nhiều nhưng chắc có thể giúp hai người. Anh thật sự rất tiết kiệm hơn nữa bây giờ công ty bao ăn ở, anh không có việc gì dùng đến tiền cả. thủ Lao đóng phim anh chưa dùng đến nên trong tay vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Không cần, bây giờ tất cả đã đi lên quỹ đạo chúng tôi có thể tự lo được. Còn anh ấy cũng đừng nên quá hà khắc với bản thân kiếm tiền còn không phải để tiêu sao. Bên kia có người đang gọi Giang Tư Hàn, anh đáp lại rồi nói với La Bối, tôi có chút việc không nói chuyện với cô được nữa, lần sau tôi gọi lại cho cô nhé. Được anh đi đi, La Bối cũng không dám khẳng định về sau Giang Tư Hàn có thành đôi với Úc Vi không vì cô xem cả chuyện thì về sau lúc Giang Tư Hàn thành danh cũng không có tai tiếng gì. Vẫn luôn độc thân, nhưng cô nhớ có chi tiết nói Giang Tư Hàn cũng từng có một đoạn tình cảm nhưng cũng không rõ là mối tình đầu của anh hay chỉ là do anh đơn phương thích người ta cốt truyện cũng chỉ tóm tắt chủ yếu đây là chuyện về sự nghiệp nên tác giả không nói nhiều về vấn đề tình cảm không nói nhiều. Úc Vi có thể là mối tình đầu của Giang Tư Hàn không? Cũng không phải không có khả năng. Đứng ở góc độ của người xem, La Bối cảm thấy Giang Tư Hàn và Úc Vi rất xứng đôi, bởi vì Tiểu Giang chưa từng yêu đương nên có lẽ sẽ bị động một chút. Úc Vi lại là người hướng ngoại, hai người có thể bổ sung cho nhau. Úc Vi xuất hiện không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của La Bối. Cô vẫn bận rộn mỗi ngày, bây giờ cô đang chuẩn bị từ chức Chu kiến quốc gia cửa hàng không người và việc cung cấp đồ dùng một lần cho cô. Gần đây anh không có thời gian và tinh lực để quản lý hai việc kinh doanh này nữa. Không chỉ có như thế, trong kế hoạch của họ, đầu năm sang năm, cửa hàng không người sẽ mở thêm shop online. Bây giờ doanh thu của hai cửa hàng này rất khả quan, kể cả la bối có từ chức thì lợi nhuận thu được cũng cao hơn tiền lương của cô nhiều. Theo mục tiêu của Chu Kiến Quốc thì 6 tháng cuối năm sau, lợi nhuận mỗi tháng của bọn họ lên tới 10 vạn tể. La bối kinh ngạc chắt lưỡi. Mỗi tháng 10 vạn tệ có nghĩa là gì? nếu chia đôi thì mỗi tháng cô sẽ được 5 vạn tệ hơn nữa đây vẫn là mức tối thiểu mà chu kiến quốc tính nếu bọn họ thật sự làm được như vậy thì đúng là thu nhập hơn rất nhiều so với công việc hiện tại của cô chu kiến quốc làm việc ở cửa tiệm sửa chữa ô tô rất thuận lợi các sư phụ có kinh nghiệm đều vui lòng truyền đặt tay nghề cho anh tuy anh mới đến đó làm hai ba tháng nhưng mặc kệ về nghiệp vụ hay kỹ thuật thì cũng đều hơn hẳn những người đã đến hơn một năm Anh thông minh hiếu học suy một xa ba cùng một việc nếu người khác mất một tuần để học thì anh chỉ cần một ngày, giám đốc cửa hàng cũng rất đề bạt anh. Đương nhiên việc anh xuất chúng tự nhiên cũng sẽ khiến cho một số công nhân khác ghen ghét. Nhưng trước nay Chu Kiến Quốc cũng không thèm để ý mấy việc này, anh cảm thấy năng lực và ước mơ của anh không cùng cấp bậc với họ nên anh sẽ không lãng phí thời gian quý giá của mình cho những người dâu riêng đó. Như mọi hôm sau khi ăn cơm chưa xong, Chu Kiến Quốc sẽ đi nghỉ ngơi một lúc, anh mới trở về chưa đến phòng nghỉ tập thể thì nghe được có người đang nói chuyện mà nhân vật chính là anh. Chu Kiến Quốc có lý do hoài nghi những người này đang cố ý nói cho anh nghe. Hình như lão tiền giới thiệu anh ta vào đây, lúc trước trong lúc vô ý nghe lão tiền nói trước đây anh ta làm công nhân khuôn vác ở công trường, chính là loại lao động dựa vào thể lực đó nhưng nghe nói tiền lương rất cao. Khuân vác. Thật ra lúc trước làm gì cũng không sao, chúng ta cũng là làm việc kiếm tiền thôi, nhưng trong tiệm này, tôi đúng là thật sự bội phục anh ta, các anh có biết bạn gái anh ta không, cô ta đang làm ở tòa nhà cao tầng ở khu kinh doanh, chính là là công chức đó, hơn nữa còn có nhà có xe, mỗi ngày lái xe tới đón anh ta tan làm, nếu cô gái đó xấu xí thì nhiều lắm anh ta cũng chỉ là được phú bà bao nuôi thôi nhưng quan trọng là bạn gái anh ta còn xinh đẹp như vậy, anh nói cô ta có phải bị mù không mà nhìn chúng anh ta chứ. Tôi làm sao mà biết được anh muốn thì cũng đi tìm một người như vậy nuôi anh đi, mỗi ngày xe đón xe được còn có nhà ở, đúng là cùng là người nhưng không cùng mệnh, trách thì chỉ trách anh không có gương mặt đẹp thôi. Tôi nghĩ không phải chỉ cần mặt đâu, có lẽ còn cần cả kỹ thuật hầu hạ trên giường nữa thì cô gái kia mới cam tâm tình nguyện như vậy được. chu Kiến quốc gõ cửa rồi đẩy cánh cửa còn chưa đóng lại làm mấy tên nhóc trong phòng kinh ngạc trợn mắt há mồm. Ai cũng không nghĩ đến anh sẽ trực tiếp đẩy cửa đi vào, như thế không phải sẽ rất xấu hổ sao. Anh Chu chúng tôi không nói anh, tuổi tác trong chứng minh của anh lớn hơn những người này cho nên các công nhân mới sẽ gọi là anh Chu còn những công nhân cũ thì gọi là Tiểu Chu. Bên trong còn có một công nhân lớn tuổi cũng có tiếng nói trong tiệm, làm việc ba phải, lúc này anh ta cười nói Tiểu Chu, những người trẻ tuổi kia chỉ là đang nói vui thôi, cậu lớn tuổi hơn họ đừng chấp với họ làm gì. Chu Kiến Quốc lắc đầu anh lấy di động ra, mặt vô cùng chân thành tha thiết nói. Anh Dương, tôi không phải người như vậy. Tôi đã nghe được tất cả những lời mọi người nói lúc nãy nhưng các cậu có thể nói lại không để tôi ghi âm lại, bạn gái của tôi rất thích nghe người ta khen cô ấy, ai khen cô ấy là cô ấy có thể vui vẻ cả ngày. chương 57, ngã cầu thang, chu Kiến Quốc thật sự không cảm thấy tức giận anh chỉ cảm thấy buồn cười. những người này thật sự quá coi thường sự nhẫn nại của anh không nói cái khác nếu anh thật sự là tiểu bạch kiểm được la bối bao nuôi thì anh lại càng không có lập trường mà bực bội ngày nay cho dù là làm tiểu bạch kiểm cũng phải có tu dưỡng nghề nghiệp hơn nữa lòng tự trọng của đàn ông gì đó thật sự buồn cười nếu anh thật sự chỉ dựa vào một khuôn mặt mà có thể làm một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp cam tâm tình nguyện cho anh phòng ở và xe hơi thì ừ hình như cảm giác cũng không tồi nhỉ Nhưng những người này cố ý nói cho anh nghe sự ghen tị của họ vậy thì tất nhiên anh cũng sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, nên tiếp tục cười nói, nhưng tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn, có thể gặp được một người bạn gái tốt như vậy, không chê tôi kiếm tiền ít cũng không chê công việc của tôi, cẩn thận nghĩ lại có lẽ đúng là cô ấy yêu tôi vì tôi đối tốt với cô ấy, hai. Tiểu lưu tiểu thiếu bây giờ các cậu còn trẻ, không như tôi, có thể được một cô gái tốt như vậy yêu, hai người vẫn đang độc thân đúng không? Vậy nên chăm chỉ làm việc kiếm thêm ít tiền, các cậu cũng không giống anh Dương. Tuy năm nay anh Dương hơn 30 tuổi còn chưa có bạn gái nhưng anh ấy có tay nghề tốt có đúng không? Anh Dương, cầu trước câu sau của Chu kiến quốc đều đụng chạm đến nỗi đau của mấy người ở đây. Đợi đến khi bọn họ rời đi phòng nghỉ, anh mới lấy ra di động gửi một tin nhắn qua WeChat cho La Bối. Các đồng nghiệp của tôi khen cô vừa trẻ tuổi, xinh đẹp lại có tiền, là một bạch phú Mỹ, sao cô có thấy vui không? La Bối rất nhanh nhắn lại. Tự nhiên vô duyên vô cớ họ nhắc đến tôi làm gì. chu Kiến Quốc cũng không phải người hay ngượng ngùng nên kể ngắn gọn chuyện vừa rồi cho La Bối nghe, sau đó còn đắc ý rào giặt nói tôi rất vui vẻ khi bị người khác ghen ghét đố kỵ đấy. Nếu là người khác La Bối chắc chắn sẽ lo lắng, nhưng việc này đặt ở trên người chu Kiến Quốc La Bối không có chút lo lắng nào sẽ để lại bóng ma tâm lý hay ảnh hưởng đến anh cả. Tuy Chu kiến quốc say mê kiếm tiền, nhưng cô biết anh là một người không câu nệ tiểu tiết loại chuyện của người bình thường này, anh không thèm để trong lòng. Anh có một tố chất tâm lý không tầm thường, từ những việc mà anh từng trải qua có thể nhìn ra được la bối suy nghĩ một chút, nếu cô cũng gặp chuyện như vậy thì cô nhất định không thể làm được như Chu kiến quốc. Anh mạnh mẽ, tự tin, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, cứng cỏi, tích cực la bối không chỉ một lần tò mò rốt cuộc trước khi anh là người như thế nào, sống trong hoàn cảnh nào mới có thể tạo thành loại tính cách như vậy. Ngày nay người có thể hoàn toàn không để bụng đến ánh mắt và đánh giá của người khác rất ít người như thế là người mạnh nhất. La bối nhắn lại cho anh một câu như vậy. Trong phòng nghỉ nhỏ hẹp, Chu kiến quốc đọc tin nhắn của la bối, ngực bỗng nhiên nóng rực Người như anh, không có quá khứ, chỉ có hiện tại, chỉ có cô hiểu anh, loại cảm giác này làm anh có chút thẹn thùng. Đúng vậy, Chu kiến quốc vốn dĩ cho rằng cảm xúc thẹn thùng này không có quan hệ gì với anh trong kiếp này. Anh thường xuyên nhanh mồm nhanh miệng, tài ăn nói rất tốt nhưng trong nháy mắt này, nếu la bối đang đứng ở trước mặt anh thì chắc chắn anh sẽ nói lắp. Không biết đáp lại lời khen của cô như thế nào nhưng trong lòng của anh lại bởi vì một tin nhắn của cô mà vô cùng sung sướng. Cuối cùng anh chỉ có thể giả bộ bình tĩnh kiêu ngạo, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời lại. Cảm ơn, la bối trả lời lại một ai cần mặt cười nhe răng, chu kiến quốc nghĩ mình xuất hiện ảo giác anh thông qua cái ai cần ngây ngốc này dường như thấy khuôn mặt của cô. Vốn dĩ Úc Vi cho rằng Giang Tư Hàn sẽ chủ động tới tìm cô, rốt cuộc cô đi tìm bạn gái của anh, còn nói những lời uy hiếp như vậy nhưng đáng tiếc, hoàn toàn không có. Một tuần đi qua cô đã hoàn toàn thiếu kiên nhẫn nên lái xe đi vào công ty của Giang Tư Hàn, ngay cả lễ tân ở đại sảnh cũng biết cô ta đang theo đuổi Giang Tư Hàn. Cô tìm được anh ở hành lang, anh mặc một cái áo lông màu khói, phối hợp với một cái quần bò rách rõ ràng rất đơn giản nhưng Úc Vi vẫn bị vẻ đẹp trai của anh làm mê muội. Anh không có gì hỏi tôi sao? Không trách tôi sao, Úc Vi cầm ống tay áo của anh, nhỏ giọng hỏi. Giang Tư Hàn thoáng lui về phía sau một bước, anh nhìn Úc Vi, không buồn không vui lắc đầu. Bối bối nói con người của cô rất tốt, không khó xử cô ấy. Lần đầu tiên Úc Vi có cảm giác như đánh một quyền vào bịch bông vậy, cô có chút kích động hỏi, sau đó thì sao? Anh không có một chút cảm giác nào sao, kể cả một chút tức giận. Giang Tư Hàn cảm thấy Úc Vi có chút kỳ quái. Tôi cần phải có cảm giác gì? Bối bối cũng nói với tôi cô ấy không thèm để ý, hơn nữa hai người cũng đâu có cãi nhau. Úc Vi, cô hít sâu một hơi, tôi thích anh, anh định thế nào? Vậy thì phải là cô định làm gì mới đúng, chuyện này không có liên quan gì đến tôi mà. Giang Tư Hàn còn tốt bụng giải thích, hơn nữa quan hệ của tôi và bối bối cũng không phải như cô nghĩ, cô ấy không phải bạn gái của tôi, tôi đã đáp ứng với anh Lưu, mấy năm nay sẽ không yêu đương. Úc Vi thật sự không biết đây là tin tức tốt hay là tin tức xấu nữa, một mặt là bây giờ Giang Tư Hàn vẫn độc thân, nhưng mặt khác anh còn chưa có bạn gái vậy mà lại cự tuyệt cô. Giang Tư Hàn, tôi có thể chờ anh. Úc Vi bị chính mình làm cảm động. Tôi chờ anh 2 năm được không? Đó là chuyện của cô. Úc Vi, tôi không thích cô, không muốn cùng cô ở bên nhau, có chờ hay không là chuyện của cô, không liên quan đến tôi. Rõ ràng một lời nói tuyệt tình nhưng từ trong miệng Giang Tư Hàn nói ra lại dường như đó chính là tính cách trời sinh của anh. Úc Vi hoàn toàn bị đánh bại, Cô thật sự không biết nên nói cái gì nữa, nếu anh cố tình nói như vậy thì cô mới có thể tức giận nhưng... Giang Tư Hàn lại ấm áp nhắc nhở cô một chút. Tôi khuyên cô không cần chờ, bởi vì bây giờ tôi không thích cô, khả năng về sau thích cô là rất nhỏ, cô còn trẻ như vậy, không cần thiết lãng phí thời gian 2 năm vì tôi, đương nhiên nếu cô nguyện ý chờ thì cũng là chuyện của cô tôi không thể ngăn cản được, chỉ cần đến lúc đó cô đừng nói là tôi cho cô cơ hội là được. Úc Phi, được rồi, tôi biết rồi. Cô nhận mệnh ai bảo bây giờ cô lại thích anh chứ, sau 2 năm, ngay cả chính bản thân cô cũng không thể đảm bảo sẽ còn thích anh như bây giờ không nữa, dù sao bây giờ cô thích anh thì sẽ đối xử tốt với anh, về sau không thích anh nữa thì không tốt với anh nữa là được cô cũng không cảm thấy vất vả gì. Bốc Vi suy nghĩ đơn giản bất chấp tất cả như vậy để tự an ủi mình, anh đẹp trai và hấp dẫn như vậy, tạm thời cứ nghĩ là cô đang truy ai đồ đi. Không cần bất cứ ai chịu trách nhiệm, biết đâu 2 năm sau cô đã sớm thích người khác. Là bối giống như bình thường, sau khi tan tầm thì đi đón Chu kiến quốc rồi cùng nhau trở về thôn thành Trung nhưng hai người còn chưa đi tới cửa đã nhận được điện thoại của triệu phiên phiên gọi tới. Giọng nói của triệu phiên phiên rất nôn nóng, dường như là hét lên, bối bối em mau trở lại, bà nội ngã từ cầu thang xuống. Lúc này không có ai. Giọng nói của cô ấy rất to, ngay cả Chu kiến quốc đứng bên cạnh cũng nghe được. Là bối hoang mang rối loạn nhất điện thoại di động vào trong túi, chạy nhanh về nhà cô cảm thấy chân mình mềm nhũn, may mà có chu kiến quốc đỡ cô không thì cô đã té ngã rồi. Còn chưa đi đến lầu ba, cô đã nhìn thấy triệu phiên phiên đang cố sức nâng bà nội la dậy, vẻ mặt bà la rất thống khổ tuổi của bà đã lớn rồi, ngã từ cầu thang xuống đúng là không phải việc nhỏ. Là bối vọt qua đi đỡ bà, không ngừng gọi bà nội, hy vọng bà có thể đáp lại. Trong thôn Thành Trung cũng từng có một người già bị ngã rồi nằm liệt giường, lúc này cô hy vọng bà nội có thể tỉnh táo, nếu chỉ bị gãy xương thì cũng không phải chuyện lớn còn nếu chúng gió thật mới đúng là chuyện lớn. Chu Kiến Quốc đi qua, không nói hai lời cõng bà la lên, anh nói với La Bối đang kinh hoàng, tôi cõng bà la xuống, cô đi lên nhà lấy giấy tờ rồi lập tức xuống dưới lái xe đi bệnh viện. Không cần hoảng, không có việc gì. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, nghe lời nói của anh, la bối cắn đầu lưỡi, bắt buộc mình phải chấn định lại rồi cô xoay người lên lầu lấy các loại giấy tờ. Chu Kiến Quốc làm việc ở công trường trong một thời gian dài, cơ thể vốn dĩ rất khỏe mạnh, sức lực cũng lớn, cõng bà la không tốn chút sức lực nào. Anh vừa đi xuống lầu vừa nói nhẹ nhàng với bà, bà ơi, cháu biết lúc này bà cũng rất hoảng loạn nhưng bà yên tâm, chắc chắn không có việc gì đâu, bà phải thật bình tĩnh, chỉ là ngã một cái, không phải chuyện lớn gì, nếu bà đau thì nói cho cháu một câu, được không? Đúng là bà nội la đang rất hoảng sợ, bà sợ mình trúng gió, sợ mình bị liệt càng sợ về sau không thể chăm sóc cho cháu gái nữa. Chu Kiến Quốc nói một vài chuyện vụn vặt với bà la để rời đi lực chú ý của bà. Một đường lái xe đi vào bệnh viện, bà nội La bị bác sĩ đẩy đi vào, bọn họ chờ bên ngoài, triệu phiên phiên gọi điện thoại cho hàng xóm nhờ trông hộ con trai, thật ra cô cũng rất sợ hãi bởi vì bà nội La đã 70 tuổi rồi, người trẻ tuổi ngã cầu thang thì cùng lắm cũng chỉ gãy xương nhưng người già lại không như vậy. La bối không có cách nào bình tĩnh trở lại, vừa rồi trong cả đoạn đường lái xe vào bệnh viện cô đã dùng hết sự bình tĩnh của mình rồi. Lúc này, cô đỡ thường đi vào cầu thang thoát hiểm, ngồi trên bậc thang ôm đầu gối, vẻ mặt bất lực. Cô chưa từng sợ hãi như vậy, năm đó sau khi tan học trở về biết cha mẹ chạy trốn thì cô cũng không thấy sợ hãi vì cô còn có bà nội. Bà nội là người thân duy nhất của cô trên đời này, là trụ cột tinh thần của cô từ trước đến nay cô không dám suy nghĩ nếu có một ngày bà nội không còn nữa thì cô sẽ làm sao. Chẳng sợ cha mẹ cô vẫn còn trên đời thì đối với cô, nếu không còn bà nội thì cô cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi mà thôi. Chú kiến quốc tìm thấy la bối ở cầu thang thoát hiểm, anh thở dài một hơi, đi qua, ngồi bên cạnh cô thấp giọng an ủi. Tôi thấy bà nội la vẫn còn nhận biết xung quanh cô không cần quá lo lắng. Không biết vì sao khi nghe thấy lời an ủi này, từ khi bắt đầu thành niên chưa từng rơi một giọt nước mắt thì lúc này la bối lại khụt khịt khóc nức nở. Chu kiến quốc vỗ nhẹ lên bả vai của cô để an ủi. La bối, bây giờ không phải lúc để yếu ớt cô phải kiên cường hơn bất cứ ai. Bởi vì bà nội cần cô cho nên bây giờ cô cùng tôi đi qua kia chờ bà nội, được rồi, đừng khóc nữa. Giọng nói của Chu Kiến Quốc mềm xuống, dịu dàng hơn bao giờ hết, anh dùng giọng điệu dỗ trẻ con để dỗ dành cô, bối bối, không khóc nữa. Chương 58, cháu rể. Từ trước đến nay, Chu Kiến Quốc không bao giờ gọi La Bối là bối bối, anh cảm thấy nếu gọi như vậy sẽ nổi hết da gà lên, kể cả tất cả mọi người trong thôn thành trung đều gọi cô như vậy, anh vẫn kiên trì với cách gọi của mình đó là gọi thẳng tên cô. Nếu không phải anh cảm thấy quan hệ giữa hai người đã thân mật đến trình độ nhất định thì anh sẽ không gọi như vậy. Còn nếu chỉ là bạn tốt kể cả có là bạn tốt nhất thì anh vẫn nhất quyết chỉ gọi la bối, không bao giờ thay đổi. Nhưng bây giờ Chu Kiến Quốc phát hiện anh không có biện pháp coi la bối trở thành bạn tốt cho nên anh thường chậm rãi thay đổi cách gọi từ la bối thay đổi thành bối bối. La bối lúc này đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, làm sao có tâm trạng chú ý tới chút tâm tư bé nhỏ của Chu Kiến Quốc. Cô dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, đứng dậy, đã khôi phục sự bình tĩnh như lúc bình thường. Chu Kiến Quốc nói không sai, hiện tại bác sĩ cũng chưa nói gì mà cô đã gục ngã thì thật sự không thể nói nổi. Chu Kiến Quốc cũng đứng dậy theo, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn La Bối một cái phát hiện lúc này cô đã bình tĩnh trở lại. Nói như thế nào nhỉ, anh rất thưởng thức cũng không hiểu sao có chút kiêu ngạo. Đây là La Bối, bất kể gặp được chuyện gì, kể cả có hoảng loạn cũng chỉ là tạm thời, rất mau cô có thể bình tĩnh lại. Người già té ngã đúng là không phải một chuyện nhỏ, khoảng hơn một giờ sau, bác sĩ ra tới, nói trước mắt chỉ là gãy xương, cũng đã tiến hành kiểm tra kỹ càng, bây giờ còn chưa phát hiện có vấn đề khác nhưng vẫn phải quan sát một thời gian nữa. Hiện tại giường bệnh là tài nguyên khan hiếm, la bối phải đi nhờ cậy khắp nơi, mới chuyển bà la vào phòng bệnh ba người được. Lúc này tinh thần của bà la còn ổn định hơn chút thật ra bà cũng rất lo lắng nhưng vẫn miễn cưỡng nâng tay sờ sờ đầu la bối, trong ánh mắt tràn đầy tự ái, bối bối, không cần lo lắng, bà nội không sao, bà còn muốn nhìn cháu kết hôn sinh con rồi còn muốn chăm cháu ở cữ nữa. Chắc chắn rồi, la bối liều mạng gật đầu, hơn nữa, lúc trước cháu cũng hứa với bà rồi, chờ ăn Tết cháu sẽ đưa bà đi Thái Lan, cháu đã tích góp đủ tiền đi du lịch rồi. Bà la cười cười, bà lớn tuổi rồi, cháu còn trẻ, cháu nên đi nhiều nơi vào, bà ở nhà trong nhà. Bà nói gì vậy, cháu nỗ lực kiếm tiền không phải để bà hưởng phúc sao? Là bối kéo chăn đắp kín cho bà, dù sao bà đừng nghĩ nhiều nữa, lần ngã này coi như thời gian để bà nghỉ ngơi. Lo lắng cả ngày, tuy cả người bà la đau nhức nhưng cũng không chống lại được đồng hồ sinh học lúc này đã có chút mệt nhọc. Hai người bệnh khác trong phòng bệnh cũng muốn nghỉ ngơi, la bối quyết định về nhà một chuyến tắm rửa một cái rồi lấy một ít quần áo tắm rửa lại đây, rồi ở lại bệnh viện chăm bà. Triệu phiên phiên còn có con nhỏ, kể cả con muốn giúp đỡ cũng không có đủ sức khỏe và thời gian, chỉ có thể truyền cho la bối một vạn tệ bắt cô phải nhận. Nếu là trước đây chắc chắn la bối sẽ không nhận nhưng bây giờ cô biết triệu phiên phiên cũng coi bà la như người thân, nếu cô kiên trì không nhận thì chắc chắn triệu phiên phiên sẽ dùng cách khác để đưa cô ví dụ như như gửi con cho người khác, còn ban ngày cô ấy sẽ đến đây trông bà, đây không phải kết quả la bối muốn, đứa trẻ mới đầy một tuổi không thể xa mẹ được triệu phiên phiên cũng sẽ không yên tâm đưa con mình cho người khác trông hộ. Những khách thuê nhà khác biết bà la ngã, đều quan tâm hỏi Han còn nói ngày mai nhất định sẽ đến thăm bà. Nếu không phải bây giờ đã muộn thì rất nhiều người đều muốn mua chút trái cây đến xem tình hình của bà thế nào, bà la bình thường làm việc thiện tích phúc cũng không cãi nhau với ai bao giờ tính tình luôn luôn hiền hòa, đối với người khác có thể giúp thì giúp cho nên bà nằm viện, di động của la bối không lúc nào được nghỉ còn có không ít chủ nhà có quen biết với bà la đang tụ tập dưới lầu, nghe la bối không có vấn đề gì nghiêm trọng mới yên tâm giải tán. Chú Trình đang ở nơi khác nhưng vẫn gọi điện thoại cho La Bối, sau khi hỏi rõ ràng ở bệnh viện nào, ông nói sẽ nghĩ biện pháp giúp bà La đổi một phòng bệnh tốt hơn, hơn nữa nói sẽ lập tức mua vé ngày mai hoặc ngày kia trở về gấp. La Bối biết tình cảm của chú Trình đối với bà nội rất sâu nặng nên cô không ngăn cản. Ngay cả chú Kiến Quốc cũng cảm khái tôi đột nhiên tin tưởng người tốt thật sự sẽ được báo đáp. Nếu không phải bình thường bà La đối xử tốt với người khác, lúc này làm sao lại có nhiều người quan tâm bà như thế được chứ? Là bối không tính toán mời hộ lý, cô định xin bà chủ nghỉ phép nhưng chưa gọi điện đã bị chu kiến quốc ngăn chờ. Tôi biết cô suy nghĩ cái gì, cô định xin nghỉ, mỗi ngày 24 giờ trông bà nội tôi rất đồng ý nhưng như vậy cô sẽ rất vất vả, hơn nữa cô đã đưa ra đơn từ chức hiện tại công ty bên kia cũng tìm được người thay cô rồi công việc cũng đang trong trạng thái chuyển giao, như vậy đi. Chu Kiến Quốc nhìn cô nói, ban ngày cô vẫn đi làm như thường, sau khi tan tầm thì tới bệnh viện, dù sao tôi làm ở gara ô tô cũng đã thuần thục rồi, xin giám đốc cho nghỉ một tuần cũng không thành vấn đề, ban ngày tôi sẽ đến bệnh viện chăm bà thế nào. Là bối kinh ngạc, anh xin nghỉ. Không trách cô lại ngạc nhiên như vậy, ở trong ấn tượng của cô kể cả thời tiết có mưa đá hay mưa rau thì Chu Kiến Quốc cũng sẽ là người duy nhất đi làm kiếm tiền, vậy mà anh lại bảo xin nghỉ. Là bối suýt nữa cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Chu Kiến Quốc gật đầu, đúng, là bối nghĩ nghĩ, còn chưa nói ra miệng, dường như Chu Kiến Quốc đã biết cô muốn nói gì, vội vàng dành trước một bước mở miệng, cô đừng nói muốn trả tiền cho tôi nhá, tôi không phải hộ lý, hơn nữa bình thường bà La cũng rất quan tâm tôi, lúc này tôi xin nghỉ mấy ngày đến trông bà thì có gì không đúng chứ? Không biết có phải hay không bởi vì bình thường anh biểu hiện ra ngoài kiếm tiền quan trọng hơn tất cả mà so với mọi người ở thôn Thành Trung và chú Trình thì lúc này La bối lại thấy cảm động nhất. Hôm nay tôi không tranh với cô, sáng mai tôi đến thay ca cho cô. Chu Kiến Quốc Nghĩ Nghĩ lại nói, bối bối tôi biết đối với cô thì bà La là người thân quan trọng nhất, cô biết đấy, tôi không có ký ức, tôi cũng không biết tôi có người thân không, nhưng tôi biết trên thế giới này không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn người thân sống nương tựa lẫn nhau, cho dù là kiếm tiền hay là công việc thì nó cũng không nên chiếm vị trí trong cuộc sống của cô tôi rất thích kiếm tiền, nhưng tôi sẽ không trở thành nô lệ của công việc và đồng tiền. mãi cho đến khi Chu Kiến Quốc rời đi, La Bối còn đứng tại chỗ thật lâu, không phục hồi tinh thần lại. Chu Kiến Quốc vô cùng cẩn thận, mấy ngày nay mỗi ngày ban ngày đều tới chăm sóc bà La. Bệnh nhân khác trong phòng bệnh đều là các ông bà lão, anh nhanh mồm dẻo miệng luôn có thể trêu đùa cho họ cười ha ha, tinh thần bà La cũng càng ngày càng tốt hơn. Gọt quả táo ép nước sau quả còn gội đầu cho bà La, tuy lúc đầu có chút vụng về, nhưng anh rất kiên nhẫn, mấy lần sau động tác còn nhanh nhẹn hơn cả hộ lý. Ba cụ ông cụ trong phòng bệnh đều rất hâm mộ bà La. Bà đúng là có phúc đầu giống tôi, sinh ba con trai, hai con gái mà đứa nào cũng nói công việc bận rộn, không có thời gian lại đây nên thuê hộ lý cho tôi, tôi nằm viện hơn nửa tháng, trừ bỏ ngày đầu tiên cũng không thấy bọn chúng tới, điện thoại cũng chẳng mấy khi gọi. Lúc bà cụ nói xong cũng thấy có chút chua xót, bà nói xem nuôi con rồi con có nuôi được mình không? Tôi thấy khó lắm, ba người con dâu đều không muốn ở cùng tôi, con gái cũng có gia đình, quanh năm suốt tháng cũng chẳng có mấy lần thấy mặt bọn nó, mấy đứa cháu cũng chẳng thân với tôi, có đôi khi tôi muốn đi theo lão già nhà tôi cho rồi. Cháu gái bà hiếu thuận thật ngày nào tan tầm cũng đến đây với bà, cái này cũng không phải chuyện lớn mà quan trọng là đến cả cháu rể của bà cũng vô cùng hiếu thuận. Bà cụ giơ ngón tay cái lên, này nhá, con rể đối với bố mẹ vợ cũng cách một tầng, càng đừng nói cháu rể, mỗi ngày bận trước bận sau, còn không hề tỏ ra có chút không kiên nhẫn nào, đúng là khó gặp. Ông lão cũng bắt đầu phụ họa, đúng vậy, đã thế còn đẹp trai, quan tâm bà cực kỳ, có khi cháu ruột còn không được như vậy đâu, mệnh của bà đúng là mệnh hưởng phúc. Còn cháu ruột tôi kia kìa, ngày lễ ngày Tết cho chút tiền, có đôi khi còn không thấy người đâu, tôi cần tiền của nó làm cái gì tôi lại không phải không có tiền lương hưu tôi bảo nó về nhà với tôi thì nó bảo công việc bận lắm còn phải kiếm tiền nuôi vợ con, vậy thì tôi còn nói thế nào được chả lẽ bảo mày về đi à. Bà la nghe nói vậy thì vui mừng lắm, bà vẫn luôn đem chú kiến quốc là đối tượng để tuyển chọn cháu rể, trải qua lần này trong lòng bà đã nhận định anh chính là cháu rể mình rồi. Con người tiểu chu đúng là không tồi, nó làm buôn bán với bối bối nhà tôi, cửa hàng còn có xe đều cho bối bối đứng tên, bình thường cũng chăm chỉ làm việc nhưng tôi hỏi bối bối, bối bối lại nói bọn họ chỉ là bạn tốt. Bà La cũng rất buồn vì chuyện này, bạn tốt mà có thể giúp được như vậy sao? Bà cũng nên khuyên cháu gái đi tiểu chu này đốt đèn lồng cũng không tìm thấy đâu, nhưng đừng bỏ lỡ, tôi nói với bà, bây giờ mấy cô gái trẻ ghê lắm. Không nói đâu xa, hộ Lý Vương ở phòng chúng ta đấy, ngày hôm qua còn xin Tiểu Chu số WeChat đấy. Đây là sự thật, Chu Kiến Quốc kia cả dáng người rồi diện mạo, giống như minh tinh, ai nhìn không thích chứ. Bà la sừng sốt, bà yên tâm, Tiểu Chu đã nói thẳng là không có WeChat, nói qua loa cho qua chuyện, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở bà chàng trai tốt như vậy, ai chả thích đấy cái bà ở phòng bên cạnh kia kìa, còn hỏi tôi Tiểu Chu có phải cháu của bà không, còn độc thân không? Biểu tình của bà La trở nên nghiêm túc, bà là người từng trải đương nhiên biết người như Thiểu Chu hiếm như thế nào, đã đẹp trai có thể dựa vào, lại còn chăm chỉ làm việc lần này bà nằm viện, nó lo trước lo sau mà không oán trách gì. Khả năng dựa theo tiêu chuẩn của rất nhiều người hiện tại, Chu Kiến Quốc không phải đối tượng tốt, anh không có phòng cũng không có xe, công việc cũng không có thể diện, lại không phải người ở đây nhưng ở trong mắt bà La có phòng có xe có tiền đều không quan trọng bằng có nhân phẩm và tấm lòng. chương 59, Hiểu lầm, Ly, nay chăm quá. chương 59, hiểu lầm. Thật ra chú Kiến Quốc rất rõ ràng, sở dĩ anh cẩn thận săn sóc chiếu của bà La một cách cam tâm tình nguyện, không oán không hối như vậy. Một phương diện đúng là bởi vì quan hệ hợp tác của anh và La Bối là quan hệ bạn bè hữu nghị sâu sắc, nhưng về phương diện khác là bởi vì anh phát hiện tình cảm của mình với La Bối trở thành tình yêu nam nữ. Tuy rằng trước mắt anh còn chưa nói với La Bối, cũng chưa có hành động thực tế theo đuổi cô nhưng không biết từ lúc nào không hay, anh cũng đã giống với những tên đàn ông khác học cách lấy lòng đối phương. Anh suy nghĩ cuộc đời thật đáng buồn. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng động tác gọt táo trên tay vẫn không bị chậm trễ chút nào, khách thuê nhà và chủ nhà ở thôn Thành Trung đến thăm mang tới trái cây và sữa bò, nếu không hỏng thì bà La có thể ăn đủ nửa năm. Bà La nhìn chu kiến quốc nhìn như thế nào cũng thấy vừa lòng, cảm thấy anh đúng là cháu rể lý tưởng của bà trải qua một đoạn thời gian khảo sát thăm dò, bà cảm thấy bối bối đi theo chu kiến quốc tương lai nhất định sẽ sống rất hạnh phúc như vậy bà cũng có thể yên tâm. Nghĩ đến lời nói của bà lão ở phòng bệnh bên cạnh bà suy nghĩ rồi hỏi dò tiểu chu à. Bà thực sự không nghĩ ra bây giờ quan hệ của cháu với bối bối nhà bà là như thế nào. Nói hai đứa là người yêu thì các cháu đều không thừa nhận, nói không phải, nhưng tấm lòng của cháu với bà, nếu nói không có quan hệ gì với bối bối thì bà không tin. Chú Kiến Quốc thật ra có chút tiếc nuối, bởi vì người hỏi câu này không phải là bối, bà ơi, bà đúng là có hỏa nhãn kim tinh, bà có mắt thần, cháu thấy bà đã nhìn thấu được chút tâm tư nhỏ bé của cháu rồi, chẳng qua có một số việc cháu phải suy nghĩ kỹ lại đó là có trách nhiệm với bản thân cháu cũng là với bối bối. Bọn cháu không chỉ là bạn tốt mà còn là đối tượng hợp tác làm ăn, cháu bắt buộc phải suy nghĩ nhiều hơn, nhưng, bà yên tâm đi, cháu nhất định sẽ xử lý tốt cho nên bà cũng đừng hỏi bối bối, bây giờ cô ấy chỉ nghĩ đến bà thôi cũng vừa lúc trong khoảng thời gian này cháu sẽ suy nghĩ cẩn thận lại. Bà la nhận quả táo mà anh đã gọt sạch dường như suy tư gì nhìn anh, cháu lo lắng không thể lo cho tương lai của bối bối sao? Không phải. Chu Kiến Quốc khẳng định lắc lắc đầu cháu tin tưởng với năng lực của cháu thì cháu nhất định có thể cho người cháu thích một tương lai không cần lo nghĩ, với lại bà ơi, có lẽ bà không thể hiểu được những lời cháu nói nhưng cháu vẫn luôn cảm thấy bối bối không cần dựa vào bất cứ ai mới có tương lai, đúng là bởi vì như vậy, cháu mới thích cô ấy. Là vấn đề của bản thân cháu, cháu chưa suy nghĩ chu đáo và cẩn thận cho nên cháu muốn cho chính mình một khoảng thời gian, bà thấy sao ạ? Bà là đương nhiên không có ý kiến, bà cười tùm tìm nhìn Chu Kiến Quốc được. Đứa bé này đã bộc bạch hết lòng mình với bà, bà còn có thể nói cái gì chứ, dù sao đây cũng là việc của chính bản thân chúng nó, bà lại không thể nhúng tay đi quản quá nhiều. Chu Kiến Quốc lại nói, nếu muốn cùng bối bối ở bên nhau, cháu hy vọng cháu là người đầu tiên nói với cô ấy cháu vô cùng thích cô ấy, còn nếu chúng cháu không thể ở bên nhau thì những vấn đề rối sắm này một mình cháu biết là được rồi, cho nên, bà ơi, bà có thể tạm thời giữ bí mật này cho cháu được không? Được. Bà La cười cười lại nói, nếu khi nào cháu quyết định muốn làm cháu dạy bà thì nói với bà, bà sẽ giúp cháu nói tốt trước mặt bối bối. chu Kiến Quốc lập tức chắp tay cảm ơn bà, vậy thì bà chính là quý nhân của cháu. Hầu như ngày nào chú Trình cũng đến viện thăm bà La, mỗi lần ngồi lại cũng đến vài tiếng đồng hồ. Ông thấy ngày nào chú Kiến Quốc cũng ở chỗ này chăm sóc bà La, nếu nói trong lòng không tò mò là không có khả năng. Chú Trình là một người có bề ngoài khác hẳn với nội tâm, lúc nào trong tay cũng cầm một quả đào, bộ dạng vô cùng hòa ái, đối với ai cũng lễ phép, ai có thể dự đoán được ông chính là đại ca xã hội đen chứ. Chú Trình tự nhiên cũng hiểu lầm chu Kiến Quốc chính là bạn trai của bối bối, về thư tâm chú Trình luôn coi bối bối như con gái ruột thịt nên cũng lưu tâm quan sát chu Kiến Quốc. Chờ lúc bà la ngủ trưa chú Trình liền mời chu Kiến Quốc đi một tiệm cơm gần bệnh viện để ăn cơm thuận tiện tâm sự. Chú Trình sắn tay áo lên, trên cánh tay ông là hình xăm hàng thật giá thật chứ không phải hình rán. Chú Kiến Quốc cũng biết chú Trình là dựa vào cái gì làm giàu tất cả thôn thành trung này là được ông che trở nên mới không có ai dám gây chuyện người khác đều phải cho ông chút mặt mũi. Chú Trình vẫn luôn tiếc nuối nếu con của ông cùng tuổi với bối bối thì dù nói gì ông cũng phải tác hợp cho chúng với nhau thật đúng là hời cho thằng danh con này. Cậu chính là tiểu Chu à? Vâng. Dù phải đối mặt với đại ca thì chu Kiến Quốc vẫn như cũ không sợ hãi hay cố gắng nịnh nọt cái này làm chú Trình rất vừa lòng, phải biết rằng rất nhiều tên nhóc ở thôn Thành Trung khi nhìn thấy ông ngay cả một câu cũng không nói rõ. Nhà cậu có mấy người? chu Kiến Quốc nghĩ thầm, anh đâu có biết, nhưng ngoài miệng vẫn thành thật trả lời, nhà cháu chỉ có một mình cháu. Mồ côi! Sắc mặt chú Trình cũng thay đổi, ánh mắt cũng mang theo chút đồng tình, nhưng ông suy nghĩ lại, mồ côi cũng không phải không tốt ít nhất cậu ta sẽ định cư ở đây, vậy thì bối bối cũng không đến mức phải gả đi xa, mẹ la cũng không đến tuổi này còn cả ngày lo lắng quan hệ của cháu gái với nhà chồng. Công việc của cậu là gì? Lúc trước làm khuân vác ở công trường còn bây giờ đang làm công ở gara ô tô. Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Chú Kiến Quốc chú đang tra hộ khẩu sao? Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn thành thật khai báo tiền lương của mình, giây tiếp theo chú Trình thở dài một hơi, chỉ có chút tiền lương ít ỏi đó, có thể nuôi sống bối bối sao? Thôi được rồi, nghèo có cách sống của nghèo nhưng ông và mẹ La có thể chơ mắt nhìn bối bối sống nghèo khổ sao? Hiển nhiên không thể, chớ khinh thiếu niên nghèo, chú Trình rất rõ ràng đạo lý này, tuy rằng ghét bỏ chu Kiến Quốc không biết kiếm tiền nhưng ngoài miệng ông cũng không nói, bởi vì thời trẻ ông cũng từng nghèo rồi cũng chẳng kém chu Kiến Quốc bây giờ. Tiểu chu cậu nhanh chóng xin thôi việc chỗ bây giờ đi. Chú Trình cảm thấy ông phải cố gắng bỏ chút công sức hơn vậy, tuy cậu và bối bối không cần lo lắng chuyện phòng ở, nhưng làm đàn ông thì gánh nặng nuôi gia đình vẫn nên gánh, cậu không thể để bối bối gánh vác phần lớn chi tiêu trong nhà được. Như vậy đi tôi đang thiếu một trợ lý, cậu theo bên người tôi, mỗi tháng tôi trả cậu 8.000 tệ tiền lương, làm một thời gian tôi sẽ tăng lương cho. Chỉ cần cậu cố gắng chăm chỉ tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Nhưng có chuyện tôi vẫn phải cảnh cáo trước tôi coi bối bối như con gái tôi, sau này mà cậu không đối tốt với con bé, lăng nhăng trai gái thì kể cả bối bối có bênh cậu thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu. chu Kiến Quốc, đột nhiên anh có chút hiểu tại sao lúc lọt vào sự uy hiếp của chiêm kỳ, Giang Tư Hàn lại không giải thích. Có thể giải thích sao? Có thể nói rõ ràng sao? chu Kiến Quốc dám cam đoan, nếu lúc này anh nói với chú Trình, anh với la bối chỉ là bạn tốt thì có lẽ chú Trình này sẽ lập tức cắt đứt chân anh ngay. Ôi, thật là không văn minh, cũng thật là bạo lực. Ngày la bối chính thức từ chức rất nhiều đồng nghiệp trong công ty đều thấy tiếc nuối, bao gồm cả bà chủ, bà đã có thói quen có la bối ở bên người, bây giờ lại thay đổi thành người khác, bà thấy thế nào cũng không quen. Từ lúc đầu la bối cũng vẫn không gạt bà chủ chuyện cô đang làm buôn bắn, lần này từ chức cũng là vì việc kinh doanh đã đi lên quỹ đạo, mà trước mắt cô cũng không có đủ sức lực làm thêm cả việc ở đây nữa, bà chủ cũng có thể hiểu được. Buổi chiều hôm đó, bà mời La Bối đi uống trà chiều ở gần công ty thuận tiện truyền thụ một chút kinh nghiệm buôn bán của mình. Bối bối, lần đầu tiên gặp cô hôm phỏng vấn tôi đã rất thích cô, ở cạnh cô tôi luôn cảm thấy rất thoải mái, quan trọng hơn nữa là cô vẫn luôn rất thẳng thắn, rất nhiều nhân viên kinh doanh riêng đều sẽ nghĩ cách gạt cấp trên, thật ra tôi luôn không tán thành việc nhân viên của mình làm kinh doanh riêng, nhưng đối với cô thì khác cô biết vì sao không? Bà chủ bưng tách lên uống một ngụm cà phê ánh mắt nhu hòa, nhìn cô tôi sẽ nghĩ đến tôi lúc còn trẻ, đương nhiên, lúc ấy tôi không có điều kiện tốt như cô bây giờ, kiếm tiền trên biển, nghe thì rất dễ dàng, nhưng khi đó tôi suýt nữa chết rồi, những khổ sở trong đó đâu ai biết chứ. Làm kinh doanh quý ở chân thành, tôi có rất nhiều bạn bè đều thích bái quan công, hoặc là bái thần tài tôi thì không tin, tôi nghĩ chỉ cần mình lấy ra một chút thật lòng đối với khách hàng thì chắc chắn họ sẽ cảm nhận được, vậy thì mối làm ăn đó đã thành công một nửa rồi. Quan trọng hơn là tâm thái phải luôn vững vàng, bình thản, trên thế giới này không có việc kinh doanh nào mà đòi không bỏ gì ra mà kiếm được tiền cả kể cả có lỗ vốn thì cô cũng phải bình tĩnh và đối mặt với nó, bằng không lúc nào cũng chỉ nghĩ kiếm tiền mà không có dũng khí nghĩ đến việc thất bại vậy thì kinh doanh không thể kéo dài được. Là bối khiêm tốn tiếp thu, cô đi từ hai bàn tay trắng cho tới bây giờ là tay mơ, rất khó nói trong đó không có sự đề bạt và chỉ điểm của bà chủ. Có thể nói, bà chủ bây giờ chính là mục tiêu sau này của cô. Đúng rồi, tôi nghe nói cô đang hợp tác với một người nữa đúng không? Cậu ta là người lập ý tưởng à? Bà chủ lại hỏi, là bối trả lời, vâng, là khách thuê nhà tôi, chính anh ấy tìm tôi muốn hợp tác. Vậy hai người phân chia lợi nhuận như thế nào? Bởi vì một ít nguyên nhân, tất cả tài sản đều lấy danh nghĩa của tôi đứng tên, chúng tôi chỉ ngầm ký hiệp ước chia 46, tôi 6, anh ấy 4. Bà chủ kinh ngạc, trên thế giới này còn có loại người này sao? Bà đã gặp rất nhiều người nhà vì một một phần trăm cổ phần mà đánh nhau, thình lình nghe được la bối nói như vậy thật đúng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Vâng, anh ấy rất tốt, sau đó chúng tôi cùng nhau mua xe cũng đang đứng tên tôi, mấy ngày hôm trước bà nội của tôi té từ trên cầu thang xuống, ban ngày anh ấy xin nghỉ để chăm sóc hộ tôi, tối tan làm tôi đến thay ca. La bối cũng không biết vì sao khi nhắc đến Chu kiến quốc trước mặt người ngoài cô không nhịn được mà nói tốt cho anh. Bà chủ trầm mặc một lát nói với la bối có đẹp trai không? Rất đẹp trai, cao bao nhiêu, 1m8 trở lên đi, có bạn gái chưa, không có, anh ấy không có hứng thú với yêu đương. Bà chủ ngồi thẳng người nghiêm túc nói với la bối, cô không cần quan tâm những vấn đề tôi nói lúc nãy kế tiếp tôi muốn nói với cô một chuyện vô cùng quan trọng. La bối không tự chủ được ngồi ngay ngắn, tóm lấy anh ta ngay, trường 60, khôn ba năm dạy 1 giờ. Bà chủ thấy la bối vẫn ngây ngô không hiểu đành thở dài nói, thời buổi này, tìm một người đàn ông vừa cao to vừa đẹp trai đâu có dễ, cậu ta còn đối với cô tốt như vậy, tài sản cho cô đứng tên, giờ xe cũng cho cô đứng tên, ít nhất tôi sống nhiều năm như vậy còn chưa gặp được người nào như thế. Nếu cô không bắt lấy cậu ta thì chắc chắn về sau nghĩ lại sẽ hối hận nhưng mà bối bối cô cũng không được hoàn toàn đặt niềm tin vào đàn ông. Bây giờ có thể cậu ta yêu cô thật sự nhưng sau này thì chưa biết được vậy nên cô phải nắm chặt trong lòng bàn tay. Là bối định giải thích chu kiến quốc thật sự chỉ là bạn tốt của cô, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đừng bởi vì tình yêu mà từ bỏ đồ vật vốn nên thuộc về cô. Nói đến cùng, trên thế giới này cô muốn an cư lạc nghiệp còn không phải đều cần có tiền sao? Bà chủ cười cười, tôi nói thẳng thế này hơi thô nhưng cô biết vì sao rất nhiều người phụ nữ biết chồng mình ngoại tình còn không muốn ly hôn không? Ngoài miệng nói là vì con cái nhưng thật ra họ đang sợ, sợ rời xa đàn ông sẽ không sống được nhưng trên đời làm gì có ai không rời được ai chứ. Có thể yêu đương, có thể kết hôn cũng có thể thổ lộ tình cảm nhưng không cần để lộ toàn bộ điểm yếu của mình. Cuối cùng người có hại chính là bản thân cô thôi, bởi vì cuộc đời của cô có hạnh phúc hay không đều phụ thuộc vào quyết định của đàn ông. Giao tương lai của bản thân cho một người đàn ông, nghe đúng là rất lãng mạn, thật ra là rất ngu xuẩn. Muốn làm thố thi hoa cũng phải xem mình có bản lĩnh chế trụ được người đó cả đời hay không, nếu không dựa núi núi sập. Là bối dường như suy tư gì gật gật đầu, cũng đã ghi nhớ lời bà nói vào đầu. Bà chủ đưa tay vỗ nhẹ lên tay là bối, ánh mắt ôn nhu, bối bối cô là một cô gái tốt, một cô gái tốt nên cố gắng tự lập. Tuy rằng về sau cô không phải là nhân viên của tôi nữa nhưng chúng ta còn có thể làm bạn bè, nếu cô có gặp vấn đề gì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào tôi rất sẵn sàng giúp cô. La bối rất cảm động, dùng sức gật đầu, được nếu bà gặp khó khăn gì có thể tôi không thể giúp được bà nhưng chỉ cần bà cần thì tôi sẽ đến. Lúc còn rất nhỏ, bà nội đã từng nói với cô cần dùng tấm lòng lương thiện đối với người khác, người khác cũng sẽ đáp lại cô bằng tấm lòng thiện lương. Trong công việc la bối là một nhân viên chăm chỉ, nỗ lực còn trong đời sống thì cũng rất ít giấu giếm bà chủ, do vậy nên một người phụ nữ mạnh mẽ như bà mới yêu quý cô như vậy. Còn có chuyện này nữa tôi có việc buôn bán này muốn giới thiệu cho cô. Bà chủ lại mở miệng tôi có một người bạn đã kinh doanh lá trà lâu năm, một năm có phải đợt nhập được hàng cao cấp. Nếu cô có hứng thú với chuyện này có thể mua một ít qua mấy tháng lại bán ra có thể kiếm được tranh lệch giá, không phải rất nhiều, một năm chắc cũng chỉ kiếm được mấy vạn là cùng, đây cũng không phải việc buôn bán có thể kiếm được lợi nhuận cao, nhưng bây giờ cô đang làm kinh doanh thì nên kiếm từng chút một được chút nào hay chút đó. Người bạn này của tôi rất đáng tin cậy cô trở về bàn bạc với cậu bạn kia xem sao, nếu thích có thể liên lạc với tôi. La bối rất vui mừng, vội vàng trả lời, vâng, trở về tôi sẽ thương lượng với anh ấy ngay, cảm ơn bà. Bà chủ cười, có gì mà phải cảm ơn, biết đâu khi nào cô bằng tuổi tôi có sự nghiệp còn lớn hơn tôi bây giờ ấy chứ tôi làm như vậy cũng chỉ muốn để lại cho mình một con đường thôi. Sau khi tan việc la bối đi ăn bữa cơm chia tay với đồng nghiệp tuy không biết về sau có còn liên lạc với nhau hay không nhưng trong khoảng thời gian làm việc này, mọi người cũng thật sự rất vui vẻ. Chờ sau khi La bối trở lại bệnh viện thì bà La đã ngủ rồi, gần đây, bà thực sự ngủ rất sớm. Bây giờ đã là tháng 12, thời tiết cũng trở nên rét lạnh lên. Hai người không muốn đánh thức các cụ đang nghỉ ngơi trong phòng nên xuống lầu đi vào đại sảnh bệnh viện, đứng nói chuyện ở hành lang. Chú Trình hiểu lầm quan hệ của chúng ta, chú nghĩ tôi là bạn trai của cô, sau khi cha xét hộ khẩu thì bảo tôi xin nghỉ việc ở xưởng ô tô rồi sang làm trợ lý cho chú, một tháng chú trả 8.000 tệ tiền lương. Chú Kiến Quốc nhìn cô cười, nói này tôi có chút dao động đấy. Tôi sẽ tìm cơ hội giải thích với chú ấy. Chú Kiến Quốc ngăn cản cô, giải thích cũng vô dụng, chú ấy đã nhận định như vậy rồi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, chẳng qua, nếu chú ấy phát hiện tôi không đối xử tốt với cô có khả năng tôi sẽ bị đàn em của chú ấy đánh một trận. Tôi nói này, bối bối, người nào muốn yêu đương hay kết hôn với cô cũng rất nguy hiểm đấy nhé, sau lưng cô là chú Trình, nếu yêu đương mà chia tay có khi bị đánh gãy tay mất. Là bối lườm anh một cái, vốn dĩ cha nam là không được chết tử tế. Vậy nếu cô là người ngoại tình thì sao? Tôi sẽ không làm chuyện vô đạo đức đó. Là bối cố gắng biện giải cho mình, ngoại tình thật sự ghê tởm. Đấy không phải một việc con người nên làm. Chu kiến quốc vỗ bả vai cô, nếu cô đến tuổi trung niên còn chồng cô thì giả yếu lọng khỏng. Vừa lúc này, có một em dai tươi non mơn mờn còn đẹp trai hơn tôi bây giờ xuất hiện thì cô có dao động không? Ý của anh là khi nào anh đến tuổi trung niên sẽ ngoại tình với mấy em gái xinh đẹp sao? Chu Kiến Quốc chắp tay vái cô một cái, chị bối, bước chân của tôi không thể nào đuổi kịp tư duy logic của chị. Vậy tôi sẽ không dao động đâu. Là bối nghiêm túc trả lời, bởi vì chờ khi nào trung niên, tôi chắc chắn đã có con cái, mặc kệ là con trai hay con gái thì tôi đều không thể tạo thành tấm gương xấu cho chúng được. Lúc cô nói lời này, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu. Chú Kiến Quốc từ trong túi áo khoác lấy ra một cái túi giữ ấm rất nhỏ kéo tay cô qua rồi đặt vào lòng bàn tay của cô. Đó là túi giữ ấm có hình con gấu, nho nhỏ, một bàn tay là có thể nắm hết, ở đêm khuya như vậy, lòng bàn tay vô cùng ấm áp. Ngày mai cô cùng tôi đi xem mấy cửa hàng, gần cuối năm rồi, rất nhiều cửa hàng đều sẽ chuyển nhượng cho thuê trong vòng nửa đầu năm sau chúng ta phải khai trương xưởng ô tô. Chu Kiến Quốc dừng một chút lại nói, vừa lúc cô mới nghỉ việc tôi cũng xin nghỉ, sau khi đi xem cửa hàng thì chúng ta đi xem phòng. Xem phòng, là bối kinh ngạc không thôi, chúng ta lại không có tiền mua phòng. Cô nói chúng ta, làm trong lòng Chu Kiến Quốc miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Đúng vậy cô và anh chính là chúng ta, cứ xem trước đã, nói không chừng cuối năm sau là có thể kiếm đủ tiền đặt cọc thì sao. Bọn họ chỉ là những người dân bình thường, cố gắng kiếm sống trong thành thị này, hình như những căn hộ đó không có chút quan hệ gì với bọn họ. Ai cũng biết thời buổi này, muốn mua một căn hộ khó khăn thế nào nhưng dường như mỗi người đều vì có một mái nhà mà nỗ lực. Vạn ra ngọn đèn dầu ai cũng muốn trong đó có một ngọn đèn thuộc về mình. Sang năm mục tiêu của cô là cái gì? Chúng ta có thể cùng nhau chế định một kế hoạch rồi từng bước từng bước thực hiện. Chu Kiến Quốc nói, tôi muốn mở xưởng sửa chữa ô tô, tự mình làm ông chủ, còn cô thì sao? Là bối cũng rất nghiêm túc suy nghĩ, càng nghĩ càng phấn khích, vậy tôi nghĩ lớn một chút nhé, tôi muốn đủ tiền để mua nhà. Sau đó cửa hàng không người có thể mở thêm hai chi nhánh, còn có tôi muốn đưa bà nội đi du lịch Thái Lan. Còn có gì không? Là bối nhìn thẳng vào mắt của Chu Kiến Quốc chậm rãi nói, nếu có thể tôi hy vọng anh có thể khôi phục ký ức, như vậy anh có thể có quyền sở hữu tài sản của chính mình, cũng có thể cùng chúng tôi đi du lịch, nếu không có biện pháp khôi phục ký ức, tôi cũng muốn sang năm có thể làm cho anh một thân phận khác một cái chứng minh thật sự. Chu Kiến Quốc sừng sốt ngay sau đó cười nói, thật ra tôi không quan tâm lắm. Nhưng tôi để ý tôi hy vọng anh có ngôi nhà của mình, có xe, có thể giống chúng tôi đi du lịch mọi nơi, có thể ngồi máy bay, tàu cao tốc, có thể ở khách sạn năm sao. Cô ngốc quá, đôi tay của Chu Kiến Quốc còn đang đốt vào túi áo khoác, anh nói thêm, tôi thấy có ký ức ngày trước hay không cũng không sao cả, bây giờ tôi sống rất tốt. Hơn nữa, có khi tuổi thực tế của anh không chỉ 27 tuổi la bối đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, liền trêu ghẹo, nói không chừng anh đã 30 tuổi rồi. Sao cô không nói tôi đã có vợ con rồi hả? Là bối ngẩn ra, đúng là trước đây cô không nghĩ tới vấn đề này. Nếu chu kiến quốc có vợ con rồi thì sao? Ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra, nụ cười trên mặt đã tắt từ lúc nào. Ôi, tôi nói đùa thôi mà tôi không dám đảm bảo những chuyện khác nhưng tôi chắc chắn mình đang độc thân cũng chắc chắn không có con. Là bối ngạc nhiên, làm sao anh biết được? Trực giác, trực giác của đàn ông. Là bối, thôi được rồi. Bây giờ không còn sớm, lát nữa là hết giờ xe bus chạy rồi, tôi đi về trước cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút. À, được vậy anh đi đường cẩn thận chút. Chờ sau khi la bối lên lầu, chu Kiến Quốc mới đi ra khỏi bệnh viện, lúc đi qua một cái cây to anh thật sự không nhịn xuống được tức giận đạp một cái lên thân cây. Anh là thằng ngốc sao? Tại sao tự nhiên đi nói đùa vấn đề này? Với con người chính trực như la bối thì kể cả sau này anh tính toán kỹ muốn theo đuổi cô thì xác suất cô đồng ý cũng rất nhỏ. Trước kia anh còn khinh bì Giang Tư Hàn, cảm thấy Tiểu Giang là một người ngốc ngách kể cả có đáp ứng người khác trong vòng 2 năm không yêu đương thì cũng không cần nói cho La Bối nghe. Vậy mà bây giờ anh đang làm gì chứ? Mắc sai lầm còn nguy hiểm hơn Tiểu Giang lúc trước. 2 năm không thể yêu đương cũng đâu có sao nhưng nếu La Bối thật sự lo lắng anh có vợ con thì ha ha. Tiểu Chu, Giang Tư Hàn ngay từ đầu còn không dám xác nhận lúc đến gần mới phát hiện người dưới tàng cây đúng là Chu Kiến Quốc. Anh đang đeo khẩu trang, trong khoảng thời gian này web drama đang chiếu, độ nổi tiếng của anh đang tăng lên, đã có không ít fan, chính vì như vậy, anh càng ngày càng bận rộn là bối không nói cho anh việc bà la nằm viện, hai ngày trước anh mới nghe thấy, bây giờ mới có thời gian qua đây. chu Kiến Quốc xoay người lại thấy Giang Tư Hàn, còn có chút kinh ngạc, sao anh lại tới đây? Tiểu Giang nói, bà la nằm viện tôi chắc chắn phải đến rồi nhưng bây giờ mới có thời gian. Còn anh thì sao, đang làm gì?